Long Thanh Trần cầm lấy một viên tiên quả, cắn một cái, vừa vào miệng liền tăng ra, có một loại nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác, loại này tiên quả cũng không sai, cho ta chỉnh trên một rổ. Hai người thị nữ không dám từ chối, vội vã lấy một bao lá trà cùng một rổ tiên quả đi ra, đặt ở bên tay hắn trên bàn trà. Long Thanh Trần thu vào không trong chiếc nhẫn, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cùng hai người thị nữ nói chuyện phím lên, hỏi tới thiên sát tinh hệ tình huống bây giờ. Hai người thị nữ cũng không dám che giấu thành thật trả lời vấn đề của hắn. ở Thái cổ thời kỳ, cựu nghịch Long Đế là Thiên Sắt Tinh Hệ tộc trưởng, thống lĩnh toàn bộ Thiên Sắt Tinh Hệ. từ khi cựu nghịch Long Đế sau khi ngã xuống, Thiên Sắt Tinh Hệ liền sụp đổ. Thiên Sắt Tinh Hệ đông bộ khu vực còn đang cựu nghịch Long Đế tâm phúc bộ hạ khống chế ở trong. tại đây chút tâm phúc bộ hạ ở trong lấy bay hành Long Đế dẫn đầu, này bay hành Long Đế kỳ thực chính là cựu nghịch Long Đế nói lử. Thiên Sắt Tinh Hệ vùng phía tây khu vực được cựu nghịch Long Đế đệ đệ bắt nghịch Long Đế nắm trong tay cũng chính là Long Thanh Miệu phụ thân của Nam bộ khu vực, được lực cùng Long Đế cùng bá rồng đá đế liên hợp chiếm cứ, cũng chính là Long Thanh Hiên phụ thân và Long Thanh Ngọc mẫu thân. Bắc bộ khu vực, nhưng là Bách chiến Long Đế địa bàn cũng chính là Long Thanh Bách đang phụ thân của. Cho tới, rộng lớn trung bộ khu vực, thành mấy vị Long Đế tranh đoạt chiến trường, chiến tranh đã rằng có vô số năm, vẫn không có một kết quả. Cũng may, mấy vị Long Đế vẫn tính có chút lý trí, không có tự mình tham chiến. Bình thường đều là phái ra dưới tay bộ hạ tham gia chiến tranh. Long Thanh Trần khẽ lắc đầu, như vậy chiến tranh, quả thực là chuyện cười, Long đế không tham chiến, như vậy, đánh nhiều hơn nửa năm, cũng không thể có thể phân ra kết quả, chỉ có thể không công địa tổn hao thanh long tộc. Một hầu gái thấp giọng nói, tổng thánh tử có chỗ không biết, ở trên trời sắt tinh hệ bên cạnh, có một bầu trời tinh hệ, thuộc về Mãn Tinh gia tộc, Vũ Văn gia tộc phân bộ lãnh địa, vận đối với Thiên Sắt tinh hệ mắt nhìn chằm chằm, nếu là mấy vị Long đế tự mình tham chiến, sẽ hợp lại hai bên tổn hại, Vũ Văn gia tộc phân bộ sẽ nhân cơ hội chiếm linh Thiên Sát Tinh Hệ. Long Thanh Trần Thần Tình lạnh nhạt địa nhìn nàng một cái. Thời điểm trước kia, Vũ Văn gia tộc phân bộ dám đánh Thiên Sát Tinh Hệ chủ ý, hiện tại sẽ không. Tám vị tổ Long không phải là trang trí. Một khi Vũ Văn gia tộc phân bộ chiếm linh Thiên Sát Tinh Hệ, như vậy chẳng khác nào hướng về toàn bộ Long tộc tuyên chiến. Vũ Văn gia tộc phân bộ còn không đến mức bí quá hóa liều. Mấy vị Long Đế sở dĩ không tham chiến, nguyên nhân chủ yếu nhất nhưng thật ra là kiềm kỵ lẫn nhau, kiềm chế lẫn nhau. giả như bắt nghịch Long Đế đánh bại bay hành Long Đế là có thể thuận lợi chiếm cứ bay hành Long Đế, Long Đế sao? Bách chiến Long Đế, lực quần Long Đế cùng bá rồng đá Đế sẽ trơ mắt nhìn bắt nịch Long Đế lớn mạnh, bọn họ nhất định sẽ liên hợp lại đối kháng bắt nịch Long Đế. Đông dạng đạo lý, bất luận cái nào Long Đế chiếm cứ thượng phòng, cái khác Long Đế đều sẽ liên hợp lại, vì lẽ đó mới có thể tạo thành cục diện bây giờ, cũng không ai dám động thủ trước, chỉ có thể phái ra dưới tay bộ hạ cho đùa trẻ con. Hầu gái hơi đỏ mặt, nàng đúng là không nghĩ tới những thứ này. Biết rõ thiên sát tinh hệ đại khái đích tình huống, Long Thanh Trần cũng sẽ không hỏi lại hơn nhiều. Hai người này dù sao cũng là hầu gái, không thể biết một ít cơ mật tin tức. Chương 760, không cửa. Vèo. Vèo. Lại chờ dây lát, một cầm trong tay quả xếp, trên người mặc áo giải của nữ người đàn ông trung niên cùng Long Thanh Hiên bay vào bên trong tiên điện. Người đàn ông trung niên vẻ mặt tươi cười mà nhìn Long Thanh Trần, nói vậy. Vị này chính là Tổng Thánh Tử đi, Tiểu Hiền sau khi trở lại, thường thường nói về ngươi. Long Thanh Hiền cười cho Long Thanh Trần dẫn tiến đạo, vị này chính là ta phụ thân của Lực Cuồng Long Đế. Long Thanh Trần rất khó tưởng tượng, cái này như gió độ phiên phiên, như văn sĩ người đàn ông trung niên, phong hào nhưng như thế thô bạo, Lực Cuồng, hắn đứng lên, cung kính mà thi lễ một cái, vạn bối Long Thanh Trần bái kiến Lực Cuồng Long Đế. Rầm. Lực Cuồng Long Đế triển khai quạt xếp, cười nhạt nói, nghe Tiểu Hiên nói Ngươi là bằng hữu của hắn, nếu không phải ghét bỏ, gọi ta một tiếng bá phụ liền có thể. Long Thanh Trần không thể làm gì khác hơn là kêu một tiếng bá phụ. Lực quân Long Đế cười nói, ngươi tới thiên sát tinh hệ bái phỏng, có phải là vì thu phục thanh Long Tộc chứ? Thu phục không dám nhận. Long Thanh Trần đạo, ta làm Tổng Thánh Tử, tương lai, cần chấp trưởng hết thể Long Tộc, không thể rời bỏ tam đại loại Long Tộc chống đỡ. Vì lẽ đó, thời gian tổ Long để cho ta tới bái phỏng tam đại loại Long Tộc, hỏi một câu tam đại loại Long Tộc ý kiến Lực cuồng long đế đạo, nếu tiểu hiên lựa chọn ủng hộ ngươi, ta tự nhiên không có ý kiến đến gì, cũng sẽ toàn lực cùng hộ ngươi. Vậy thì đa tạ bá phụ. Long thanh trần hơi ôn quyền, bày tỏ cảm tạ. Lực cuồng long đế thở dài nói, từ khi các đời tổ long biến mất sau khi, long tộc sụp đổ nhiều năm như vậy, cũng nên thống nhất. Long thanh hiên đạo, chỉ sợ có chút long đế ngu xuẩn mất hôn, chỉ lo lợi ích của chính mình, không ủng hộ thống nhất. Lực cuồng long đế cười gằn, chỉ cần tổ long ra lệnh một tiếng, ai dám không tử trừ phi chán sống rồi. Long Thanh Trần cười nhạt, chỉ cần tổ Long hạ lệnh, muốn cho các vị Long Đế thần phục, đương nhiên không khó. Nhưng là tổ Long ý tứ của là muốn cho các vị Long Đế cam tâm tình nguyện điệu thần phục. Vì lẽ đó mới phái ta đến bái phỏng. Lực cuồng Long Đế đạo, thời gian tổ Long hiện tại ở trên trời tốc tinh hệ tòa chấn, ngươi tới bái phỏng, chẳng khác nào đại biểu thời gian tổ Long ý tứ của. Yên tâm đi, không có người nào dám phản đối. Chỉ hy vọng như thế. Long Thanh Trần trong con ngươi né qua một tia hàn quang. Có một câu nói nói thật hay, thiên hạ đại thế, mênh mông cuộn cuộn, thuận chi người xương, làm trái người vong, mất. Theo tám vị tổ long còn tại thế tin tức truyền khắp vũ trụ, hết thể long tộc tiến hành thống nhất, đây là chiều hướng phát triển chuyện, ai dám làm trái lại, cái kia đúng là muốn chết. Vèo, vèo. Lại chờ dây lát, một người trung niên cô gái xinh đẹp cùng Long Thanh Ngọc cũng tới. Một phen giới thiệu sau khi, Long Thanh Trần biết rồi người trung niên này cô gái xinh đẹp thân phận, chính là bá rồng đá đế, hắn phát hiện. Thanh Long tộc mấy vị Long đế phong hào đều có điểm hiếm có. Tựa hồ nhìn thấu ý nghĩ của hắn, trung niên cô gái xinh đẹp bất đắc dĩ mà cười, bởi vì ta chứng đạo thành đế địa phương, chính là ở tòa này bá trên núi đá, hết thảy được khen là bá rồng đá đế. Long Thanh Trần khẽ gật đầu, thì ra là như vậy. Mỗi một vị Long đế đều có đặc biệt phong hào, hơn nữa, phong hào không phải tự phong, nói cách khác, không phải là mình muốn dùng cái gì phong hào hay dùng cái gì phong hào, mà là căn cứ công lao, thiên phú Tuyệt kỹ, chứng đạo địa điểm, thân phận tổng hợp suy tính, từ các tộc nhân tiến hành đánh giá. Tỷ như, huyền nhất Long Đế phong hào, chính là căn cứ thân phận mà định, ở huyền nhất Long Đế cái kia một đời ở trong, huyền nhất Long Đế cái thứ nhất chứng đạo thành đế, vì lẽ đó, mới có cái này phong hào. Tỷ như, Long Kim Huyền Nhi tương lai chứng đạo thành đế, căn cứ Long Kim Huyền Nhi tuyệt kỹ, rất khả năng chính là ngày toán Long Đế. Lại tỷ như, Long không bắc chứng đạo thành đế, căn cứ Long không bắc có chín vô cùng không gian Long mạch Hẳn là chín vô cùng Long Đế, đáng tiếc, Long không bắt đã chết, không có cơ hội chứng đạo. Đương nhiên, tuyệt kỹ, thiên phú, chứng đạo địa điểm, thân phận đều là thứ yếu, chủ yếu vẫn là công lao. Nếu như đối với Long tộc có công, nhất định sẽ dựa theo công lao đến phong hào, tỷ như Long Thanh Trần Bình Định rồi Minh Nhị Long Đế, Na Tam Long Đế cùng chính tứ Long Đế phản loạn, hắn chứng đạo thành đế, phong hào khả năng chính là bình loạn Long Đế. Vì lẽ đó, bá rồng đá đế cái này phong hào, căn cứ chứng đạo địa điểm mà định. Xem như là tương đối thấp phong hảo Đối với Long tộc không có công lao Cũng không có khai sáng ra cái gì tuyệt kỹ Cũng không có cái gì đột xuất thiên phú Chỉ có thể căn cứ chứng đạo địa điểm tiến hành phong hảo Cái khác ba vị Long đế Tại sao lâu như thế còn chưa tới Lại đợi chừng nửa canh giờ Long thanh trần có chút không nhịn được Lực quầng Long đế cùng bá rồng đá đế nhìn nhau một chút Lực quầng Long đế cười lạnh nói Bọn họ phòng trừng sẽ không tới Nếu bọn họ không chịu đến Như vậy xin mời hai vị long đế mang ta đi bái phỏng bọn họ. Long thanh trần từ chỗ ngồi đứng lên, hắn tới thời điểm, cố ý tìm thời gian tổ long muốn một đạo pháp chỉ, chính là dùng để thu thập những này không nghe lời long đế. Có điều, hắn cuối cùng là văn bối, không tốt trực tiếp sử dụng pháp tác, tốt nhất tiên lễ hậu binh. Lực quân long đế gật đầu, hỏi, ngươi dự định trước tiên bái phỏng vị nào long đế? Long thanh trần suy nghĩ một chút, trước tiên bái phỏng bay hành long đế đi, bay hành long đế là cựu lịch long đế đàn bạc lóa, bất kể nói thế nào ta chiếm được kiểu lịch long đế toàn bộ ký ức truyền thừa cũng coi như nửa cái đệ tử thế nào cũng phải cho nghỉ mặt mũi bá rồng đá đế khen ngợi địa liếc mắt nhìn hắn lẽ gian lên như vậy ầm ầm ầm liền lực quồng long đế cùng bá rồng đá đế nhất tránh ra tích không gian thông đạo mang theo hắn long thanh hiên cùng long thanh ngọc hướng thiên sát tinh hệ đồng bộ khu vực mà đi sử dụng không gian thông đạo mặc dù không có xuyên toa hư không nhanh như vậy so với ngự không phi hành nhanh hơn vô số lần không lâu lắm Đã đến Thiên Sắt Tinh Hệ Đông Bộ khu vực, nói cách khác bay hành Long Đế lãnh địa. Lực quân Long Đế, Bá Rồng Đá Đế, các ngươi tới nơi này làm cái gì? Nơi này không hoang nền các ngươi. Vừa tới Đông Bộ khu vực một viên cao đẳng tinh cầu, đã bị rất nhiều thủ vệ vây, những thủ vệ này đều là hung thần sát sát, đối với Lực của Long Đế cùng Bá Rồng Đá Đế không hề kinh ý. Long Thanh Trần ngẫm lại cũng là bình thường trở lại, Thiên Sắt Tinh Hệ Đông, Tây, Nam, Bắc bốn cái khu vực Thanh Long tộc, chiến tranh rằng có nhiều năm như vậy, đã sớm như nước với lửa. Không cần căng thẳng, chúng ta không phải xâm nhập bay hành Long đế lãnh địa." Lực Cuồng Long đế lạnh nhạt nói, bên cạnh ta vị này chính là Long tộc tổng thánh tử Long Thanh Trần thời gian tổ Long phái hắn đến bái phòng Thiên sát tinh hệ, các ngươi còn không mau đi thông báo. Vèo, vèo, vèo. Một đám tóc trắng xóa ông lão cùng bà lão từ xa khoảng không cấp tốc bay tới, trong chớp mắt đã đến trước mặt, hiển nhiên, cảm ứng được lực Cuồng Long đế cùng bá rồng đã đế đến. Long Thanh Trần ánh mắt rơi vào cầm đầu bà lao trên người, cảm ứng được bà Lão này tu vi, thình linh đạt đến đế cảnh, hỏi, vị này chính là bay hành long đế chứ. Bà lao lạnh lùng nói, không sai. Long Thanh Trần thi lễ một cái, đệ tử Long Thanh Trần, bái kiến sư nương. Bà lao cởi gằn, nghịch tặc cắn nuốt ta phu quân long hồn, còn gọi thầy ta nương, thực sự là chuyện cười lớn. Mặc kệ nàng không chịu nhận tiếp thu, lễ nghi tận cùng, Long Thanh Trần cũng là đứng thẳng lưng lên, sống lưng phản phất ném lao như thế thẳng tắp. Thần tinh lạnh nhạt nói, nếu như không nên nói nghịch tặc, như vậy, kiểu nghịch long đế mới phải nghịch tặc chứ. Hắn đoàn tụ long hồn, lẹn vào hoang cổ long vực thanh long cốc, vọng tưởng đoạt sát ta đây cái tiểu bối, được ta đây cái tiểu bối phản phệ, có thể hắn ai. Ta chiếm được cựu nghịch long đế ký ức, đưa hắn xem là nửa cái sư tôn, đưa ngươi xem là nửa cái sư nương, đây là xem ở đều là long tộc phần trên. Bà lao á khẩu không trả lời được, hư lạnh một tiếng, coi như sai ở ta phu quân. Cũng thay đổi không được ngươi thôn phệ ta phu quân long hồn truyền thực, muốn cho ta ủng hộ ngươi chấp trưởng hết thể long tộc, không cửa. chương 761, đánh tan. Thấy phi hành long đế kiên quyết như thế, long thanh trần cao mày ta tin tưởng, trên đời không có không thể nào chuyện, ngươi làm sao mới bằng lòng ủng hộ ta, mở điều kiện đi. Phi hành long đế cởi gằn đem ta phu quân ký ức tách ra ngoài, trả lại cho ta, đây chính là ta điều kiện, ngươi bỏ được sao? Cái này không thể nào. Long thanh trần kiên quyết từ chối khá là căm tức. Vừa nãy ta đã nói qua, cửu Nghịch long đế mưu toàn đoạt sát ta, được ta phản vệ, đây là hắn gieo gió gặt bão, không oán được hay. Hơn nữa, trí nhớ của hắn đã cùng trí nhớ của ta hoàn toàn dung hợp, nếu là mạnh mẽ lực đoạn, có thể sẽ dẫn đến trí nhớ của ta hỗn loạn, trực tiếp biến mất. Coi như ta đồng ý mạo hiểm thử một lần, hoang cổ long vực tộc lao chúng cũng sẽ không đồng ý. Tộc lao chúng vì thi hành phản vệ kế hoạch, hướng về cái kia mãn tinh gia tộc thuê đến phệ thiên võ mạch, bỏ ra giá cả to lớn. Làm sao có khả năng đem cựu nịch long đế ký ức trả lại cho ngươi? Ngươi không muốn đem mình coi trọng lắm, không có ngươi chống đỡ, ta cũng như thế có thể thu phục thanh long tộc. Cân nhắc đến ngươi là cựu Nghịch long đế đàn bạc đoá, ta mới tốt nói khuyên bảo, ngươi không muốn cho thể diện mà không cần. Phi hành long đế lạnh lùng nói, ngươi đã không muốn trả, vậy thì không có gì để nói, ta ngược lại muốn xem xem, ngươi làm sao thu phục thanh long tộc. Được, vậy thì trận to mắt chó của ngươi, ngắm nghĩa cẩn thận. Long thanh trần triệt để nổi giận. Xoay tay lấy ra cuối cùng một mảnh tổ long lân, hết thể long tộc hoàn thành thống nhất, đây là chiều hướng phát triển, người cản ta, chết. Ngươi dám. Long thanh trần, đừng tưởng rằng ngươi là tổng thánh tử là có thể vô pháp vô thiên, ngươi quá làm cản. Căn cứ toàn bộ long tộc quy định, trừ phi long đế mưu nịch, bằng không, ngoại trừ tổ long ở ngoài, ai cũng không tư cách chém giết long đế, phi hành long đế cũng không có mưu nịch, ngươi có tư cách gì chém giết phi hành long đế. Phi hành Long Đế thuộc hạ các lão giả rồn rập bắt đầu quát mắng, Long Thanh Trần Thần tình lạnh lùng, nàng cản trở Long tộc thống nhất đại nghiệp, hình động nhu lịch, ai cũng có thể chém giết nàng, ta tự nhiên có tư cách, coi như ngươi giết ta, thiên sát tinh hệ đồng bộ khu vực Thanh Long tộc cũng sẽ không đồng ý ngươi chấp trưởng Thanh Long tộc. Phi hành Long Đế ngước đầu, cũng không sợ hãi, không có thoái nhượng nửa bước, cậy ra lên mặt, bày ra một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ, Long Thanh Trần ánh mắt lạnh lẽo, ta còn không tin. Bộ hạ của ngươi toàn bộ cam nguyện cho ngươi trốn cùng, không đồng ý, vậy thì giết, giết chết bọn họ đồng ý mới thôi, ta muốn để cho bọn họ biết, bọn họ cống hiến cho chính là toàn bộ long tộc, mà không phải ngươi cái này lao yêu bà, ngươi không xứng. Phi hành long đế như bát phụ hét dầm lên long thanh trần, ngươi cái này chưa dứt sữa tiểu bối, có tư cách gì nhục nhạ ta, ta giết ngươi. Ẩm, nàng đã mất đi lý trí, không để ý long thanh trần trong tay tổ long lân, trực tiếp một trưởng vô ra, đánh ra bảng bạc thanh long chi lực. Ẩn chứa khổng lồ ý lực. Ẩm. Ẩm. Lực quân Long Đế cùng bá Rồng đá đế nhìn nhau một chút, đồng thời ra tay, hóa giải phi hành Long Đế công kích. Hai vị Long Đế cũng không phải lo lắng Long Thanh Trần, mà là thay phi hành Long Đế cảm thấy lo lắng. Long Thanh Trần cầm trong tay nhưng là tổ Long Lân, một khi sử dụng đi ra, phi hành Long Đế chắc chắn phải chết. Nếu như là trước đây, hai vị Long Đế còn ước gì phi hành Long Đế chết đi, hiện tại bất động, hai vị Long Đế nếu đã quyết định chống đỡ Long Thanh Trần thống nhất Thanh Long Tộc, Vậy thì không hy vọng phi hành Long Đế xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, bằng không, phi hành Long Đế bộ hạ sẽ rất khó thu phục Người đã muốn chết, ta sẽ tắt thành ngươi. Long Thanh Trần giận dữ, triển khai mật tấn dự định sử dụng tổ Long Lân. Lực quân Long Đế bỗng nhiên biến sắc, vội vàng nói, Tổng Thánh Tử, hạ thủ lưu tình, đại gia đều là Long Tộc, có việc dễ thương lượng. Bá rồng đá đế cũng là khuyên, bất kể nói thế nào, phi hành Long Đế đều là Long Đế, giết thực sự thật là đáng tiếc sẽ làm thanh long tộc thực lực tổng hợp giảm xuống 2 phần mới trở lên. Phi hành long đế nhưng mặt không biến sắc, ngược lại, ta không có dòng dõi, từ khi ta phu quân sau khi ngã xuống, ta sống cũng không có ý gì, đến, muốn giết cứ giết. Long thanh trần cao mày, thật sự có chút đau đầu, cái này lao yêu bà, liền chết còn không sợ, còn có cái gì có thể chế phục nàng. Dùng tổ long lân giết nàng, cái kia đều là lãng phí. đương nhiên, long thanh trần trong lòng hơi động, nhớ tới cựu nịch long đế một đời ở trong rất nhiều hồng nhan chi kỷ nhất thời trào phúng đạo ngươi có thể vì là cựu nghịch long đế mà chết đáng tiếc cựu nghịch long đế người con gái thân yêu nhất cũng không phải ngươi thực sự là buồn cười đáng thương đáng thương phi hành long đế sửng sốt một chút tùy theo như là phát điên sư tử cái con mắt đỏ chót địa tâm thức hán không thể ta là phu quân chính thất phu nhân phu quân người con gái thân yêu nhất làm sao có khả năng không phải ta nhìn nàng phản ứng lớn như vậy Long Thanh Trần cuối cùng cũng coi như tìm được rồi nàng lược điểm, nếu nàng yêu tha thiết cửu Nghịch Long Đế, như vậy, liền từ cảm tình phương diện này đánh tan nàng. Vụ. Long Thanh Trần khoanh chân ngồi xuống, đem cửu Nghịch Long Đế ký ức ở trong một đoạn ngắn lược đoạn, hiện ra ở trước mặt. Ở nơi này mẫu ký ức ở trong, là một thung lũng, hoa thơm chim hót, khác nào tiên cảnh. Nịch ca ca, tới bắt ta a Một xinh đẹp nữ tử ở trong khóm hoa bất trở, phát sinh tiếng cười như chuông bạc, không cho dùng cảm ứng nha. Dùng cảm ứng tìm kiếm vị trí của ta, chính là chơi xấu. Vẫn là thanh niên dáng dấp cựu nịch long đế, dùng miếng vải đen che lại hai mắt, tìm kiếm nữ tử xinh đẹp vị trí. Xoạt xoạt, vô hụt vị trí, nào vào trong bụi hoa, chấn động tới một đám chim hoàng oanh. Hiện nhiên, chơi là chơi trốn tìm. Cựu nịch long đế bắt được hồi lâu, cũng không có bắt được xinh đẹp nữ tử. Cuối cùng, nhưng là nữ tử xinh đẹp lặng lẽ đi tới cựu nịch long đế trước mặt, cho cựu nịch long đế một niềm vui bất ngờ. đó lấy chính là ôm nhau ở cùng nhau. Mầu ký ức tới đây liền kết thúc, Long Thanh Trần không có lấy ra quá giải, tiếp tục nhìn, e sợ Phi Hành Long Đế sẽ chịu không nổi tự tuyệt. Sau khi xem xong, hết thảy ánh mắt đều là dị dạng mà nhìn Phi Hành Long Đế. Ma, Phi Hành Long Đế đã sớm ngây dại, hồn bay phách lạc, phản phất một bộ bị mất hồn phách xác chết di động. Long Thanh Trần cười gằn, nhìn rõ ràng không, cựu Nghị Long Đế người con gái thân yêu nhất là cái này. Phu quân người con gái thân yêu nhất không phải ta. Phu con người con gái thân yêu nhất không phải ta. Phi hành long đế tự lầm bẩm, như là điên cuồng như thế. Phi hành long đế dưới tay các lao giả hoán hận chừng một chút long thanh trần, bối rối. Chủ thượng, chỉ là một mẫu ký ức mà thôi, nói rõ không là cái gì. Tuyệt đối đừng lên long thanh trần cái bấy, hắn cố ý dùng sự đả kích này ngươi. Sau đó, phi hành long đế cũng đã nghe không vào những câu nói này, sắc mặt nàng trắng bệnh, đầy đầu đều là cựu Nghịch long đế cùng cái này nữ tử xinh đẹp ôm nhau cùng nhau hình ảnh chỉ cảm thấy phi thường trói mắt, hai lô thai hong long văn vọng, trước mắt mơ hồ, trong miệng ho ra máu, suýt nữa ngã xuống đất. Chủ thượng, các lao giả cuốn quyết dắt dữ lấy nàng. Long Thanh Hiên cùng Long Thanh Ngọc không khỏi khâm phục mà nhìn Long Thanh Trần, liền như thế tổn hại biện pháp đều muốn đi ra, từ đấy lòng kích hội phi hành Long Đế. chương 762, đều đại hoan hỷ. Sau nửa ngày, phi hành Long Đế mới lấy lại sức được, bi thảm mà cười, ta một lòng bảo vệ phu quân lưu lại của cải Phu quân yêu nhất cũng không phải ta, ta làm như vậy, còn có cái gì ý nghĩa? Nàng hít sâu một hơi, con mắt đỏ đậm địa nhìn chầm chầm Long Thanh Trần, người thắng. Long Thanh Trần khẽ lắc đầu, nghiêm túc nói, có hai điểm, ta muốn sửa lại. Đầu tiên, cựu nịch Long Đế bộ hạ, tuyệt đối không phải cựu nịch Long Đế của cải, mà là thuộc về thanh Long Tộc, khắp cả Long Tộc, mặt khác một điểm, thống nhất Long Tộc, đối với hết thể Long Tộc đều có chỗ tốt, không tồn tại ai thua ai thắng. Chủ thượng, chúng ta đã sớm nghe nói. Long Thanh Trần giả dối cực kỳ, ngươi có thể tuyệt đối đừng chúng rồi hắn quỷ kế. Long Thanh Trần là Long Tộc từ trước tới nay vô liêm sỉ nhất thánh tử, không thể tin hắn. Các lao giả lòng như lửa đốt, căm tức Long Thanh Trần. Phi hành Long Đế ánh mắt từ trên người bọn họ chậm rãi đảo qua, biểu hiện chán nản nói. Hắn nói không sai, ta đem bọn ngươi xem thành là phu quân của cải. xác thực quá mức kích kỷ, các ngươi nên thuộc về Long Tộc, mà không phải thuộc về ta phu quân. Từ nay về sau, các ngươi muốn nghe từ hoàng cổ Long Vực lệnh. Hiệp trợ Long Thanh Trần, hoàn thành Long Tộc Thống nhất đại nghiệp. Nhìn thấy bọn họ còn muốn nói điều gì, phi hành Long Đế khoát tay háo một cái, đây là mệnh lệnh. Các lao giả tuy rằng ánh mắt hơi lộ ra không cam lòng, cũng không thật phản đối nữa. Từ nay về sau, ta cũng nên sống cho mình, ta dự định du lịch toàn bộ vũ trụ, đi chung quanh một chút, chung quanh nhìn. Phi hành Long Đế từng bước một rời đi, chỉ là, già nu thân hình lại có không nói ra được cô đơn cùng cô tịch. Long Thanh Trần cao mày mà nhìn nàng, chung quy có chút không đành lòng chờ chút. Phi hành Long Đế dương bước, quay đầu lại, lạnh lùng nhìn hắn. Ngươi muốn, tất cả đều cho ngươi. Chẳng lẽ còn muốn ta bộ xương giả này thay ngươi bán mạng sao? Kỳ thực, Long Thanh Trần liếc mắt nhìn các lão giả, ngược lại, nhìn về phía Phi hành Long Đế, khẽ thở dài. Kỳ thực, bọn họ nói không sai, ta đúng là lừa gạt ngươi. Cựu Nịch Long Đế người con gái thân yêu nhất vẫn luôn là hắn chính thất phu nhân, cũng chính là ngươi. Phi hành Long Đế ngẩn ra, tùy theo, bi thương mà cười. Ngươi tên tiểu bối này. Vẫn tính có chút lương trì, không cần an ủi ta, ta còn không yếu ớt như vậy. Ta không phải an ủi ngươi, ta nói chính là thật sự. Long thanh trần khoanh chân ngồi xuống. Vụ, lại từ cựu Nghịch long đế ký ức ở trong lấy ra ra một đoạn, thả ra ngoài. Chỉ thấy, hay là đang bên trong thung lũng kia. Cùng nữ tử xinh đẹp ôm nhau cùng nhau kiểu Nghịch long đế bỗng nhiên xoay tay lấy ra một cây truy thủ, mạnh mẽ đâm vào nữ tử xinh đẹp trên người, long lực theo dao găm, điên cuồng lan tràn đến trong cơ thể nàng giết chết sinh cơ, Phụ. huyết hoa tỏa ra, nữ tử xinh đẹp như bị xét đánh, toàn bộ thân thể rung động, sắc mặt chớp mắt trắng xám, con mắt trợ to, suy nghĩ xuất thần mà nhìn trước một khắc vẫn cùng nàng nụ cười nói cười cựu nịch long đế, dù gì nói, tại sao, ngươi hết thể luyện dược chi thuật, ta toàn bộ học xong, ngươi đã không có giá trị, cựu nịch long đế biểu hiện hờ hững, âm thanh cũng là phi thường bình thản, không hề có một chút không muốn. Nữ tử xinh đẹp thê lương mà cười, lẽ nào ngươi theo ta cùng nhau? Chỉ là vì học ta luyện dược chi thuật sao Không sai Cựu nịch long đế ánh mắt bình thản Ngươi cho rằng ta thật sự sẽ thích ngươi Ta đã sớm nói với ngươi Ta người con gái thân yêu nhất là của ta phu nhân Ngoại trừ nàng ở ngoài Ta sẽ không đối với bất kỳ nữ tử động tâm Ngươi cũng không ngoại lệ Nữ tử xinh đẹp nắm thật chặt ống tay háo của hắn Ta biết, ta biết ngươi yêu nhất chính là nàng Ta xưa nay đều không có cùng nàng tranh đoạt ý tứ Ta chỉ là hy vọng ngươi tỉnh cờ có thể tới nhìn ta Trong lòng lưu một điểm vị trí cho ta, ta đã biết nghỉ, ngươi không cần thiết giết ta. Long ta, đã sớm được nàng toàn bộ chiếm đầy, một điểm vị trí đều không có. Hơn nữa, ta lo lắng nàng sẽ ghen, vì lẽ đó, ngươi cái này dư thừa người thiết yếu chết. Cựu nịch Long Đế Hở hứng rút ra dao găm, ở quần áo của nàng lao khô ráo vết máu, thu vào trong không gian giới chỉ, phất tay rắc ra một mảnh chân hỏa, đốt toàn bộ thung lũng, xem đều chẳng muốn liếc mắt nhìn, chạm đích, nhanh chân rời đi hết thể ánh mắt đều là ngơ ngác nhìn tình cảnh này cảm giác không rét mà run cựu nịch long đế thật sự là quá vô tình phi hành long đế hai mắt đỏ bừng bên trong nước mắt tràn mi mà ra long thanh trần thở dài thi lễ một cái ta cũng không phải là có ý định lừa gạt tiền bối chỉ là vì hoàn thành long tộc thống nhất đại nghiệp không thể không làm như vậy phi hành long đế giơ lên rộng lớn ống tay áo vớt đi nước mắt trên mặt trầm mặc hồi lâu chậm rãi nói đoạn này trong ký ức nữ tử là ai long thanh trần như thực chất đạo Nàng là thái cổ thời kỳ đệ nhất luyện dược đại sư. Phi hành Long đế thở dài nói, nàng mới thật sự là đáng thương người, không biết vùng thung lũng này ở đâu, nếu là có thời gian, ta nên đi bái tế một hồi. Long Thanh Trần cười nói, nàng đã chuyển thế, ở tinh không cổ lộ thời điểm, ta gặp nàng, ở cửa hải thứ hai thời điểm, còn bị nàng đánh bại, nàng chế thuốc trình độ xác thực tuyệt vời. Chuyện thế, lại bắt đầu lại từ đầu, như vậy cũng tốt. Phi hành Long đế thật sâu rừng ở Long Thanh Trần, ta phu quân, một đời làm việc không từ thủ đoạn nào, làm nhiều việc ác, cuối cùng, rơi vào được ngươi phản phệ kết cục, cũng coi như là có tội thì phải chịu, loại cái gì bởi vì, đến cái gì quả, không phải không báo, thời điểm chưa tới, thời điểm đến, coi như không bị ngươi phản phệ, cũng sẽ bị những kia kẻ thù chu diệt. Long Thanh Trần lấy được Cửu nịch Long Đế toàn bộ ký ức, cũng coi như nửa cái đệ tử, cũng không phải khen ngợi giá cả Cửu nịch Long Đế thị phi ưu khuyết điểm, chỉ có thể chầm mặc không nói. Phi hành Long Đế chầm rãi nói, nếu là ngươi không chê, Ta nghĩ thay hắn nhận lấy ngươi cái này đệ tử, cũng coi như là vì là Long tộc làm cuối cùng cống hiến." Đa Tạ sư nương. Long Thanh Trần cung kính mà dập đầu ba lần, "Được rồi bái sư đại lễ, từ nay về sau, hắn nắm giữ cựu Nịch Long Đế ký ức, chính là chân chính danh chính ngôn thuận." Phi hành Long Đế tiến lên, đưa hắn nâng dậy, lấy ra một viên lệnh bài đưa cho hắn, dặn do, "Đây là phu quân Cửu Long lệnh, cầm khối này lệnh bài, phu quân hết thảy bộ hạ, toàn bộ nghe theo ngươi hiệu lệnh." Nàng nhìn lướt qua các lao giả, Các ngươi, hiểu chưa? Tham kiến chủ thượng. Các lao giả dồn dập hướng về Long Thanh Trần quỳ xuống, được lễ bái chi lễ. Long Thanh Trần hơi xua tay, đứng lên đi. Lực quồng Long Đế cùng bá rồng đá đế bèn nhìn nhau cười, vì hắn cảm thấy cao hứng. Cựu nịch Long Đế những ngày bộ hạ, đã sớm để mỗi cái Long Đế trông mà thèm rất nhiều năm. Bởi vì, quá trung thành, cựu nịch Long Đế chết rồi nhiều năm như vậy, vẫn là chết bảo vệ phi hành Long Đế. Phi hành Long Đế đạo, chức, ta nói rất nhiều không nên thai. Ngươi đừng để ở trong lòng, Kỳ thực ta cũng hy vọng Long tộc hoàn thành thống nhất Đại nghiệp, chỉ là trong lòng có chút tức không nhịn nổi, mới với ngươi xảy ra tranh chấp. Hiện tại khúc mắt cũng buông xuống. Không biết. Long Thanh Trần có chút lúng túng, ta cũng đem trước nói khó nghe nói thu sạch về. Phi hành Long đế hiền lành địa cười nói, ngươi là Long tộc từ trước tới nay thiên phú cao nhất thánh tử, ta tin tưởng Phu quân truyền thừa sẽ ở trong tay ngươi phát dương quang đại, sẽ không rơi uy danh của hán. Chỉ là ngươi muốn ghi nhớ kỹ, được đến đàng ngồi đến thẳng, không thể kế thừa hắn ác danh. Đệ tử, ghi nhớ trong lòng. Long Thanh Trần hồi tưởng một hồi, hắn ngoại trừ có lúc trêu hoa ghẹo nguyệt, có lúc lược đoạt một ít tu luyện giả ở ngoài, tựa hồ còn không có từng làm đại chuyện ác, cùng lòng Dạ độc các cựu nghịch Long Đế so với, đó là kém xa. Phu quân một ít di vật, các trưởng lão sẽ dẫn ngươi đi tiếp thu, ta cũng không muốn nói nhiều, bây giờ, có ngươi tiếp quản những này bộ hạ, ta cũng sẽ không tất quan tâm, nửa đời sau, cũng nên sống cho mình. Phi hành Long Đế lại khai báo một chuyện sau khi, chính là rời đi, sử dụng tinh tế truyền tống đại trận rời đi, không biết đi nơi nào. Chương 763, Hoàng Nay quân ông lão mang theo Long Thanh Trần đi tới kho hàng, tra xét cửu nghịch Long Đế lưu lại một ít di vật, đáng chú ý nhất chính là vài món đế khí. Long Thanh Trần cảm thấy, những này đế khí đối với hắn không có gì lớn dụng, tạm thời để ở chỗ này đi. Một vị trường bào lão giả nói, ngoại trừ những này đế khí ở ngoài. Lão chủ thượng còn có một đầu vật cưỡi ở sau núi, từ khi lão chủ thượng sau khi ngã xuống, không có người nào có thể thu phục, chủ nhân có muốn hay không thử một lần. Long Thanh Trần hỏi, cái gì cấp bậc vật cưới? Trường bào ông lão cười nói, đế cảnh cấp 3, là máu me đầy đầu hoàng. Đi xem xem đi. Long Thanh Trần đến rồi một chút hứng thú. Huyết hoàng, thuộc về hoàng tộc ở trong một dị trùng, tốc độ nhanh, sinh mệnh lực ngoan cường, bất luận tu vi cao bao nhiêu, vĩnh viễn cũng sẽ không hóa hình dùng để đảm nhiệm vật cưỡi không thể thích hợp hơn liền cùng đi đến phía sau núi chỉ thấy cả tòa phía sau núi che kín vết rách từ trong vết nước chảy ra hỏa hồng dung nham nóng rực cực kỳ tồn tại không sinh đầu kia huyết hoàng sẽ ngủ ở nơi đó trương bào ông lão chỉ chỉ giữa sườn núi trên một hang núi tuy rằng không ai có thể thu phục nó có điều nó lại không chịu rời đi nơi này tựa hồ còn mong nhớ lao chủ thượng Lực cung long đế hơi xúc động cựu nịch long đế khi còn sống tuy rằng làm nhiều việc ác Có điều, ngự dưới bản lĩnh nhưng không có ai có thể so với, không chỉ bọn thuộc hạ trung thành tuyệt đối, liền một con vật cưới cũng không chịu bỏ hắn mà đi. Đi tới giữa sơn núi, Long Thanh Trần trước tiên đi vào sơn đậu. Giống. Bên trong, chuyên gia tức giận tiếng gầm gừ, luồng nước nóng cuồn cuộn, tràn ngập nhắc nhở ý tứ, tựa hồ đang nhắc nhở những này kẻ xâm lấn không được sông vào nó lãnh địa. Nghiệt, xúc. Long Thanh Trần quát mắng, nhanh chân mà đi. Lo lắng hắn gặp nguy hiểm. Lực quồng Long Đế cùng bá thạch Long Đế hai bên trái phải đi ở bên cạnh hắn, khác nào khoảng trường kim cương, các lão giả cũng là đi sắt đằng sau khi hắn phía sau, khác nào mọi người vẫn quanh. Đi rồi mấy trăm trượng, đến sơn động tận cùng bên trong, chỉ thấy, một con toàn thân máu đỏ chim phượng hoàng xếp bằng ở dung nham trên, quanh thân lượn lờ huyết quang, ánh mắt lạnh leo địa nhìn kỹ lấy này quần kẻ xâm nhập. Ngã thị cửu nịch Long Đế truyền thừa giả, ngươi nếu là kiểu nịch Long Đế vật cưới, còn không mau mau bái kiến chủ nhân mới Con này huyết hoàng tu vi đạt đến đế cảnh cấp 3, linh trí khẳng định rất cao, Long Thanh Trần biết, nó có thể nghe hiểu. Hô! Huyết hoàng trực tiếp phun ra một cây ngọn lửa màu đỏ ngỏm, ẩn chứa nóng rực vô cùng nhiệt độ, e sợ so với hàng tinh ở trung tâm nhất nhiệt độ cao hơn nữa gấp mấy chục lần, không gian đều bị thiêu đốt rồn dập dập tát, hướng về Long Thanh Trần phiêu đáng lại đây. Lực quân Long Đế cùng bá thạch Long Đế biểu hiện nghiêm nghị, bọn họ đang muốn ra tay ngăn cản, Long Thanh Trần trong lòng hơi động, khả năng con này huyết hoàng đang khảo nghiệm hán. Nếu như hai vị long đế thay hắn cản, như vậy, thử thách liền thất bại, tuyệt đối không thể thu phục con này huyết hoàng. Hắn nhất thời hơi xua tay, để cho ta tới. Hô. Trong tay hắn dựng lên cựu sắc chân hỏa, chậm rãi đẩy ra. Ầm. Cựu sắc chân hỏa cùng ngọn lửa màu đỏ ngòm đụng vào nhau, tia lửa xẹt tán loạn, cuốn quít lấy nhau, lẫn nhau thiêu đốt lên. Cuối cùng, hai loại hỏa diễm triệt tiêu, toàn bộ tắt. Vèo. Vèo. Vèo. Huyết hoàng hai cánh dơ lên, Từng cây từng cây màu máu lông chim bốc ra, phảng phất từng cây từng cây mũi tên, nhanh như chớp giật, xuyên thấu không gian, hướng về hắn bắn nhanh mà tới. Nếu là thử thách như vậy, đương nhiên phải nhiều sử dụng cựu Nghịch Long Đế võ kỹ cùng thân pháp, Long Thanh Trần không lùi mà tiến tới, triển khai Long rực chợt hiện tầng thứ hai, xúc địa thành thốn. Tại đây chút màu máu lông chim trong lúc đó đi tới đi lui, Phản phất sân vắng toàn bộ. Lấy hắn hiện tại chính xác đế tu vi, chỉ cần huyết hoàng không phải ra tay toàn lực, như vậy hắn vẫn là có thể chống lại một phen. Vèo, vèo, vèo. Phát hiện những này lông chim không gây thương tổn được hắn, huyết hoàng thu nạ cánh, từng cây từng cây màu máu lông chim nhất thời thu về. Đó lấy, huyết hoàng há mồm, đã phun xuất tương giống nhau thổ tức. "Giống?" Long thanh Trần Song trưởng dựng lên long lực, triển khai bá thiên vạn long trưởng, 10 vạn long lực điền cuồng gào thét mà ra. Ầm ầm ầm. Cùng thổ tức đụng vào nhau, bùng nổ ra hào quang óng ánh, năng lượng tứ tán làm cho hang núi này làm lớn ra vài lần, toàn bộ núi lớn đều là rung động không nứt. Long Dực chợt hiện, Bá Thiên Vạn Long trưởng, đúng là chủ thượng khai sáng tuyệt kỹ, đem chủ thượng phụ trợ nghề nghiệp lộ hai tay. Huyết Hoàng rốt cục phát ra tiếng, âm thanh mới vừa bên trong đại nhu, trong nhu có cường, phân không ra nam nữ. Các lao giả đại hỉ, nghe được, Huyết Hoàng đã có điểm quy phục ý tứ của. Chuyện này có khó khăn gì? Long Thanh Trần xoay tay lấy ra một đan lô cùng một ít tiên dược, trực tiếp bắt đầu chế thuốc luyện tốt một viên đan dược, thiện tay vứt cho huyết hoàng, huyết hoàng dùng miệng tiếp được, nuốt vào, chậm rãi nhắm mắt, tự lẩm bẩm lên, quen thuộc luyện dược thủ pháp, quen thuộc phương pháp phối chế, quen thuộc dược hiệu, đúng là chủ thượng luyện dược chi thuật. nếu như ta không phải cựu Nghịch long đế truyền thừa giả, bọn họ cũng không thể có thể dẫn ta tới nơi này. long thanh trần thần tình lạnh nhạt, thu hồi đan lô, lấy ra một ít tiên linh thạch cùng chiêu đao, bắt đầu khắc dấu trần vân. khắc dấu được rồi trần vân, ở nơi này cái trong sân động, bày ra một thủ hộ trận. Huyết Hoàng mở con mắt ra, ánh mắt ở trong sơn động quét một vòng, bố trí trận pháp, cũng cùng chủ thượng giống nhau như lúc ta đã khẳng định, ngươi đúng là chủ thượng truyền thừa giả. Huyết Hoàng chậm rãi đứng lên, dài nhỏ hai chân, quỳ dạp dưới đất, hướng về Long Thanh Trần dập đầu, Hoàng huyết đốt, khấu kiến chủ mới tiến lên. Chúc mừng chủ thượng, thu phục lao chủ thượng vật cưới. Có con này vật cưới, chủ thượng càng là như hổ thêm cánh. Các lao giả cười chúc mừng lên. Long Thanh Trần hơi giơ tay, đứng lên đi. Huyết Hoàng lúc này mới đứng lên. Long Thanh Trần nhìn về phía Lực Cường Long Đế cùng Bá Thạch Long Đế, Phi Hành Long Đế bên này đã giải quyết, hiện tại chỉ còn dư lại Bát Nịch Long Đế cùng bách Chiến Long Đế. Bá Thạch Long Đế biểu hiện ngưng trọng nói, bởi Bát Nịch Long Đế là Cửu Nịch Long Đế thân đệ đệ, Bát Nịch Long Đế lao thẳng đến cựu Nịch Long Đế hết thể di sản coi là mình có, hắn cho rằng nếu Cửu Nịch Long Đế bỏ mình, như vậy, Cửu Nịch Long Đế tất cả mọi thứ đều nên từ hắn cái này đệ đệ đến kế thừa. Lực quần Long Đế cũng là cau mày. Bắt nịch Long Đế tuy rằng không dễ xử lý, có điều, thực lực của hắn so với chúng ta không mạnh hơn bao nhiêu, nếu chúng ta liên thủ, vẫn là có thể chế phục hắn, khó làm nhất chính là bách chiến Long Đế, Tu Vi đã đạt đến kiểu dai Long Đế, chúng ta liên thủ cũng không phải đối thủ của hắn, thậm chí, Tổ Long Lân cũng không nhất định làm sao đạt được hắn. Long Thanh Trần Ánh Mắt Bình thản nói, đại gia đều là Long Tộc, có thể không dùng võ lực, vẫn là tận lực không muốn dùng võ lực, dựa theo thời gian Tổ Long ý tứ của, không hy vọng ta vận dụng vũ lực muốn cho bọn họ tâm phục khẩu phục mới được bằng không cũng sẽ không cần phiền phái như vậy đi trước bác Nghịch Long Đế nơi đó đi hắn suy nghĩ một chút làm ra quyết định ầm ầm liền lực quần Long đế cùng bá Thạch Long Đế đồng thời mở ra không gian thông đạo mọi người cùng nhau mênh ngông quẩn quận địa tiến vào không gian thông đạo lực Quần Long Đế Bá Thạch Long Đế huyết Hoàng thêm vào kiểu nghịch Long Đế bộ hạ các trưởng lão còn có Long Thanh Trần cái này chính xác đế Long Thanh Hiên cùng Long Thanh Ngọc hai người này cấp cao Long Tôn Đội hình đã rất hào hoa, chiếm cứ thanh long tộc khoảng một nửa thế lực, nên có thể cho bác nghịch long đế cùng bách chiến long đế tạo thành đầy đủ áp lực. Chương 766, Tổ Long Pháp chỉ ở đây. Đi tới thiên sát tinh hệ vùng phía tây khu vực, một viên cao đẳng tinh cầu. Long Thanh Ngọc cười nói, bác nghịch long đế đem chính mình tiên điện, xây ở viên tinh cầu này cao nhất trên một ngọn núi, rất có điểm chiêm sơn vì vương ý tứ của. Long tộc hết thể lãnh địa đều phải thống nhất quản hạng, không cần sơn đại vương. Long Thanh Trần cười lạnh một tiếng. Vèo, vèo, vèo. Mọi người cùng nhau hướng về cao nhất sơn bay đi. Không lâu lắm, đã đến, chỉ thấy ngọn núi lớn này cao tới 10 vạn trượng trở lên, thẳng vào bầu trời, giữa sườn núi trên đã là mây mù lượn quanh. Cả tòa núi lớn có 9 cái rộng lớn trong thềm đá, rộng lớn, đồ sộ. Mỗi điều thềm đá đường có 999,999 ,999 cấp. Mỗi điều thềm đá đường bên cạnh đủ loại kỳ hoa thủy cỏ. Tiên Hạc cùng vang lên, dị thú nằm dạp. Mỗi điều thềm đá đường, cách mỗi cấp 10, liền đứng thẳng một người mặc giáp vàng thủ vệ. Thực sự là đế vương hình ảnh. Nhìn thấy Long Thanh Trần sắc mặt càng ngày càng kém, Long Thanh Ngọc càng nói càng nhỏ thanh. Bá Thạch Long đế chừng nàng một chút, Tiểu Ngọc, được rồi, vậy cũng chớ quạt gió thổi lửa. Long Thanh Trần cũng là kỳ quái nhìn Long Thanh Ngọc một chút, Long Thanh Ngọc tựa hồ có ý định bước lên lửa giận của hắn. Tâm tư được nói toạt, Long Thanh Ngọc hơi đỏ mặt. Trong ánh mắt hiện lên một tia sự thù hận, Bác nghịch Long Đế đã từng đả thương Quá Nương, chính là ta muốn cho Trần Sư đệ diệt trừ hắn. Long Thanh Trần hiểu rõ, vậy thì khó trách, chẳng trách nàng cố ý quạt gió thổi lửa, không khỏi hỏi, xảy ra chuyện gì? Long Thanh Ngọc đạo, khoảng chừng ở hơn 100 năm trước, chúng ta nam bộ khu vực một cái tinh cầu, thoát ly quý đạo, bay đến vùng phía tây khu vực, cái tinh cầu kia trên ẩn chứa rất nhiều tiên linh thạch mạch hầm mỏ, liền, mẹ ta đã nghĩ đem cái tinh cầu kia bắt giữ y trở về, nhưng là Bắt nghịch Long Đế nhưng bằng vào ta nương tự tiện xông vào hắn lãnh địa vì là cớ, đống nhiên ra tay, đã thương mẹ ta, mẹ ta nghỉ ngơi đến mấy năm, mới chỉ hết thương thế. Vụ. Đại gia mới vừa tới gần núi lớn, 9 cái thềm đá chính là dựng lên tia sáng chói mắt, hình thành một khổng lồ kết giới. Đem cả tòa núi lớn bao phủ ở bên trong. Đế cấp thủ hộ đại trận. Long Thanh Trần ánh mắt ngưng lại, một chút nhận ra được, nói như vậy, đế cấp thủ hộ đại trận đều là dùng để bảo vệ toàn bộ tinh cầu ở một tòa trên ngọn núi lớn bố trí đế phẩm thủ hộ đại trận thật sự là lãng phí Long Thanh Ngọc tiếp tục đâm thọc bắt nghịch Long Đế đối với thuộc hạ phi thường hà khắc bọn thuộc hạ lương tháng hắn ít nhất phải cút 3 phần 10, ta không phải là cố ý bôi đen hắn nói đều là sự thực toàn bộ Thanh Long tộc đều biết chuyện Long Thanh Trần nghi ngờ nói nếu hắn đối với bọn thuộc hạ hà khắc như vậy bọn thuộc hạ không phản bội hắn cũng là quái sự Long Thanh Ngọc đạo Trần sư đệ có chỗ không biết vì vững vàng mà khống chế thuộc hạ Bắt nghịch Long Đế cố ý tìm một tà ác luyện dược sư, luyện chế một loại ác độc cổ trùng, để hết thảy thuộc hạ dùng, nếu người nào dám phản bội hắn, sẽ toàn thân thối giữa mà chết, thống khổ không thể tả, vì lẽ đó, coi như hắn đối với bọn thuộc hạ lại hạ khác, bọn thuộc hạ cũng không dám phản bội hắn. Nói tới chỗ này, nàng ngừng một chút, liếc mắt nhìn Long Thanh Trần sắc mặt, tiếp tục nói, hơn nữa, hắn hàng năm đều sẽ căn cứ bọn thuộc hạ biểu hiện, ban thưởng thuốc giải, đương nhiên, loại này thuốc giải không có cách nào giải độc. Chỉ có thể giảm bất cổ trùng thống khổ, nếu là biểu hiện không tốt thuộc hạ, phải không tới thuốc giải, cách mỗi mấy ngày, sẽ phát tác một lần, muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Lẽ nào có lý đó? Mặc dù biết Long Thanh Ngọc có chút thêm mắm giảm muối hiểm nghi, có điều, Long Thanh Trần vẫn là không nhịn được giận dữ, hắn đưa tay dưới đáy thanh long tộc trở thành cái gì? Trở thành nô bộc của hắn sao? Long Thanh Ngọc Đạo, tay hắn dưới đáy thanh long tộc, trôi qua quả thực liền nô bộc cũng không bằng, nghe nói có một tuổi trẻ đại thiên tài nói lưỡi dài đến khuôn mặt đẹp, hắn liền trực tiếp đoạt, dâng tiến vào hắn trong cung điện, qua sau một khoảng thời gian, hắn tựa hồ mệt mỏi, lại sẽ cái này đạo lữ trả lại cho cái kia tuổi trẻ đại thiên tài, cái kia tuổi trẻ đại nhẫn nhịn không được loại khuất nhục này, lại đánh không lại hắn, chỉ có thể tự tuyệt. Xoạt xoạt. Long Thanh Trần bàn tay nắm thành quyền đầu, ánh mắt hiện lên hàn quang, thật sự động sát nghiệm, làm lòng đế hắn như vậy ức hiếp đồng tộc, để đồng tộc thất vọng, chẳng trách Long tộc sẽ trở nên sụp đổ, hắn thật đáng chết. Long Thanh Ngọc bắt đầu bán cái nút, cái kia tuổi trẻ đại thiên tài, trước khi chết nói ra một câu, Trần Sư Đệ biết là cái gì không? Long Thanh Trần bất mang nói, ngươi nói thẳng, ta không thời gian rảnh rỗi suy đoán. Long Thanh Ngọc đạo, cái kia tuổi trẻ đại thiên tài nói, Long tộc có như vậy Long Đế, sớm muộn sẽ diệt vong. Long Thanh Trần không khỏi trầm mặc, cảm giác trong lòng trầm trọng, vốn là, hắn muốn dựa theo thời gian tổ Long ý tứ của, lấy thủ đoạn ôn hòa, thu phục hết thể Long tộc, hoàn thành thống nhất đại nghiệp, bây giờ nhìn lại, Có chút Long Đế làm nhiều việc ác, nếu như không giết, khó có thể bình phục đồng tộc trái tim. Bắt nghịch Long Đế, phải giết. Hắn làm ra quyết định, trước tiên bay xuống ở dưới chân núi, đứng ở chính giữa thềm đá giao lộ. Long Thanh Ngọc hưng phấn không thôi. Bá thạch Long Đế như mày đạo, tiểu ngọc, sau đó, loại này gây xích mích ly gián chuyện, vẫn là thiếu làm như tốt. Long Thanh Ngọc không phản đối, nương, ta nói cũng đều là sự thực, không có nửa điểm bôi đen bắt nghịch Long Đế, sợ cái gì. Đứng lại các ngươi tự tiện xông vào bắt nghịch long đế nơi ở phải bị tội gì giao lộ mười mấy thủ vệ đem long thanh trần ngăn cản long thanh trần chưa cùng những thủ vệ này chấp nhận biết bọn họ chỉ là tận trung cương vị công tác mà thôi thần tình lệnh lùng đạo để bắt nghịch long đế đi ra thời ta thật không tiện bắt nghịch long đế đã sớm đã phân phó khoảng thời gian này không tiếp khách mời trở về đi bắt nghịch long đế còn cố ý đã thông báo đặc biệt nếu nói tổng thánh tử long thanh trần tuyệt đối không gặp ngươi chính là long thanh trần chứ bọn thủ vệ cười lạnh, làm tổng thánh tử lại thu phục lực quầng Long Đế, bá thạch Long Đế cùng phi hành Long Đế thanh thế hùng vĩ, Long Thanh Trần Trân dung hiện tại nên truyền khắp toàn bộ thiên sắt những vì sao được nhận ra cũng không có gì hay kỳ quái, hắn xoay tay lấy ra thời gian tổ Long pháp chỉ cao cao nhấc lên tổ Long pháp chỉ ở đây để bắt nghịch Long Đế cút ngay lập tức hạ xuống thấy ta trong vòng nửa canh giờ nếu là hắn không dám đến lấy mưu làm trái tội luận xử, bọn thủ vệ kinh nghi bất định nhìn trong tay hắn pháp chỉ. Pháp chỉ trên tản mát ra vô thượng Long Uy, đây là không cách nào làm bộ, bọn họ thân thể run rẩy lên, cái chán toát ra mồ hôi lạnh. Xin chờ chốc lát, ta lập tức đi tới thông báo. Dẫn đầu thủ vệ biết sự tình làm lớn, không dám thất lễ, vội vã hướng về trên núi chạy gấp mà đi. Lực quân Long Đế, ba thạch Long Đế cùng các lao giả đều là ánh mắt quái dị mà nhìn Pháp chỉ, không nghĩ tới. Long Thanh Trần trong tay thậm chí có thứ này, trong lòng bọn họ âm thầm cảm thấy vui mừng, may là không có cùng Long Thanh Trần đối kháng tiếp vàng không, chết như thế nào cũng không biết. Có tổ Long Pháp chỉ nơi tay, Long Thanh Trần coi như giết bọn họ, bọn họ cũng không nơi nói rõ lý lẽ đi, bởi vì, dựa theo Long tộc quy định, tổ Long có quyền hành quyết bất kỳ Long, bao quát Long Đế. Chương 767 Không lâu lắm, bác nghịch Long Đế cùng Long Thanh miệu bắt đầu từ trên núi vội vội vàng vàng lòng đất đến rồi. Còn có Bách Chiến Long Đế cùng Long Thanh Bách Đang, hiển nhiên, Long Thanh Trần thu phục 3 vị Long Đế tin tức đã kinh đến bác nghịch Long Đế cùng Bách Chiến Long Đế chuẩn bị liên hợp lại cùng hắn đối kháng. Bát nghịch Long Đế sắc mặt âm trầm nói, muốn cho chúng ta thần phục với ngươi, nằm mơ, làm cản. Long Thanh Trần căn bản không cùng hắn tranh luận, dơ cao thời gian tổ Long pháp chỉ, trực tiếp bắt đầu quát mắng. Nhìn thấy tổ Long pháp chỉ còn không quỳ xuống, hướng về mưu nghịch sao? Bát nghịch Long Đế sắc mặt tái xanh, Long Thanh Trần cầm pháp chỉ hướng về pháp chỉ quỳ xuống, vậy thì tương đương với hướng về Long Thanh Trần quỳ xuống, điều này làm cho mặt mũi của hắn hướng về nơi nào đạt? Long Thanh Trần biểu hiện lạnh lùng, ta đếm ba tiếng, nếu như ngươi còn không quỳ xuống, đó chính là dĩ hạ phạm thượng, lấy mưu làm trái tội luận xử. Hắn lúc này liền là đếm. Một, hai, đếm tới tiếng thứ hai thời điểm, Bát nghịch Long Đế cái chán toát ra mồ hôi lạnh, đúng là vẫn còn không dám trắng trận địa đối kháng tổ Long Pháp chỉ, chậm rãi quỳ xuống. Còn có, các ngươi vì sao không quỳ? Long Thanh Trần ánh mắt lạnh lẽo, từ bách chiến Long Đế, Long Thanh Bách đang cùng Long Thanh Miểu trên người chậm rãi đảo qua. Bách chiến Long Đế, Long Thanh Bách đang cùng Long Thanh Miệu đều là sắc mặt lúng túng, nhưng chỉ có thể ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất. Dầm. Long Thanh Trần lúc này mới từ từ mở ra pháp chỉ, cao giọng nhập lên, vì là tăng mạnh các loại Long tộc trong lúc đó liên hệ, sớm ngày hoàn thành Long tộc thống nhất đại nghiệp, đặc phái khiển tổng thánh tử Long Thanh Trần vì là sứ giả, đến phòng Thiên sát tinh hệ, Thiên khuyết tinh hệ cùng Thiên Long tinh hệ. Nghe xong pháp chỉ nội dung, bác nghịch Long Đế bỗng nhiên đứng lên, cười gần không nớt, ngươi cầm lồng gả đương lệ tiễn. Đạo này Pháp chỉ chỉ là nhận lệnh ngươi vì là sứ giả, nhưng không có yêu cầu chúng ta nghe ngươi. Bách chiến Long Đế, Long Thanh Bách đang cùng Long Thanh Miểu cũng là thở phào nhẹ nhõm chỉ sợ đạo này Pháp chỉ trực tiếp hạ lệnh bọn họ muốn nghe Long Thanh Trần, vậy thì không có biện pháp, nhưng mà, đạo này Pháp chỉ chỉ là nhận lệnh Long Thanh Trần vì là sứ giả, nhưng không có hạ lệnh để cho bọn họ nghe Long Thanh Trần, như vậy cũng tốt làm, còn có cứu vãn chỗ trống Long Thanh Trần biểu hiện hờ hưng đem Pháp chỉ cuốn lại, Các ngươi quấy nhiễu Long Tộc Thống nhất đại nghiệp, chẳng khác nào là kháng chỉ. Bát nghịch Long Đế lạnh lùng nói, chúng ta cũng không có ngăn cản quấy nhiễu Long Tộc Thống nhất đại nghiệp, chúng ta chỉ là không muốn nghe ngươi, không tính kháng chỉ. Đưa hắn bắt. Long Thanh Trần đối với lực quồng Long Đế, bá thạch Long Đế cùng huyết hoàng nói một tiếng. Bát nghịch Long Đế giận dữ, các ngươi dám. Các ngươi có tư cách gì lùng bắt ta? Ta phạm vào tội gì? Long Thanh Trần giơ giơ lên trong tay pháp chỉ, ta nếu là thời gian tổ Long nhận lệnh xứ giả vậy thì có quyền lợi giám sát các loại long tộc bao quát long đế ở bên trong ngươi tàn hại đồng tộc làm nhiều việc ác ta muốn đưa ngươi lùng bắt trở lại giao cho thời gian tổ long tiến hành thẩm phán hắn vung tay lên bắt nếu là bắt nghịch long đế dám phản kháng giết chết không cần luận tội vèo vèo vèo lực quân long đế bá thạch long đế cùng huyết hoàng nhất thời cùng nhau tiến lên đem bắt nghịch long đế vây nốt chấm đã bách chiến long đế bỗng nhiên biến sắc nếu là bác nghịch long đế bị bắt như vậy Hắn cũng là cô trưởng nan minh, nhất thời đứng dậy, hắn chăm chú rừng ở Long Thanh Trần. Long Thanh Trần, tuy rằng ngươi là tổng thánh tử, cùng Long Đế cung cấp, thế nhưng, ngươi vẫn không có quyền lợi lùng bắt Long Đế. Ngươi cho rằng, cầm tổ Long Pháp chỉ, thì có quyền lợi lùng bắt Long Đế sao? Tổ Long Pháp chỉ mặt trên, căn buồn không có nói cho ngươi lùng bắt Long Đế, ngươi đây là vượt quyền. Đem bắt nghịch Long Đế lùng bắt sau khi trở về, ta tự nhiên sẽ hướng về thời gian tổ Long nói rõ tất cả. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói. Bản thánh tử làm việc, còn chưa tới phiên ngươi đến cờ tay mùa chân. Bách chiến long đế cả người run dậy, tức giận không nhẹ, phẫn nộ quát, nếu là ta không cho đây. Long thanh trần xoay tay lấy ra cuối cùng một mảnh tổ long lân, cười lạnh nói, nghe nói, tu vi của ngươi đạt đến cửu dai long đế, tổ long lân cũng không nhất định làm sao ngươi, ta cũng muốn thử một chút xem, tổ long lân hơn nữa thời gian tổ long phát chỉ ngươi có thể ngăn trở hay không? Ngươi dám. Bách chiến long đế lớn tiếng quát mắng nhưng theo bản năng mà được kinh sợ thối lui vài bước nếu như chỉ là một mảnh tổ long lân hắn còn có thể có thể đỡ được nhưng mà hơn nữa một đạo pháp chỉ hắn tuyệt đối không ngăn được điểm này hắn biết rõ lùi ra long thanh trần âm thanh lạnh lùng nếu là ngươi giam quấy nhiễu bản thánh tử làm việc như thường giết chết không cần luận tội bách chiến long đế sắc mặt tâm trầm lộ vẻ do dự bách nghịch long đế cũng lên bách chiến huynh chúng ta vừa nay đã nói xong liên thủ ngươi tuyệt đối đừng được hắn làm cho khiếp sợ Hắn tuyệt đối không dám đem ngươi như thế nào, bởi vì, hắn không có cái quyền lợi này, nếu là hắn dám làm như vậy, nhất định sẽ được thời gian tổ long nghiêm trọng vị trí đưa. Long thanh trần ánh mắt sắc bén địa rừng ở bách chiến long đế, nếu không tin, ngươi có thể thử một chút xem, nhìn ta có dám hay không. Minh nhị long đế cùng na tam long đế, hiện tại mộ phần của cũng rất cao, đúng rồi, bọn họ căn buồn không có phần mộ, bởi vì, được ta sử dụng tổ long lần đánh biến thành cho bụi. Vụ Hắn trực tiếp triển khai mà tấn, chuẩn bị vận dụng tổ Long Lân, ta cũng cho ngươi thời gian ba cái hô hấp, không lùi xuống, nhất định phải chết. Bách chiến Long Đế lại do dự chốc lát, cuối cùng, vẫn là chậm rãi lui về phía sau, đúng là vẫn còn không dám cùng tổ Long Lân, tổ Long Pháp chỉ trực tiếp đối nghịch Bách chiến, ta bị bắt, ngươi cho rằng ngươi là có thể không đếm xỉa đến sao. Bắt nịch Long Đế tức giận không thôi, bách chiến Long Đế không giúp đỡ, hắn một mình một đối mặt lực cùng Long Đế, bá thạch Long Đế, huyết hoàng tam đại đế cảnh cứng, giả. Còn có Tổ Long Lân cùng Tổ Long Pháp chỉ căn bản không khả năng định nổi. Bách Chiến Long Đế cười khổ nói, Long Thanh Trần trong tay có Tổ Long Lân cùng Tổ Long Pháp chỉ coi như thêm vào ta, cũng đánh không lại, ta có thể làm sao? Tám lịch lao đệ, chỉ có thể trước tiên loan ước ngươi một chút, ngươi yên tâm đi, Long Thanh Trần không quyền lợi trực tiếp xử trí ngươi, cuối cùng còn phải đưa ngươi giao cho thời gian Tổ Long nơi đó, thời gian Tổ Long sẽ cho một mình ngươi công đạo. Nếu là ta được hắn bắt được, hắn muốn cho ta thu xếp tội danh gì? Là có thể tùy tiện nói xấu ta Bát nghịch Long Đế sốt ruột không ớt Chủ yếu là hắn sắc thực ít ít ít rất nhiều chuyện ác Coi như đưa hắn giao cho thời gian tổ Long đến xử trí Cũng sẽ không có kết quả gì tốt Long Thanh Trần Đạo Người muốn sắp chết dễ ruột sao Bát nghịch Long Đế Người tốt nhất không muốn phản kháng bằng không, đừng trách chúng ta hạ thủ vô tình Đừng làm cho chúng ta khó làm Lực quân Long Đế Bá thạch Long Đế cùng huyết hoảng Dồn dập đánh ra Long lực dây khóa cùng tiên lực dây khóa Hướng về bắt nghịch Long Đế quấn quanh mà đi. Bắt nghịch Long Đế trần chờ một chút, đúng là vẫn còn không dám phản kháng, không nghi ngờ chút nào, nếu như hắn phản kháng, Long Thanh Trần thật sự dám giết hắn, tuy rằng đưa hắn giao cho thời gian tổ Long xử trí cũng sẽ không có kết quả tốt, luôn có nhất tuyến sinh cơ. Dầm. Từng cái từng cái Long lực dây khóa cùng tiên lực dây khóa, đem bắt nghịch Long Đế chăm chú trói lại. Long Thanh Trần đạo, niêm phong lại tu vi của hắn. Liền, lực quân Long Đế, bá thạch Long Đế cùng huyết hoàng liên thủ phong bế bát nghịch long đế tu vi trần sư đệ ta sai rồi ta đang chết ta không nên với người đối nghịch long đế phụ thân đều bị bắt được long thanh miệu không chịu nổi áp lực này quỳ dạp dưới đất cầu xin mà nhìn long thanh trần khóc như là trong tháng bên trong hoa long thanh trần thần tình lạnh nhạt ta bắt ngươi phụ thân không có quan hệ gì với ngươi hoàn toàn là bởi vì ngươi phụ thân làm nhiều việc ác, tàn hại đồng tộc đây là gieo gió gặt bão long thanh miệu hiển nhiên không tin hắn quỳ gối đến trước mặt hắn Nắm lấy chân của hắn, liên tục cầu xin, trần sư đệ, ta thật sự biết sai rồi, từ nay về sau, ta toàn bộ nghe lời ngươi còn không được sao, tuyệt đối ủng hộ ngươi vì là Tổng Thánh Tử, ngươi chỉ về đông, ta tuyệt đối không dám đi Tây, ai dám với ngươi đối nghịch, chính là sống mái với ta. Chương 768 Lên Long Thanh Trần Trán ghét một cước đưa hắn đá văng ra, đường đường đế tử, còn thể thống gì, đừng làm cho ta coi không nổi ngươi. Long Thanh Miểu cũng không dám nổi giận trái lại bỏ ra khó coi nụ cười trần sư đệ với ngươi cái này tổng thánh tử so ra ta đây cái đế tử liền cái rắm cũng không phải ngươi liền đem phụ thân ta thả đi ta nói rồi phụ thân ngươi làm nhiều lắm chuyện sai lầm thời gian tổ long thì sẽ xử trí ta không quyền lợi thả ngươi phụ thân long thanh trần có chút không nhị được nếu là ta thả ngươi phụ thân đối với những kia được phụ thân ngươi từng lấn ép thanh long tộc chính là không công bằng bát nghịch long đế bỗng nhiên truyền âm lên long thanh trần hiến chất chúng ta đều là thanh long tộc Hà tật lớn như vậy động can qua, chúng ta nào băng chỉ có thể giảm bớt thanh long tộc thực lực tổng hợp để không gian long tộc, thời gian long tộc cùng hoàng kim long đế lượm tiện nghi chế dế, ngươi nói là không phải đạo lý này. Huống hồ, hồ ngã thị cửu Nghịch long đế thân đệ đệ, ngươi là cửu lịch long đế đệ tử, nghiêm ngặt địa nói chúng ta cũng coi như là toàn gia, ngươi còn phải xưng hô ta một tiếng sư thúc có đúng hay không? Không bằng như vậy, ngươi đem ta thả, ta đây một đời tích góp không ít tu luyện tư nguyên, ngươi cần thời điểm có thể tùy tiện cầm sử dụng, chẳng phải là càng tốt hơn. Long Thanh Trần lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, lớn tiếng nói: Bát nghịch Long Đế, đừng với ta truyền âm, đừng hòng hối lộ ta. Nghe được lời ấy, lực quang Long Đế cùng Bá Thạch Long Đế đều là ánh mắt quái dị mà nhìn Bát nghịch Long Đế. Truyền âm được ngay mặt vạch Trần, Bát nghịch Long Đế sắc mặt nóng lên, hừ lạnh một tiếng: chết không nhận, ta được đến đang, ngồi đến thẳng, coi như đến thai thời gian tổ Long nơi đó, ta cũng không sợ, cần phải hối lộ ngươi. Quả thực chuyện cười. Long Thanh Trần không nghĩ tới này, Bát nịch Long Đế so với hắn ra mặt còn càng dày, quả thực không biết xấu hổ. Chẳng muốn cùng Bát nịch Long Đế tranh luận, trực tiếp dặn dò Cựu nịch Long Đế bộ hạ các lão giả, các ngươi cứ việc tiếp quản Thiên Sắt Tinh Hệ vùng phía tây khu vực, đồng thời tìm tới những kia được Bát nịch Long Đế từng lớn ép thanh Long tộc, để cho bọn họ đem Bát nịch Long Đế uy hiếp bọn họ tỉ mỉ quá trình viết ra ký tên đồng ý, làm chứng cứ, ta sẽ đồng thời giao cho thời gian tổ Long. Nghe được lời ấy, Bát Nhịch Long Đế sắc mặt trắng bệnh. Ánh mắt hơi lộ ra hoảng sợ, rốt cục sợ, căm tức Long Thanh Trần, ngươi thật sự muốn làm như thế tuyệt sao? Long Thanh Trần ánh mắt bình thản, ngươi ước hiếp đồng tộc thời điểm, làm không càng tuyệt hơn sao? Ngươi có từng đã cho bọn họ cơ hội? Bắt nghịch Long Đế Hiện tại bất quá là một tù nhân mà thôi, hắn chẳng muốn lại để ý tới, lãng phí thời gian, ngược lại nhìn về phía bách chiến Long Đế, lực quần Long Đế, bá thạch Long Đế, phi hành Long Đế tất cả đều đồng ý chỉnh hợp toàn bộ thanh Long Tộc, đồng thời Nguyện ý nghe từ Hoàng cổ Long vực điều khiển, Bát Nghịch Long đế cũng bị bắt được, Bát Nghịch Long đế trưởng quản vùng phía Tây khu vực, khẳng định cũng sẽ chỉnh hợp đi vào, hiện tại, liền còn lại ngươi trưởng quản Bắc bộ khu vực. Bách Chiến Long đế vội vàng nói, ta đương nhiên cũng đồng ý đem Bắc bộ khu vực giao ra đây, tiến hành chỉnh hợp. Vậy thì tốt." Long Thanh Trần Từ Tốn nói một tiếng, Thanh Long tộc năm vị Long đế ở trong bốn vị đã quy phục, chỉ còn một Bách Chiến Long đế, đương nhiên cũng không dám với hắn đối nghịch. Long Thanh Bách đang lạnh lùng nói. Thanh Long Tộc hoàn thành thống nhất, hết thể Long Tộc hoàn thành thống nhất, đây là Long Tộc cho tới nay tâm nguyện, ta không có ý kiến gì, có điều, chính là ta không phục ngươi cái này Tổng Thánh Tử. Lo lắng chọc giận Long Thanh Trần, bách chiến Long Đế khiển trách, Bách Đang, không được vô lễ. Long Thanh Trần nhìn kỹ lấy Long Thanh Bách Đang, ở tinh không cổ lộ tranh đấu 55 năm, ngày hôm nay, ngươi cuối cùng đem lời nói tự đáy lòng nói ra. Long Thanh Bách Đang cười gằn, không sai, đây chính là ta trong lòng nói, chính là ta không phục ngươi làm Tổng Thánh Tử rất tốt. Long Thanh Trần khẽ gật đầu. Từ xưa tới nay, hoang cổ Long Vực đề cử ra tới Thánh Tử, tức là tổng Thánh Tử. Đây là Long tộc quy định, ngươi không phục ta, cái kia có thể thế nào? Ngươi đáng là gì? Long Thanh Bách đang trào Phúng Đạo. Tổng Thánh Tử cùng Long Đế cùng cấp, cao như vậy thân phận, ta đương nhiên không thể đem ngươi như thế nào. Nhưng là trong lòng ta chính là không phục ngươi. Ngươi có thể làm gì ta? Long Thanh Trần đem tổ Long lân cùng tổ Long pháp chỉ thu vào trong không gian giới chỉ, đưa tay, vô vô Long Thanh Bách nâng vai. Trêu tức mà nhìn hắn, ta hiện tại xác thực không thể đem ngươi như thế nào, nhưng là, tương lai, ta tất nhiên sẽ trưởng quản hết thể long tộc, nắm đại quyền, đến lúc đó, cho ngươi mặc tiểu hài, chèn ép ngươi, đều là có thể làm được, tỉ như, phải ngươi đi ám sát mãn tinh gia tộc tộc trưởng. Loại này chịu chết nhiệm vụ, kinh không kinh hỉ. Ha ha ha. Lực quân Long đế, bá thạch Long đế, huyết hoàng cùng cựu nịch Long đế bộ hạ các lao giả đều là dùng mình một cái, đây cũng quá nham hiểm. Bách chiến Long đế càng là cảm giác lạnh cả người, vì là tương lai của con trai cảm thấy thật sâu lo lắng. Hán vội vâng nói, Tổng thánh tử, con trai của ta còn trẻ ngơ cuồng không hiểu chuyện, ngươi đừng chấp nhặt với hắn. Long thanh trần lạnh nhạt nói, ta so với con trai của ngươi còn càng trẻ trung, ta lại càng không hiểu chuyện. Hán nhạn, chọc cho mau ta, ta chắc chắn sẽ không để hắn dễ chịu. Bách chiến Long đế cao mày mà nhìn Long thanh bất đàng, khiển trách, bất đàng, còn không mau hướng về Tổng thánh tử chịu nhận lỗi. Ta không sai. Long Thanh Bách nhìn thẳng con ngươi đều đỏ, căm tức Long Thanh Trần, ngươi thật hèn hạ. Long Thanh Trần không phản đối, đối phó ngươi như vậy, không đê tiện một điểm sao được? Ta muốn quyết đấu với ngươi, sinh tử quyết đấu. Long Thanh Bách nhìn thẳng thần bên trong sát ý bùng lên, ngươi cũng là Thanh Long tộc, có dám cùng ta đồng thời leo lên tộc đâm? Long Thanh Trần đương nhiên biết tộc đâm là cái gì, tộc đâm, kỳ thực chính là sinh tử lôi đài, trong tộc có cái gì không thể hóa giải mâu thuẫn, là có thể leo lên tộc đâm, nhất quyết sinh tử, dùng nắm đấm nói chuyện dùng năm đấm nói lý ta là ai ta là đường đường tổng thánh tử long tộc tương lai người trông coi mà ngươi bất quá là một nho nhỏ đế tử nói trắng ra là ngươi chính là chân trần ta là sỏ giày ta đánh thắng ngươi cũng không hào quang vạn nhất thua vậy thì thật mất mặt ta rõ ràng có thể lợi dụng quyền lực đùa chơi trên ngươi tại sao phải quyết đấu với ngươi ngươi sợ là đầu góp nước vào long thanh trần đương nhiên cự tuyệt long thanh bách đang gắt gao theo dõi hắn nói nhiều như vậy Ngươi kỳ thực chính là không dám, thực lực của ngươi không xứng với tổng thánh tử vị trí, ngươi sợ sệt bại bởi ta. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, phép khích tướng, đối với ta vô dụng, như thế ấu trị phương pháp, ta sớm đã dùng chán. Xoạt xoạt. Long Thanh Bách đang gắt gao 5 năm đấm, cả người run rẩy, rồi lại không thể làm gì. Long Thanh Trần không chấp nhận khiêu chiến, hắn cũng không dám trực tiếp động thủ. Bởi vì, hắn trực tiếp động thủ, đó chính là dĩ hạ phạm thượng đồng dạng là tuổi trẻ đại long thanh ngọc cùng long thanh hiên đều là thương hại mà nhìn long thanh bách đăng tổng thánh tử vị trí cỡ nào cao quý long thanh bách đăng những này đế tử đế nữ cho rằng liên hợp lại là có thể lay động long thanh trần vị trí trên thực tế chính là lấy chứng trọi đá không tự lượng sức chỉ cần long thanh trần không đáng sai lầm lớn như vậy long thanh trần tổng thánh tử vị trí chính là vững chắc như núi căn bản không khả năng được ai thay thế được long thanh ngọc cùng long thanh hiên đã sớm thấy rõ điểm này vì lẽ đó rất sớm liền đổi phục Long Thanh Trần, nếu không đấu lại Long Thanh Trần, vậy thì gia nhập đi. Có lúc thấy rõ tình thế, so với thực lực càng trọng yếu hơn. Long Thanh Ngọc cùng Long Thanh Hiên thực lực, hay là không sánh được Long Thanh Bách đang những này đế tử đế nữ. So với Long Thanh Bách đang những này đế tử đế nữ nhìn rõ ràng, thấu triệt. Đem bắt nghịch Long Đế áp giải đến Thiên Tốc Tinh Hệ, giao cho thời gian tổ Long xử trí. Thiên Sát Tinh Hệ bên này, Đại Cục đã định, ta nên đi Thiên Khuyết Tinh Hệ. Long Thanh Trần đối với lực cường Long Đế. Bá Thạch Long Đế cùng cựu Nịch Long Đế bộ hạ các lão giả khai báo vài câu, mang theo huyết hoàng, sử dụng thanh Long tộc tinh tế truyền tống đại trận, chạy tới thời gian Long tộc trọ ở Thiên Khuyết Tinh hệ. Chương 769. Vu Long Thanh Trần từ trong hư không giáng lâm đi ra, đã ở trên trời Khuyết Tinh hệ một viên cao đẳng tinh cầu tinh tế truyền tống đại trận bên trong. Đây là điểm đối với điểm truyền tống, sẽ không xuất hiện sai lệch. Phụ trách duy tu, bảo dưỡng tinh tế truyền tống đại trận trận pháp sư chúng ánh mắt dị dạng mà nhìn hắn. Trong đó một vị lao bối trận Pháp Sư cởi nói, ngươi chính là Tổng Thánh tử Long Thanh Trần đi, xin mời đi theo ta, mấy vị Long Đế đã chờ đợi đã lâu. Chờ đợi đã lâu. Long Thanh Trần cao mày hiển nhiên, ở Thanh Long trong tộc có nội gian, đưa hắn chỉnh hợp Thanh Long tộc tin tức chuyển đến thời gian Long tộc. Vèo. Vèo. Liền, hắn theo cái này lao bối trận Pháp Sư bay lên trời. Bay mấy trăm dặm sau khi, đi tới một tòa trong vườn đảo. Chỉ thấy, ở đảo viên một trong lương đỉnh Sáu cái long đế cùng bảy cái đế tử đế nữ đã chờ đợi ở đâu. Xin mời. Lão bối trận pháp sư đưa tay làm một xin mời thủ thế, chính là chạm đích rời đi. Long thanh trần đi vào tròi nghỉ mát. Đến rồi. Trong đó một vị bạch thi long đế cười đứng dậy, chỉ chỉ một vị khuôn mặt uy nghiêm ông lão. giới thiệu, vị này chính là cổ kim long đế, cũng chính là chúng ta thời gian long tộc đương nhiệm tộc trưởng. Hắn đã từng tiến hành một lần thời gian lữ hành, đi qua viễn cổ thời kỳ, vì lẽ đó, đạt được cái này phong hào. Hắn con trai trưởng Long Tiếu Ninh, chính là thời gian Long tộc tuổi trẻ đại đại sư Minh, người đã nhận thức, ta sẽ không nhiều giới thiệu. Đó lấy, hắn chỉ về một người trung niên dáng dấp nam tử, vị này chính là Loạn Lưu Long Đế, tuyệt kỹ của hắn là thời gian Loạn Lưu, hắn nữ, Long Thiên Thiên. Người đàn ông trung niên dáng dấp Loạn Lưu Long Đế hừ lạnh một tiếng. Long Thanh Trần nhĩ lực không sai, Loạn Lưu Long Đế vẹn vẹn hừ một tiếng, hắn liền nghe ra dị thường, nghi ngờ nói, chúng ta là không phải đã từng thấy. Loạn Lưu Long Đế cười gằn, Ngươi đang ở đây hoang cổ long vực thời điểm, nói muốn dáng lâm đến thiên khuyết tinh hệ, diệt ta, nhanh như vậy liền đã quên sao? Long Thanh Trần bỗng nhiên tỉnh ngộ, giờ mới hiểu được lại đây, ta nhớ tới, trừ ngươi ra, còn có một vị nữ long đế cũng theo ta cùng huyền tỷ cãi nhau vài câu, không biết là vị nào. Một người trung niên cô gái xinh đẹp đứng lên, lạnh lùng nói, ta Thiên Thủ Long Đế. Long Thanh Trần thần tình lạnh nhạt, rất tốt, ta nhớ kỹ ngươi. Thiên Thủ Long Đế con trai trưởng, Long Bạch Quát Mắng. Làm càn. Ta làm sao làm càn? Ta nói cái gì? Ta chỉ nói là, nhớ kỹ thiên thủ long đế, này có lỗi gì à? Long thanh trần ánh mắt bình thản, ta xem người mới làm càn, một nho nhỏ đế tử, đối với tổng thánh tử hô to gọi nhỏ, dĩ hạ phạm thượng, phải bị tội gì? Long bạch tức giận không nhẹ, nhưng khen núi không nói gì. Thiên thủ long đế lạnh lùng nói, bạch nhi, không cần thiết với hắn tranh luận, ta ngược lại muốn xem xem, hắn có thể đem ta như thế nào? Long Thanh Trần không thèm để ý nàng, nhìn về phía bạch đi long đế, người, còn có hai vị khác long đế, vậy là cái gì phong hảo? Bạch đi long đế cười cận, chỉ về hai vị khác long đế, hai vị này theo thứ tự là tăng số long đế cùng giảm tốc độ long đế, tăng số long đế con trai trưởng có hai cái, long lúc sửa cùng long lúc địch, giảm tốc độ long đế con trai trưởng, nhưng là long lúc bản. Hán cuối cùng chỉ chỉ chính mình, cho tới ta, phong hảo bất động long đế, ta con trai trưởng long lúc xa, người cũng nhận thức. Long Thanh Trần Khẽ gật đầu, ở tinh không cổ lộ thời điểm, Long lúc sửa, Long lúc địch, Long lúc bàn, Long lúc xa bốn vị này đế tử đã sáng tỏ biểu thị quá chống đỡ hán, như vậy bốn vị này đế tử phụ thân của tăng số Long Đế, giảm tốc độ Long Đế, bất động Long Đế khẳng định cũng là chống đỡ hán. Chỉ còn dư lại, Long lúc cười bạch phụ thân của cổ Kim Long Đế, Long Thiên Thiên phụ thân của loạn Lưu Long Đế, Long Bạch Mẫu thân Thiên Thủ Long Đế, Long Thanh Trần hỏi bất động Long Đế, các ngươi phong hào, tăng số, giảm tốc độ, bất động. Tại sao kỳ quái như thế? Bất động Long Đế bất đắc dĩ mà cười. Ba người chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ước định cẩn thận, từng người thời gian tu luyện tăng số pháp tác, thời gian giảm tốc độ pháp tác cùng thời gian tinh chỉ pháp tác, chứng đạo thành đế sau khi thì có như vậy Phương Hảo. Long Thanh Trần thật sâu liếc mắt nhìn hắn. Nếu như ta không đoán sai, ba người các ngươi khẳng định tu luyện tổ hợp võ kỹ, thời gian tăng số, thời gian giảm tốc độ cùng thời gian tinh chỉ tổ hợp lên, sức chiến đấu tăng nhiều. Bất động Long Đế cười to. Không hổ có kiểu nghịch Long Đế ký ức, quả nhiên kiến thức rộng lớn, không sai. Ba người chúng ta xác thực tu luyện tổ hợp võ kỹ. Long Thanh Trần hơi xúc động, ta rất hâm mộ ba vị Long Đế, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đồng thời chứng đạo thành đế, cổ vãng kim lai, có mấy như vậy, thật sẽ nịnh hót, lẽ nào ngươi là dựa vào nịnh hót leo lên tổng thánh tử vị trí sao? Thiên Thủ Long Đế lạnh nhạt địa liếc mắt nhìn Long Thanh Trần, dưới cái nhìn của nàng, Long Thanh Trần chính là cố ý lấy lòng ba vị Long Đế. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói. Ngươi nói ta đang chụp ảnh linh loạn, dựa theo ý của ngươi, ba vị Long Đế là mã tăng số Long Đế, giảm tốc độ Long Đế cùng bất động Long Đế có chút lúng túng, cũng không phải dễ bản cái gì. Thiên Thủ Long Đế cả giận nói, bất ở chỗ này gây xích mích ly rán. Nhìn cổ Kim Long Đế, loạn lưu Long Đế cùng Thiên Thủ Long Đế vinh váo hung hăng dáng vẻ, Long Thanh Trần bỗng nhiên xoay tay lấy ra tổ Long Pháp Chỉ, thiết yếu cho bọn họ một hạ mã huy. Bằng không, không tốt đàm luận. Thời gian tổ Long Pháp Chỉ ở đây, cổ Kim Long Đế. Loạn lưu long đế, thiên thủ long đế, còn có long lúc cười bạch, long thiên thiên, long bạch, quỳ xuống tiếp chỉ. Cổ kim long đế, loạn lưu long đế cùng thiên thủ long đế sắc mặt hơi đổi một chút, rất nhanh, chấn định lại, loạn lưu long đế cười lạnh nói, bất ở chỗ này cáo mượn oai hùm, đạo này pháp chỉ, chỉ là nhận lệnh ngươi vì là sứ giả, cũng không có yêu cầu chúng ta nghe ngươi. Long thanh trần ánh mắt ngưng lại, vậy thì kỳ quái, ta còn không đem pháp chỉ đọc lên đến, ngươi làm sao liền sớm biết rồi mặt trên ý chỉ. Chẳng lẽ ngươi đang ở đây thanh long tộc ở trong sắp xếp cơ sở ngầm? Dựa theo long tộc quy định, ở đồng tộc ở trong xếp vào cơ sở ngầm, đây là dòm ngó ăn cắp chi tội. Chuyện này, loạn lưu long đế khe núi không nói gì. Vẫn không lên tiếng cổ kim long đế hừ lạnh nói, chúng ta thời gian long tộc cùng thanh long tộc, thường có liên hệ. Biết ngươi đang ở đây thanh long tộc tuyên độc quá đạo này Pháp chỉ cũng rất bình thường. Ngươi không muốn loạn xạ theo dệ tội danh, nói xấu long đế, cũng là tội. Được coi như các ngươi sớm biết rồi đạo này pháp chỉ ý chỉ hiện tại ta đem pháp chỉ lấy ra các ngươi như thường đến tiếp chỉ Long Thanh Trần quyết tâm phải cho bọn họ một hạ ma huy nhìn bọn họ còn thần khí cái gì còn không quỳ xuống các ngươi đây là coi rẻ thời gian tổ Long pháp chỉ vẫn là muốn kháng chỉ cổ kim Long Đế loạn lưu Long Đế cùng thiên thủ Long Đế đều là sắc mặt tái xanh nhìn nhau một chút do dự chốc lát cuối cùng vẫn là chậm rãi quỳ xuống Long Lục Cười Bạch Long Thiên Thiên Long Bạch căm tức Long Thanh Trần nhưng cũng chỉ có thể quỷ theo dưới. Nhìn thấy mặt khác ba vị Long Đế cũng phải quỳ xuống, Long Thanh Trần hơi xua tay, cười nhạt nói, ta chỉ là đúng bọn họ tuyên đọc pháp chỉ, các ngươi không cần. Tăng số Long Đế, giảm tốc độ Long Đế cùng bất động Long Đế không nhịn được cười khổ lên, Long Thanh Trần đây là rõ ràng muốn cho cổ kim Long Đế, loạn lưu Long Đế, thiên thủ Long Đế lung túng. chương 770, điều kiện. Vì là tăng mạnh các loại Long Tộc trong lúc đó liên hệ, sớm ngày hoàn thành Long Tộc Thống nhất đại nghiệp, Đặc phái khiển Tổng Thánh tử Long Thanh Trần vì là sứ giả, đến phòng thiên sát tinh hệ, thiên khuyết tinh hệ cùng thiên Long Tinh hệ. Long Thanh Trần nói năng có khí phách địa pháp chỉ đọc một lần, cố ý niệm rất chậm. Cổ Kim Long Đế, Loạn Lưu Long Đế, Thiên Thủ Long Đế, Long Lúc Cười Bạch, Long Thiên Thiên, Long Bạch đều là đống nhiên đứng lên, một khác cũng không muốn nhiều quỷ. Loạn Lưu Long Đế sắc mặt ông trầm, đạo này pháp chỉ, rõ ràng chính là ban người, càng muốn để chúng ta tiếp chỉ, quả thực là cầm lông gà đương lệnh tiễn. cái gì Long thanh trần đào đào lỗ thai, mở to hai mắt, khó mà tin nổi mà nhìn hắn, lớn tiếng nói, ý của ngươi là, tổ Long pháp chỉ là lông gà. Loạn lưu long đế bỗng nhiên biến sắc, cũng quýt giải thích, ta cũng không có ý này, ta chỉ là làm cái tương tự. Long thanh trần lạnh nhặt nói, loại này tỷ dụ, còn chưa phải muốn nói lung tung, lòng ta ngực chống trải, không chấp nhặt với ngươi, nếu để cho cái khác long tộc nghe thấy được, cần phải chỉ một mình ngươi bất kính chi tội. Loạn lưu long đế sắc mặt khó coi, không nói một lời, Không tốt lại với hắn tranh luận, miễn cho lại bị hắn bắt được nhược điểm gì. Cổ Kim Long Đế lạnh nhạt đạo, ngươi tới thiên khuyết tinh hệ, không phải là vì nhục nhã chúng ta đi, nếu như là như vậy, mục đích của ngươi đã đến, có thể đi rồi. Long Thanh Trần đạo, đương nhiên không phải, ta cũng không thời gian rảnh rỗi nục nhã các ngươi, ý chỉ, các ngươi đã biết rồi, ta tới nơi này, đương nhiên là với các ngươi thương lượng Long Tộc Thống nhất đại nghiệp chuyện tình. Cổ Kim Long Đế, loạn lưu Long Đế, thiên thủ Long Đế nhìn nhau một chút, Cổ Kim Long Đế đạo. Đối với Long Tộc Thống Nhất Đại Nghiệp, chúng ta đương nhiên chống đỡ. Cáo giả, Long Thanh Trần trong lòng thầm mắng, hiện nhiên, đây là lùi một bước để tiến hai bước, ở bề ngoài chống đỡ, trên thực tế liền dương thịnh em suy. Hắn không thể nghi ngờ đạo, trên đầu môi nói chống đỡ, còn rất xa không đủ, đến hành động thực tế. Cổ Kim Long Đế cao mày, làm sao cái hành động thực tế? Long Thanh Trần Đạo, trên thực tế hành động chính là, từ nay về sau, thiên khuyết tinh hệ thời gian Long Tộc, tất cả đều đến nghe theo Hoàng cổ Long Vực hiệu lệnh. Cái này không thể nào." Thiên Thủ Long Đế cả giận nói. "Hoang Cổ Long vực mặc dù là Long tộc khởi nguyên chi địa, nhưng là trung quy xa sút, liền một Long Đế đều không có. Chúng ta dựa vào cái gì nghe theo Hoang Cổ Long vực hiệu lệnh? Chỉ bằng toàn bộ tổ long đều là xuất từ Hoang Cổ Long vực." Long Thanh Trần lạnh lùng nhìn nàng một cái, "Thiên tốc tinh hệ, Thiên sát tinh hệ, Thiên khuyết tinh hệ cùng Thiên Long tinh hệ, tuy rằng từng ra rất nhiều Long Đế, nhưng một tổ long đều không có từng ra, nếu như đem Hoang Cổ Long vực so sánh đầu, như vậy Này tứ đại tinh hệ chính là tứ chi, tứ chi đương nhiên phải nghe theo đầu góc chỉ huy, nào có đầu góc nghe theo tứ chi chỉ huy đạo lý. Ta tán thành. Ta cũng tán thành. Tăng số long đế, giảm tốc độ long đế cùng bất động long đế nhìn nhau một chút, dồn dập cho thấy thái độ. Cổ kim long đế đạo, đạo này pháp chỉ, cũng không có yêu cầu ta nghe theo hoàng cổ long vực hiệu lệnh, ta có thể không tuân theo, trừ phi thời gian tổ long tiếp theo đạo như vậy pháp chỉ, bằng không, ta sẽ không đáp ứng. Loạn lưu long đế cởi gắn ta cũng tuyệt không đáp ứng, ta cũng phản đối. Thiên thủ Long đế theo sát lấy tỏ thái độ. Long Thanh Trần cao mày, này ba cái Long đế, cứng mềm đều không ăn, thật là có điểm khó đối phó. Long Thiên Thiên trêu tức mà nhìn hắn, chúng ta thời gian Long tộc sáu vị Long đế, ba vị tán thành, ba vị phản đối, coi như dựa theo số ít phục tùng đa số để tính, đề nghị của ngươi cũng không có thông qua, ngươi còn có cái gì hoa chiêu, xử hết ra. Xoạt xoạt. Long Thanh Trần cầm lấy trên bàn tiên đạo, cắn một cái trở nên trầm tư. Long lúc nịch đống nhiên nói, nếu sáu vị Long đế ý kiến không hợp, có thể triệu tập các trưởng lão cùng nhau thương nghị. Long Thanh Trần cảm kích liếc mắt nhìn hắn, cảm tạ hắn hỗ trợ nghĩ biện pháp. Long Thiên Thiên khinh thường nói, coi như triệu tập các trưởng lão cùng nhau thương nghị cũng vô dụng, phải biết, đại đa số trưởng lão đều là nghe theo cổ kim Long đế, Thiên thủ Long đế cùng phụ thân ta. Long lúc nịch cau mày, vậy hãy để cho hết thể thời gian Long tộc đến quyết định. Long Thiên Thiên lạnh nhạt nói, vô dụng không cần uổng phí tâm tư. ở thời gian long tộc ở trong, cổ kim long đế, thiên thủ long đế cùng phụ thân ta huy vọng cao nhất, tuyệt đại đa số thời gian long tộc vẫn là sẽ nghe theo cổ kim long đế, thiên thủ long đế cùng phụ thân ta. Long thanh trần đem hạt đào tiện tay ném ra trời nghỉ mát ở ngoài, hạt đào rơi trên mặt đất, nhất thời bắt đầu mọc dễ nảy mầm, không lâu lắm, liền trưởng thành một gốc cây cây đào, nở hoa, kết quả, trên nhánh cây treo đầy tiên đào. Long thiên thiên ngón tay như kiếm, nâng tụ một đạo kiếm khí vung tay lên, xoát xoát, nhất thời đem cây đào chặt đứt. nàng chán ghét nhìn Long Thanh Trần, tòa này đào viên thổ nhưỡng, nuôi sống 9.000 cây cây đào, vừa vặn, như này cây cây đào, đó chính là dư thừa. nàng đem đào viên so sánh thời gian Long Tộc, cây đào so sánh thời gian Long, này cây mới cây đào liền so sánh Long Thanh Trần. hiển nhiên, thậm chí Long Thanh Trần dư thừa. Long Thanh Trần đi ra tròi nghỉ mát, chắp hai tay sau lưng, nhìn cả vườn cây đào. Long Tộc hoàn thành thống nhất đại nghiệp. Đây là chiều hướng phát triển, ai cũng không cách nào ngăn cản. Hết thể Long tộc nghe theo Hoàng cổ Long vương hiệu lệnh, cái này cũng là chiều hướng phát triển, càng là tổ Long ngầm thừa nhận ý tứ của. Đồng dạng ai cũng không cách nào ngăn cản. Các ngươi như vậy cản trở, sẽ không có kết quả tử tế. Thiên thủ Long đế nhìn bóng lưng của hắn, cười khẩy nói: Chúng ta tán thành Long tộc thống nhất, cũng không tán thành nghe theo Hoàng cổ Long vương hiệu lệnh. Không có gì sai, tổ Long cũng sẽ không đem chúng ta như thế nào. Ngươi có thể lại chúng ta gì? Long Thanh Trần bỗng nhiên châm đích Dừng ở Long Lúc Cười Bạch, Long Thiên Thiên, Long Bạch, các ngươi không phải là muốn Tổng Thánh Tử vị trí sao? Long Lúc Cười Bạch, Long Thiên Thiên, Long Bạch trong ánh mắt đều là bùng nổ ra ánh sáng, có chút khát vọng, mơ ước Tổng Thánh Tử vị trí, rõ rõ ràng ràng. Long Bạch cười lạnh nói, ngươi đồng ý đem Tổng Thánh Tử vị trí nhường lại. Để. Đương nhiên sẽ không để cho. Muốn Tổng Thánh Tử vị trí, hay dùng thực lực tới bắt. Long Thanh Trần một lần nữa đi vào tròi nghỉ mát, ta có thể cho các ngươi một cơ hội. Các ngươi hướng về ta khiêu chiến, đánh thắng ta, tổng thánh tử vị trí, tự nhiên chính là các ngươi. Long thiên thiên nhíu mày, nhất thời minh bạch tí của hắn, nếu là ngươi thắng, thời gian long tộc phải nghe theo Hoàng cổ long vực hiệu lệnh. Long thanh trần đạo, không sai, đây chính là ta điều kiện. Thiên thủ long đế nhìn bóng lưng của hắn, cười khởi nói, chúng ta tán thành long tộc thống nhất, cũng không tán thành nghe theo Hoàng cổ long vực hiệu lệnh, không có gì sai, tổ long cũng sẽ không đem chúng ta như thế nào, ngươi có thể lại chúng ta gì.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 Ta có thể cho các ngươi một cơ hội, các ngươi hướng về ta khiêu chiến, đánh thắng ta, tổng thánh tử vị trí, tự nhiên chính là các ngươi." Long Thiên Thiên nhíu mày, nhất thời minh bạch ý của hắn, nếu là ngươi thắng, thời gian Long tộc phải nghe theo Hoàng Cổ Long được hiệu lệnh. Long Thanh Trần Đạo, không sai, đây chính là ta điều kiện. Chương 771, đúng dịp. Long Thời Tiểu Bạch, Long Thiên Thiên, Long Bạch ánh mắt khát vọng địa nhìn về phía Cổ Kim Long Đế, loạn lưu Long Đế cùng Thiên thủ Long Đế, đối với tổng thánh tử vị trí Bọn họ thèm nhỏ dại đã lâu, có điều, bọn họ cũng biết chính mình không tư cách đáp ứng Long Thanh Trần điều kiện, còn phải ba vị Long Đế đáp ứng mới được. Cổ Kim Long Đế, loạn lưu Long Đế cùng thiên thủ Long Đế nhìn nhau một chút, trở nên trầm tư, tựa hồ đang cân nhắc được mất. Long Thanh Trần thần tình lạnh nhạt mà nhìn bọn họ, nên nói đã nói rồi, cũng không có gì để nói nhiều, cho bọn họ suy tính thời gian. Cổ Kim Long Đế trước tiên mở miệng nói, kỳ thực, Long Thanh Trần nói không sai, Long tộc hoàn thành thống nhất đại nghiệp, đây là chuyện tất nhiên. Hết thể Long tộc nghe theo Hoàng cổ Long được hiệu lệnh, cũng là tổ Long chấp nhận. Chuyện sớm hay muộn, chúng ta phản đối cũng vô dụng, còn không bằng thừa cơ hội này làm cái giao dịch. Vì lẽ đó, ta đồng ý cười Ninh, un Tùm, Tiểu Bạch cùng Long Thanh Trần Công bằng tranh cướp Tổng Thánh Tử vị trí. Loạn Lưu Long Đế liếc mắt nhìn Long Tiểu Ninh, lạnh nhặt nói: cười Ninh là thời gian Long tộc tuổi trẻ đại đại sư mình, thực lực so với un Tùm cùng Tiểu Bạch càng mạnh hơn một ít. Như vậy tranh cướp Tổng Thánh Tử vị trí, hắn phần thắng khẳng định to lớn nhất. Tung tùn cùng tiểu bạch nhưng không chiếm được bất cứ thứ gì. Thiên thủ Long Đế đạo, lãng ca nói không sai, như vậy tranh cướp tổng thánh tử vị trí, người tháng cuối cùng nhất định là cười ninh, tung tùn cùng tiểu bạch có thể được đến cái gì. Long Thanh Trần trong lòng có chút buồn cười, xem ra, cổ kim Long Đế, loạn lưu Long Đế cùng thiên thủ Long Đế cũng không phải bền chắc như thép, chỉ cần lợi ích rất lớn, như thường sẽ trở mặt. Nghe loạn lưu Long Đế cùng thiên thủ Long Đế nói như vậy, cổ kim Long Đế cao mày lên, có chút không nhanh đạo, ba nhà chúng ta, Vẫn cùng tiến vào cùng lùi, cười ninh, ung Tồn cùng tiểu bạch ai thu được tổng thánh tử vị trí, kỳ thực đều giống nhau, nếu là cười ninh đạt được tổng thánh tử vị trí, tương lai, chấp trưởng hết thể long tộc sau khi, tự nhiên không thiếu được hai nhà các ngươi thật là tốt nơi. Loạn lưu long đế khẽ lắc đầu, không giống nhau, vẫn là nói rõ ràng tốt hơn, miễn cho đến thời điểm xảy ra tranh chấp, tổn thương hòa khí. Thiên thủ long đế cười nhạt nói, ta trước sau tin tưởng, trên đời không có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có lợi ích vĩnh viễn lợi ích tương đồng mới có thể trở thành bằng hữu chân chính, lợi ích không giống sớm muộn cũng sẽ tan vỡ. cổ kim long đế mơ hồ có chút tức giận, cũng không thật phát tác. vậy các ngươi nói làm sao bây giờ đi? thiên thủ long đế đề nghị. cười ninh, tung tùm, tiểu bạch từng người hướng về long thanh trần khiêu chiến, bất luận người nào thắng long thanh trần cũng có thể đem tổng thánh tử vị trí đoạt lại. sau đó cười ninh, tung tùm, tiểu bạch lại tiến hành rút thăm, quyết định ai làm tổng thánh tử, như vậy liền công bình. loạn lưu long đế cười nói. Như vậy xác thực rất công bằng, Cười Ninh, Tung tùm, tùm, Tiểu Bạch từng người đều có một phần ba cơ hội thu được Tổng Thánh Tử vị trí. Cổ Kim Long Đế cảm giác nổi nóng. Nói cách khác, hắn con trai trưởng Cười Ninh đánh bại Long Thanh Trần sau khi, còn phải cùng Long Thiên Thiên, Long Bạch rút thăm, bằng vận may quyết định Tổng Thánh Tử vị trí thuộc về. Trong lòng hắn đương nhiên 10.000 cái không vui, hắn con trai trưởng Cười Ninh, thực lực so với Long Thiên Thiên cùng Long Bạch càng mạnh hơn, dựa vào cái gì cần nhờ vận may cùng Long Thiên Thiên. Long Bạch rút tham quyết định tổng thánh tử vị trí. Nhưng mà, nếu như hắn không đáp ứng loạn lưu long đế cùng thiên thủ long đế yêu cầu này, loạn lưu long đế cùng thiên thủ long đế thì sẽ không đáp ứng Long Thanh Trần điều kiện, kết quả cuối cùng chính là ai cũng không chiếm được tổng thánh tử vị trí. Được rồi, cứ dựa theo các ngươi nói làm, đánh bại Long Thanh Trần sau khi rút tham quyết định tổng thánh tử vị trí thuộc về. Cổ Kim Long Đế chỉ có thể cầu khẩn con trai trưởng Cười Ninh ở rút tham thời điểm số may một ít. Đại ca chính là thoải mái. Loạn lưu Long Đế hài lòng cười to, hắn ngược lại nhìn về phía Long Thanh Trần, ngươi cũng nghe đến, chúng ta đáp ứng rồi điều kiện của ngươi, có điều, chúng ta không tin được ngươi, thiết yếu bạch tự chữ màu đen địa viết rõ bạch, sau đó, ký tên đồng ý, lưu làm chứng theo, phóng ngừa ngươi thua rồi không công nhận. Long Thanh Trần ánh mắt bình thản, đúng dịp, ta cũng tin có điều các ngươi, ta còn lo lắng các ngươi thua quyệt nợ đây, dù sao, ba người các ngươi, tín dự thực sự không ra sao. Tăng số Long Đế Giảm tốc độ Long Đế cùng bất động Long Đế nhìn nhau một chút, bất động Long Đế cười nói, ba người chúng ta, liền làm cái chứng kiến đi. Hán từ trong không gian giới chỉ, lấy ra giấy và bút mực. Long lúc xa phi thường chân chó địa cầm lấy mực điểu, cười nói, phụ thân, ta cho ngươi mài mực. Bỏ thêm nước, mài xong mực. Bất động Long Đế đe bút, dính rồi mực nước, trên giấy viết, liên tục viết bốn phần giống nhau, hán niệm lên. Sơ đại tổ Long Kỷ Niên, 8.000 tỷ 60 triệu 8.922 năm. Tháng 7, 25 ngày, thời gian Long tộc Cổ Kim Long Đế, Loạn Lưu Long Đế, Thiên Thủ Long Đế cùng Tổng Thánh Tử Long Thanh Trần, đặt thành trở xuống thỏa thuận. 1. Cổ Kim Long Đế con trai, Long Tiếu Ninh, Loạn Lưu Long Đế con gái, Long Thiên Thiên, Thiên Thủ Long Đế con trai, Long Bạch, từng người hướng về Long Thanh Trần khiêu chiến, công bằng quyết đấu. 2. Nếu là Long Tiếu Ninh, Long Thiên Thiên, Long Bạch ở trong bất luận gái nào chiến thắng Long Thanh Trần, thì lại, Long Thanh Trần nhường ra Tổng Thánh Tử vị trí, từ Long Tiếu Ninh. Long Thiên Thiên, Long Bạch rút tham quyết định Tổng Thánh Tử vị trí thuộc về, đồng thời, Long Thanh Trần vĩnh viễn không thể đoạt lại Tổng Thánh Tử vị trí. 3. Nếu là Long Tiếu Ninh, Long Thiên Thiên, Long Bạch ở trong không có một có thể chiến thắng Long Thanh Trần, thì lại, từ nay về sau, thiên khuyết tinh hệ thời gian Long Tộc nghe theo hoang cổ Long Vực hiệu lệnh, đồng thời, Long Tiếu Ninh, Long Thiên Thiên, Long Bạch vĩnh viễn không thể mơ ước Tổng Thánh Tử vị trí. 4. Ở đây tăng số Long Đế, giảm tốc độ Long Đế, bất động Long Đế làm nhân chứng. Nghiệm xong sau, bất động long đế đem 4 phần thỏa thuận đồng thời đưa cho cổ kim long đế. Cổ kim long đế, loạn lưu long đế, thiên thủ long đế cùng long thanh trần, thay phiên địa nhìn một lần. Bất động long đế cười hỏi, 4 vị, có vấn đề sao? Loạn lưu long đế đạo, không thành vấn đề, này thỏa thuận, rất công chính, kín kẽ không một lỗ hổng. Bất động long đế đạo, vậy thì mời 4 vị ký tên đồng ý đi. Liền, cổ kim long đế, loạn lưu long đế, thiên thủ long đế cùng long thanh trần ở 4 phần thỏa thuận trên ký tên. Xoa bóp dấu tay. Làm nhân chứng, tăng số Long Đế, giảm tốc độ Long Đế, bất động Long Đế cũng là ký tên, xoa bóp dấu tay. Long Thanh Trần chỉ chỉ Long Tiếu Ninh, Long Thiên Thiên cùng Long Bạch, lại nhặt nói, để cho bọn họ ba cái, cũng ký tên đồng ý, ta tin bất quá bọn hắn. Long Tiếu Ninh, Long Thiên Thiên cùng Long Bạch khá là cam thức, nhưng chỉ có thể dựa theo hắn nói làm. Bất động Long Đế cuối cùng đem bốn phần thỏa thuận phân phát cho cổ kim Long Đế, loạn lưu Long Đế, thiên thủ Long Đế cùng Long Thanh Trần, cười nói tức khác lên, này bốn phần thỏa thuận liền có hiệu lực. Long Thanh Trần đem chính mình phần này thỏa thuận thu vào trong không gian giới chỉ, đây là chứng cứ, đương nhiên phải cố gắng bảo tồn. Thỏa thuận ký tên, nên đi võ trận nhất quyết thắng bại. Long Tiếu Ninh trong ánh mắt tràn ngập chiến ý mà nhìn Long Thanh Trần, thực lực của hắn so với Long Thiên Thiên cùng Long Bạch càng mạnh hơn một ít, có khả năng nhất chiến thắng Long Thanh Trần. Trên thực tế, ở tinh không cổ lộ thời điểm, Long Tiếu Ninh, Long Thiên Thiên, Long Bạch cùng Long Thanh Trần giao thủ quá rất nhiều lần. Có điều, Long Thanh Trần có minh hữu, bọn họ cũng có minh hữu, đều là một đám đối với một đám, có thắng có bại, nhưng xưa nay không có một đối một địa tranh tài quá, vì lẽ đó, đến tuột cùng ai hơn rớt, gì một bậc, còn không rõ ràng lắm. chương 772, Chiến Vèo Vèo Vèo từ trong vườn đào bay lên trời, đồng thời bay về phía võ trận. Đi tới võ trận, cổ Kim Long Đế chỉ về một tòa cổ xưa lôi đài, hay dùng tòa kia lôi đài tiến hành quyết đấu đi. Toàn kia lôi đài là đế cấp lôi đài, chịu đựng chuẩn đế trong lúc đó rất đúng quyết, hoàn toàn không có vấn đề. Nếu là quyết đấu, không có khán giả sao được. Long Thanh Trần trước tiên bay lên cổ xưa lôi đài, ở trên cao nhìn xuống đạo, đem thời gian long tộc hết thệ trưởng lão, hết thệ tuổi trẻ đại thiên tài, toàn bộ triệu tập lại đây quan chiến, mà khác, lại triệu tập ngàn vạn phổ thông thời gian long đến đây quan chiến. Tuy rằng đã ký rồi thỏa thuận, có điều, hắn muốn cho toàn bộ thời gian long tộc đều biết cái hiệp nghị này. Cổ Kim Long đế nhíu nhíu mày, Tiện tay khai lại đây một tên thủ vệ, lấy ra Long Đế lệnh bài, đưa cho thủ vệ, phân phó nói, đi truyền lệnh đi. Là, thủ vệ hai tay cung kính mà tiếp nhận lệnh bài, như là ngâng thánh chỉ, từng bước một lui về phía sau, lui hơn 10 bước sau khi, chạm đích, vội vã mà đi. Long Thiên Thiên cười lạnh nhìn trên võ đài Long Thanh Trần, ngươi đã muốn làm nhiều như vậy Long trước mặt mất mặt, chúng ta cũng không chú ý tắc thành tâm ý của ngươi. Long Thanh Trần ánh mắt bình thản, xem ra, tự tin của các ngươi rất đủ. Rất có nắm đánh bại ta. Long Bạch biểu môi nói, chúng ta đương nhiên là có tự tin, bằng không, cũng sẽ không đáp ứng ngươi điều kiện. Thật sao? Long Thanh Trần nở nụ cười, kỳ thực, ta cũng rất tin tưởng, bằng không, ta cũng sẽ không đưa ra điều kiện như vậy. Long Bạch hừ lạnh, hưu tranh đua miệng lưỡi, chờ một lúc, dưới tay thấy thật hay. Long Thanh Trần khẽ vứt cảm, đúng, là con la là mã, còn phải lôi ra đến linh lợi, mới biết hai thực lực mạnh. Long thiên thiên lệ trong con ngươi hiện lên không hề che giấu vẻ khinh bị, nghe nói, ở hoang cổ long vực thời điểm, ngươi này tổng thánh tử vị trí, căn bản không phải dùng thực lực tranh cấp tới, mà là tộc lao chúng trực tiếp chỉ định, có thể có việc này. Miệng của ngươi còn rất độc. Long thanh trần nhìn một chút nàng, không sai, ta tổng thánh tử vị trí đúng là tộc lao chúng trực tiếp chỉ định. Long thiên thiên khinh thường nói, vậy thì đúng rồi, chẳng trách các loại long tộc nhiều ngày như vậy mới không phục ngươi. Chỉ có dùng thực lực đánh ra tới tổng thánh tử vị trí vững chắc nhất, đi cửa sau có được tổng thánh tử vị trí, tự nhiên là khó có thể phục chúng. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, vì lẽ đó, ta quyết định đánh phục người chúng. Long Thiên Thiên giơ lên hai tay, đưa đến đầu mặt sau, đem tóc dài đen nhánh gom, bàn lên, khả năng vì chờ một chút thời điểm chiến đấu thuận tiện, mạnh miệng, ai cũng sẽ nói. Đúng, người cũng sẽ nói. Long Thanh Trần thẳng thắn ở trên lôi đài khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Chờ đợi thời gian có chút kẻ nhạc, chỉ có thể đấu một trận miệng lưỡi. Vèo, vèo, vèo. Thời gian Long tộc các trưởng lão chạy tới nhanh nhất. Lại chờ giây lát, thời gian Long học viện đệ tử chúng lục tục địa đến rồi. Trên võ đài cái kia chính là Tổng Thánh tử Long Thanh Trần, ta đã thấy chân dung của hắn. Này Long Thanh Trần mặc dù là Tổng Thánh tử, có điều, chỉ tu luyện 200 năm không tới thời gian, mà, cười ninh sư minh, ung Tùng sư tỷ bạch sư minh đều tu luyện 500 năm trở lên. Là ai cho Long Thanh Trần dũng khí, dám to gan cùng ba vị sư huynh sư tỷ ganh đua cao thấp? Bọn họ tò mò nhìn trên võ đài Long Thanh Trần, nghị luận sôi nổi. Long Thanh Trần nhĩ lực rất tốt, tự nhiên nghe thấy được lời của bọn họ, có điều, hắn trực tiếp cho rằng không nghe thấy. Long Tiếu Ninh, Long Thiên Thiên, Long Bạch là đế tử đế nữ, lại là từ thời gian Long Học Viện ra tới đệ tử kiết xuất, thời gian Long Học Viện đệ tử chúng tự nhiên là cực kỳ sùng bái, vì lẽ đó, đối với hắn có phiến diện, cũng rất bình thường. Lại đợi vài canh giờ, ngàn vạn phổ thông thời gian Long mới lục tục địa đến đông đủ, đem rộng lớn võ trận đứng tràn đầy, còn đứng không xuống, chỉ có thể đứng ở chu vi mười mấy ngọn núi lớn trên, đem mười mấy ngọn núi lớn cũng chiếm hết, chỉ có thể lơ lửng giữa không trung quan chiến, lít nha lít nhít, vô biên vô hạn. Nếu xem cuộc chiến đến đông đủ, vậy thì đem thỏa thuận tuyên bố một lần. Long thanh trần chậm rãi mở con mắt ra, đứng lên, nhìn về phía bất động Long đế. Bất động Long đế chi nhớ rất tốt, viết quá bốn lần thỏa thuận, liền toàn bộ nhớ kỹ dùng long lực bao bọc lấy âm thanh, cao giọng tuyên bố lên, truyền khắp toàn trường, để ở đây hết thể lòng cũng có thể nghe thấy. nghe xong thỏa thuận sau, không ngoài dự đoán, ngàn vạn phổ thông thời gian lòng xôn xao. thời gian long tộc quyền không chế cùng tổng thánh tử vị trí tiến hành đánh cược, tiền đặt cuộc này cũng quá lớn hơn đi. này long thanh trần cũng là tầm lớn, lại dám đem toàn bộ long tộc hết thể tuổi trẻ đại ngước nhìn tổng thánh tử vị trí lấy ra đánh cược, hắn sẽ không sợ thua sao? từ một điểm này là có thể có thể thấy, hắn cực kỳ tự phụ. Coi chính mình có thể chắc thắng, không biết, ba vị đế tử đế nữ căn bản không yếu hơn hắn, thậm chí, còn càng mạnh hơn một ít. Cổ kim long đế uy nghiêm điệu nhìn quanh một vòng, yên lặng. Triệu tập này ngàn vạn phổ thông thời gian long tới nơi này, chính là để cho bọn họ quan chiến, cho tới, ý kiến của bọn họ. Cổ kim long đế căn bản không lưu ý, cao tầng quyết định chuyện, cần gì những này phổ thông long nhiều lời. Ngàn vạn phổ thông thời gian long nhất thời yên tĩnh lại, toàn bộ võ trận yên tĩnh không hề có một tiếng động, bầu không khí có chút một ngạt Bất động Long Đế bay lên trời, rơi vào trên võ đài, cười nhạt một tiếng, liền để ta đây cái nhân chứng đến chủ trì quyết đấu, ta tuyên bố, quyết đấu chính thức bắt đầu, xin mời người khiêu chiến, lên đài. Vèo, vèo, vèo. Long Tiếu Ninh, Long Thiên Thiên cùng Long Bạch đều là nhảy lên lôi đài, hiển nhiên, đều muốn tranh nhau người chọn đầu tiên chiến. Phải biết, Long Thanh Trần là Tổng Thánh Tử, ai đánh bại Long Thanh Trần, vậy khẳng định vang danh thiên hạ, đây là dương danh lập vạn cơ hội thật tốt ai cũng không muốn là hậu. Long thiên thiên nếu mày, hai vị sư minh, ta người chọn đầu tiên chiến, làm sao? Không được. Không được. Long tiếu ninh cùng Long Bạch đồng thời nói rằng, Long Bạch đạo, ở ba người chúng ta ở trong, ta là cái thứ nhất từ thời gian Long học viện xuất sư, tự nhiên do ta người chọn đầu tiên chiến Long thanh trận. Long tiếu ninh cười gằn, cái thứ nhất xuất sư có gì không bình thường, ta là thời gian Long tộc tuổi trẻ đại công nhận Đại sư minh, thực lực mạnh nhất, ta thiết yếu người chọn đầu tiên chiến. Đại sư huynh, ai phong? Người tự phong đi. Long Bạch chào phúng lên, chúng ta xưa nay giao thủ quá, ngươi chưa từng có đã đánh bại ta, nếu nói đại sư huynh, ở trong mắt ta, chính là một chuyện cười. Long Tiếu Ninh giận dữ, có muốn hay không chúng ta đi tới một hồi? Long Bạch không chút nào yếu thế, đang có ý này. Ngàn vạn phổ thông thời gian Long ngơ ngác nhìn tình cảnh này, ba cái đế tử đế nữ muốn khiêu chiến chính là Tổng Thánh tử Long Thanh Trần, làm sao cãi vả? Long Thanh Trần rất muốn nói, không cần cãi các ngươi cùng tiến lên, ngẫm lại vẫn là quên đi. lần này tiền đặt cược quá lớn, quan hệ đến thời gian Long tộc quyền khống chế cùng tổng thánh tử vị trí thuộc về quyền, tuyệt đối không phải đùa dỡn thời điểm, vẫn là ổn một điểm tốt hơn. cổ kim Long đế, loạn lưu Long đế cùng thiên thủ Long đế đều là trầm mặc không nói, không chút nào quát mắng ý tứ của. Hiển nhiên, bọn họ cũng muốn để cho mình con trai trưởng nữ người chọn đầu tiên chiến Long thanh trần, bởi vì chiến thắng Long thanh trần lấy được danh tiếng cùng uy vọng quá lớn, tự nhiên không muốn kiêm nhựa. Rút thăm đi. Bất động long đế bất đắc dĩ mà cười, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một ống xăm. Lúc bình thường, long tiếu ninh, long thiên thiên cùng long bạch quan hệ kỳ thực cũng không tệ lắm, xem như là bản thân, có điều, ở to lớn danh tiếng cùng hy vọng loại này lợi ích bên dưới, sao quan tâm cái gì bản thân không bản thân, như thường sẽ tranh cướp. Trên thực tế, không chỉ trong long tộc bộ như vậy, mỗi cái siêu cấp đại thế lực cũng là như thế, siêu cấp đại thế lực nhiều đến hàng trăm triệu, mấy trăm tỷ thành viên không thể toàn bộ một lòng, đây là tất nhiên. chương 773, hắn quá mạnh mẽ. Bất động long đế đạo, ở nơi này ống xăng bên trong, trang bị các loại đánh số ngọc tiêm, ký, ai đánh vào ngọc tiêm, ký đánh số lớn, như vậy, ai liền người chọn đầu tiên chiến. Ta trước tiên đánh. Long thiên tiên đi đến. Long bạch càng nhanh hơn một bước, vẫn là ta trước tiên hút đi. Long tiếu ninh tốc độ nhanh nhất, cái thứ nhất đến bất động long đế trước mặt, ta đến. Bất động long đế cởi nhạt địa hơi lường bọn hắn. Các người muốn dùng cảm ứng, cảm ứng được ống xăm bên trong Ngọc Thiêm, ký đánh số, do đó, rút ra đánh số lớn nhất Ngọc Thiêm, ký, hoặc là, sử dụng cảm giác lấy ra Ngọc Thiêm, ký đánh số. Tâm tư bị điểm rách, Long Thiên Thiên, Long Bạch, Long Tiếu Ninh đều là sắc mặt nóng lên, có chút lúng túng, không sai, bọn họ xác thực như vậy dự định, vì lẽ đó, mới cướp cái thứ nhất rút thăm. Bất động Long Đế cười nói, ta nói cho các người biết, cái này ống xăm từ đặc thủ vật liệu rèn đúc mà thành, có thể ngăn cách cảm ứng. Hơn nữa, Ngọc ký tên diện đánh số, cũng không phải khắc dấu đi lên, mà là dấu ở ngọc thiêm, ký bên trong, không thể dựa vào cảm giác lấy ra ngọc thiêm, ký đánh số, vì lẽ đó, ai trước tiên rút thăm đều giống nhau. Vậy hay là ta trước tiên hút đi? Long Thiên Thiên đưa tay luồn vào ngọc thiêm, ký bên trong, nhưng chậm chạm chưa hề đem tay cầm đi ra, nàng nhíu mày không nớt, hiển nhiên, không có cách nào dựa vào cảm giác lấy ra ngọc thiêm, ký đánh số. Bất động Long Đế cười cợt, ta nói, vô dụng, nhanh lên một chút đi. Long Thiên Thiên bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là tiện tay lấy ra một viên ngọc thiêm, ký, chỉ thấy mặt trên đánh số 17. 17, không hề lớn, cũng không tính là nhỏ, nàng không khỏi hỏi, cao nhất đánh số là bao nhiêu? Bất động Long Đế đạo, 1000. Được rồi. Long Thiên Thiên cười khổ, nói cách khác, ống xăm bên trong, so với 17 cái này đánh số đại ngọc thiêm, ký còn có 993 viên, nàng rất khả năng cái cuối cùng khiêu chiến. Long Bạch cùng Long Tiếu Ninh nhưng tinh thần chấn động. Long thiên thiên đánh vào đánh số tiểu, đối với bọn họ chính là chuyện tốt. Long bạch đưa tay, từ ống xăm bên trong lấy ra một viên ngọc thiềm, ký, mặt trên đánh số, 944, hắn không khỏi cười ha hả ta hẳn là người chọn đầu tiên chiến. Long Tiếu ninh cái cuối cùng rút thăm, nhìn lấy ra tới ngọc thiềm, ký, hắn rất bất đắc dĩ, đánh số, 1, cũng chính là đánh số ít nhất ngọc thiềm, ký, khẳng định cái cuối cùng khiêu chiến. Long thiên thiên sửng sốt một chút, tùy theo, nở nụ cười. Xem ra, cười Ninh sư huynh vận may so với ta kém hơn. Bất động Long đế cao giọng tuyên bố lên, rút thăm kết quả, Long Bạch đánh vào Ngọc Tiêm, kỳ đánh số 944, đánh số to lớn nhất, người chọn đầu tiên chiến Long thanh Trần, Long Thiên Thiên đánh vào Ngọc Tiêm, ký đánh số 17, đánh số trung đẳng, thứ hai khiêu chiến Long thanh Trần, Long Tiếu Ninh đánh vào Ngọc Tiêm, ký đánh số 1, đánh số nhỏ nhất, cái cuối cùng khiêu chiến. Các ngươi có thể lui ra lôi đài. Bất động Long đế nhìn về phía Long Thiên Thiên cùng Long Tiếu Ninh, Long Thiên Thiên cùng Long Tiếu Ninh không thể làm gì khác hơn là từ trên võ đài nhảy xuống. Bất động Long Đế cũng là rời đi lôi đài, đem lôi đài để cho Long Thanh Trần cùng Long Bạch, trong tay hắn dựng lên thời gian long lực, đánh ra một đấn. Vụ. Toàn bộ lôi đài nhất thời dựng lên ánh sáng, hợp lại cùng nhau, hóa thành kết giới, phòng ngừa Long Thanh Trần cùng Long Bạch chiến đấu dư vi hư hao võ trận, hoặc là thương tới vô tội. Cuối cùng, hắn tuyên bố một tiếng, bắt đầu. Ẩm. Long Bạch chuẩn đế tu vi bạo phát. Song trưởng trong nháy mắt ngưng tụ bàng bạc thời gian long lực hóa thành một đạo lớn như núi gông xiềng hướng về Long Thanh Trần chấn áp tới. Đây là thời gian gông xiềng. Chúng ta thời gian Long tộc thập đại đỉnh cấp võ kỹ một tròng. Không nghĩ tới Bạch sư huynh đã luyện thành thời gian công xiềng quá tốt rồi. Không cần ung um tùm sư tỷ cùng cười Ninh sư huynh ra tay rồi. Hắn một là có thể chấn áp Long Thanh Trần. Thời gian Long học viện tuổi trẻ đại các thiên tài phân chân không nớt, phản phất Long bạch đã thắng lợi như thế. Ngàn vạn phổ thông thời gian Long tu vi không cao. Nhưng cũng nghe nói qua thời gian gông xiềng ý danh, cũng là theo hoan hô lên. Bọn họ có phải hay không cao hứng có chút sớm. Long Thanh Trần có chút muôn cười. Lớn như núi thời gian gông xiềng đã vững vàng khóa hơi thở của hắn, không thể lui được nữa, không thể tránh khỏi. Nếu không có cách nào né tránh, vậy thì gắng đón đỡ. Vụ. Hai cánh tay hắn mở ra, Long Tiên Lực dâng trào, nhất thời hóa thành một khuôn mặt đại mặt kính, như là một thuân bài, phá kính trọng viên. Ẩm lớn như núi thời gian gông xiềng mạnh mẽ chân áp xuống nện ở trên mặt tiếng tia lửa sệt tán loạn bùng nổ ra hào quang óng ánh mặt kính thật sâu hố lượng, xuất hiện một to lớn phạm vi phản phất một cây cung lớn nhưng mà nhưng cực kỳ cứng cỏi cũng không có phá vụ trả lại cho ngươi long thanh trần hai tay chấn động ầm mặt kính trong nháy mắt thẳng băng đem lớn như núi thời gian gông xiềng phản chấn trở lại hơn nữa này cố lực phản chấn bằng tiến một bước ra tăng thời gian gông xiềng uy lực. Theo tu vi của hắn càng ngày càng tăng, đặt đến chuẩn đế cảnh, đối với pha kính trọng viền không chế, càng thêm lô hỏa thuần thanh. Thời điểm trước kia, hắn nhiều nhất tướng địch người công kích đàn hồi mà đi, đồng dạng uy lực. Hiện tại, hắn không chỉ có thể đàn hồi sự công kích của kẻ địch, còn có thể tướng địch người công kích tiến hành gấp bội, gấp đôi uy lực đàn hồi. Vụ Nhìn thấy lớn như núi thời gian gông xiềng như là tinh thần như thế đánh tới, Long Bạch đống nhiên biến sắc, cuốn quyết lần thứ hai triển khai thời gian gông xiềng, tiến hành ngăn cản. Ầm ầm. Lớn như núi hai cái thời gian gông xiển, đột nhiên đụng vào nhau, phản phát liệt dương đổ nát, bùng nổ ra vạn trượng ánh sáng. Ma, năng lượng kinh khủng nhưng không có khuyết tán ra đến, mà là hướng về Long Bạch bên kia nghiền ép mà đi. Phụ. Long Bạch trong miệng phun máu, thân thể trong nháy mắt được đánh bay đi ra ngoài, đánh vào bên lôi đài dọc theo kết giới trên, như là rách bao tải như thế lướt xuống mà xuống, nửa ngày bỏ không dậy nổi. Hiển nhiên, trải qua pha kính trọng viên đàn hồi sau khi thời gian công xiển Vi lực càng mạnh hơn, Long Bạch thời gian gông siềng căn bản không ngăn được. Toàn bộ võ trận, hoàn toàn yên tĩnh, hết thể ánh mắt đều là ngơ ngác nhìn tình cảnh này. Một chiêu. Hơn nữa, Long Bạch vẫn bị chính mình võ ký đánh bại. Cái kế tiếp. Long Thanh Trần thần tình lạnh nhạt địa nhìn về phía Long Thiên Thiên. Bất động Long Đế nụ cười đầy mặt, tuyên bố, trận đầu, Long Thanh Trần toàn thắng. Long Thiên Thiên, ngươi có thể bắt đầu khiêu chiến. Một đội thị vệ vội vã chạy lên lôi đài. Đem bỏ không dậy nổi long bạch mang tới xuống, mang lên thiên thủ long đế trước mặt. Thiên thủ long đế sắc mặt lúng túng, đưa tay khoát lên long bạch trên cổ tay, điều tra thương thế, chỉ là trọng thương, không có nguy hiểm tính mạng, không nhịn được quát mắng, thực sự là chất thải. Cho người dương danh lập vạn cơ hội đều không bắt được. Long bạch trong miệng ho ra máu, biểu hiện cay đắng, nương, không phải hài nhi không được, mà là long thanh trần quá mạnh mẽ, chúng ta đánh giá thấp thực lực của hắn. Loạn lưu long đế ha ha địa nở nụ cười. Đánh không lại Long Thanh Trần, liền nói Long Thanh Trần mạnh, ngươi vẫn là ngắm nghĩa cẩn thận, un tùm làm sao đánh bại hắn đi. Cổ Kim Long Đế lạnh nhạt nói, từ vừa nãy giao thủ đích tình huống cũng có thể thấy được đến, Long Thanh Trần thực lực sát thực tuyệt vời, ta cảm giác, còn phải xem Cửu ninh. Chương 774, ổn. Thiên thiên sư tỷ xem ngươi. Mạnh mẽ giao hấn Long Thanh Trần, cho hắn biết chúng ta thời gian Long tộc tuổi trẻ đại thực lực chân chính, nhìn hắn còn dám càn rỡ. Thời gian Long học viện tuổi trẻ đại các thiên tài hò hét lên, cho Long Thiên Thiên trợ uy. Ngàn vạn phổ thông thời gian Long cũng là chờ đợi mà nhìn Long Thiên Thiên, bọn họ làm thời gian Long tộc một phần tử, nhìn thấy Long Bạch thua thảm như vậy, cũng là rất lúng túng, trên mặt tối tăm, hy vọng Long Thiên Thiên có thể cứu vãn cho thời gian Long tộc một ít bộ mặt. Long Thiên Thiên chậm rãi bay lên trời, hướng về lôi đài bay đi, bay đến một nửa, nàng nhưng ngừng lại, biểu hiện có chút trần chờ Có vấn đề gì không? Tính chỉ Long Đế hỏi. Long Thiên Thiên sắc mặt nóng lên, ta, ta mấy ngày trước cùng Bạch Sư Huynh quyết đấu quá một hồi, khó phân thắng bại. Nghe được lời ấy, toàn bộ võ trận, an tĩnh một hồi. Đây là ý gì đây? Ý tứ chính là nàng thực lực cùng Long Bạch gần như. Nói cách khác, nàng đi tới khiêu chiến, chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, bằng tìm ngược. Vì lẽ đó, còn không bằng tha khí, như vậy còn có thể bảo tồn một điểm bộ mặt. Suy nghĩ minh bạch điểm này. Thời gian Long học viện tuổi trẻ đại các thiên tài cùng ngàn vạn phổ thông thời gian Long đều là hai mặt nhìn nhau, tiên Tĩnh không hề có một tiếng động. Vốn đang đối với con gái hoàn toàn tự tin loạn lưu Long đế, sắc mặt âm trầm lại. Tĩnh chỉ Long đế ho khan hai tiếng. Nếu Long Thiên Thiên bỏ quyền, cái kia trận thứ hai quyết đấu, phán định vì là Long Thanh Trần thắng được. Ngưu Mô Thiên Thủ Long đế liếc mắt nhìn loạn lưu Long đế, lạnh nhạt nói: Lang ca, vừa nãy ngươi không phải chuyện cười ta bạch như sao? Ngươi lai, con gái ngươi thực lực cùng con trai của ta gần như. Loạn lưu Long Đế sắc mặt tái xanh, một nửa Không Trung Long Thiên Thiên khiển trách, nếu biết chính mình không được, còn không mau hạ xuống, trôi nổi ở trong đó làm cái gì, mất mặt còn ghét không đủ à? Long Thiên Thiên vội vã từ giữa Không Trung bên trong bay xuống, sắc mặt đỏ chót, hận không thể tìm khe nứt chui, trước còn tranh cướp giành giật muốn người chọn đầu tiên chiến Long Thanh Trần, hiện tại mới phát hiện căn bản đánh không lại, thực sự là thật mất thể diện. Ha ha, Cổ Kim Long Đế nở nụ cười, đánh bại Tổng Thánh Tử Long Thanh Trần là có thể vang danh toàn bộ Long tộc, đây là Dương danh lập vạn cơ hội thật tốt, đáng tiếc, con trai của hắn cười Ninh vận may không tốt lắm, rút thăm thời điểm, được Long Bạch cùng Long Thiên Thiên đánh vào trọn trước chiến cơ hội. Nhưng mà, hiện tại bất đồng, Long Bạch không tự lượng sức, thảm bại ở Long Thanh Trần trong tay, Long Thiên Thiên càng là kết nối với đại khiêu chiến dũng khí cũng bị mất, thời gian Long tộc hy vọng cuối cùng toàn bộ rơi vào con trai của hắn cười Ninh trên người, đây càng là Dương danh tuyệt hảo cơ hội. Long Bạch thảm bại, Long Thiên Thiên bị sợ lùi càng thêm có thể đột hiện ra con trai của hắn cười ninh uy vũ chi tư hay hay lắm cười ninh lên đi tuổi trẻ đại trí tôn thiên tài long bạch thảm bại tuổi trẻ đại trí tôn thiên tài long thiên thiên bị sợ lui hiện tại chỉ có thể dựa vào ngươi ngươi là thời gian long tộc tuổi trẻ đại đại sư minh là thời điểm lấy ra đại sư minh đảm đường bảo vệ thời gian long tộc tuổi trẻ đại vinh dự cổ kim long đế lớn tiếng nói đến cố ý đề cập long bạch cùng long thiên thiên dùng để nhận giữ con trai của hắn cười ninh Loạn lưu long đế cùng thiên thủ long đế cũng là sống vô số năm cáo giả, làm sao có khả năng không nghe rõ. Điều này làm cho loạn lưu long đế cùng thiên thủ long đế sắc mặt lúng túng, trong lòng phi thường khó chịu, cũng không nói có thể nói, dù sao, con trai của bọn họ con gái xác thực thất bại, người thua, nói cái gì đều là sai. Là, long tiếu ninh đường làm quan rộng mở, hắn cũng rất rõ ràng, dương danh cơ hội, đang ở trước mắt. Vẹo, thân hình hắn loáng một cái, chính là xuất hiện tại trên võ đài đứng Long Thanh Trần đối diện. Trận thứ ba, Long Tiếu Ninh quyết đấu Long Thanh Trần. Tính Chỉ Long Đế tuyên bố một tiếng. Thời gian Long Học Viện đệ tử chúng há to miệng, muốn cho Long Tiếu Ninh hò hét trợ uy, nhưng là nhớ tới vừa nãy Long Bạch thảm bại cùng Long Thiên Thiên lối bước, bọn họ cũng cảm giác trên mặt nóng hừng hực, như là được mạnh mẽ đánh hai lòng bàn tay như thế. Vạn nhất, vạn nhất Long Tiếu Ninh cũng thua đây, vậy bọn họ hò hét trợ uy thì càng thêm mất thể diện. Bọn họ cẩn thận suy nghĩ một chút, vẫn là quên đi liền yên lặng địa quan chiến đi, trước xem tình huống một chút, rồi quyết định có muốn hay không hò hét trợ uy. Ngàn vạn phổ thông thời gian long cũng là yên tĩnh không hề có một tiếng động, long thanh trần hung hăng oanh bại long bạch, lại dọa lui long thiên thiên, cho bọn họ tạo thành lực uy hiếp quá lớn, bọn họ cũng thực sự thật không tiện hò hét trợ uy. Tu vi đạt đến chuẩn đế trí tôn thiên tài bạch sư đệ được ngươi đánh bại, tu vi đạt đến chuẩn đế trí tôn thiên tài ung um tùm sư muội được ngươi dọa lui, ta thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh, có điều. Ta có thể mình xác nói cho ngươi biết, ngươi vẫn phải là thua. Long Tiếu Ninh dừng ở Long Thanh Trần, cất cao giọng, cũng là đề cập Long Bạch cùng Long Thiên Thiên, dùng để nâng lên chính mình hy vọng. Không có đối với so với, sẽ không có thương tổn. Không có đối với so với, thời gian Long Tộc thì sẽ không biết hắn cái này tuổi trẻ đại đại sư minh, thực đến tên về. Nghe được Long Tiếu Ninh nói như vậy, vốn là bị thương nặng Long Bạch tức giận ho ra máu không ngừng, gương mặt đỏ lên thành trư can sắc, thảm bại đã đủ mất thể diện còn muốn đối mặt như vậy nhục nhã hắn chợt phát hiện chính mình đối với Long Thanh Trần Tựa Hồ cũng không có như vậy căm ghét tối thiểu Long Thanh Trần đánh bại hắn sau khi không có nhục nhã hắn nhục nhã hắn ngược lại là bình thường quan hệ không tệ Long Tiếu Ninh Long Thiên Tiên trong lòng cũng là một trận nén giận này Long Tiếu Ninh thật là ác tâm bắt nàng cùng Long Bạch làm đá cây chân nói xong sao Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững Long Tiếu Ninh sững sốt một chút theo bản năng đạo nói xong Long Thanh Trần khe đầu nếu nói xong Vậy ta tiểu ra tay. Đây là ý gì? Ý là, ghét bỏ hắn phí lời nhiều. Long tiếu ninh giận dữ, người muốn chết. Giống. Long thanh trần trước tiên ra tay rồi, chuẩn đế tu vi triệt để bạo phát, trong cơ thể cửu nịch Long Quyết cùng cổ ma chân kinh đồng thời vận chuyển, chuyển ra to rõ Long âm, phảng phất viễn cổ bạo Long thức tỉnh. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Hắn trực tiếp hướng về Long tiếu ninh phóng đi, mỗi một bước bước ra, uy thế đều sẽ trồng chất tại hạ một bước. Làm cho uy thế cấp tốc tăng vọt, long dực chợt hiện tầng thứ 3, 9 điệp. Làm, vọt tới bước thứ 9 thời điểm, uy thế chồng chất tới đỉnh phong. Giống, tay trái triển khai bá thiên vạn long trưởng, 10 vạn long lực điên cuồng gào thét mà ra. Tay phải đánh ra cựu cực đạo quyền, một đạo khổng lồ ánh quyền khác nào núi cao, sông tới, nghiền ép. Vụ, long Thiếu ninh đông nhiên biến sắc, không nghĩ tới, long thanh trần vừa ra tay chính là toàn lực điên cuồng tiến công, như cái chó điên. Hắn vội vã triển khai thời gian Long tộc đỉnh cấp phòng ngự võ kỹ, thời gian hàng rào, đem thời gian Long lực hóa thành 99 tầng hàng rào, tầng tầng lớp lớp địa che ở trước mặt. ầm ầm ầm, mười vạn Long lực cùng lớn như núi Ánh Quyền, mạnh mẽ đánh vào thời gian hàng rào trên, bùng nổ ra hào quang chói mắt. xoa xoa xoa xoa xoa xoa, thời gian hàng rào một tầng tiếp một tầng địa đổ nát, phảng phất như bể cánh khô, không thể ngăn cản. 99 tầng thời gian hàng rào cũng chỉ là cản trở chớp mắt thời gian mà thôi. Ngay sau đó, Long Tiếu Ninh toàn bộ thân thể được đánh bay ra ngoài, rơi xuống lôi đài bên trong góc, nằm trên mặt đất liên tục ho ra máu, khác nào chó chết. Thời gian Long học viện tuổi trẻ đại các thiên tài, ngàn vạn phổ thông thời gian Long, tất cả đều ngơ ngác nhìn tình cảnh này, một chiêu vẫn là hai chiêu. Mặc kệ một chiêu vẫn là hai chiêu, kỳ thực chỉ là một đánh. Thời gian Long tộc tuổi trẻ đại mạnh nhất Đại Sư Minh, liền Long Thanh Trần một đòn đều không đón được sao. Cổ kim Long Đế cũng là ngây ngẩn cả người, tùy theo, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, như là ăn sống con rồi như thế. Loạn lưu Long Đế cùng thiên thủ Long Đế nhìn nhau một chút, biểu hiện phức tạp thở dài lên. Dựa theo tới nói, Long Tiếu Ninh bại thảm như vậy, bọn họ nên cao hứng mới đúng, bởi vì, cứ như vậy, con trai của bọn họ con gái thì sẽ không được Long Tiếu Ninh làm hạ thấp đi, sẽ không bị Long Tiếu Ninh đạp ở dưới chân. Nhưng là, con trai của bọn họ con gái thất bại, Long Tiếu Ninh cũng thất bại. Đó chính là ba trận toàn bộ bại, nói cách khác, bọn họ cùng Long Thanh Trần rất đúng đánh cuộc thi thua, từ nay về sau, thời gian Long tộc phải nghe theo Hoàng cổ Long vượt hiệu lệ. Vì lẽ đó, loạn lưu Long đế cùng thiên thủ Long đế thực sự không biết nên cao hứng hay làn nên khó chịu. Ngươi triệt để làm tức giận ta. Long tiếu ninh loạn trò loạn trọa mà bò lên, phun một ngụm máu bọn, con mắt đỏ chót địa rừng ở Long Thanh Trần, khác nào nổi giận hùng sư. 99 tầng thời gian hàng rào, mặc dù không có ngăn trở 10 vạn Long lực cùng ánh quyền nhưng hóa giải phần lớn uy lực, lúc này mới để hắn bảo vệ tính mạng, tuy rằng bị thương không nhẹ, vẫn còn có một trận chiến lực lượng. Đương nhiên, Long Tiếu Ninh nhắm mắt lại, đi phía trước bước ra một bước. Vụ! Toàn bộ lôi đài thời gian phảng phất sóng gợn như thế, tạo nên một chút liên ý. Để. Xem ra chỉ có một chút thời gian bọc nước, nhưng ẩn chứa vô biên uy lực. Ẩm! Long Thanh Trần trong nháy mắt được đánh bay ra ngoài, ngã xuống đến lôi đài bên bờ, trong miệng ho ra máu lên. Thấy vậy một màn sáu vị long đế trong ánh mắt đều là bùng nổ ra sáng sủa ánh sáng. đây là cười ninh sư huynh nói. cười ninh sư huynh diễn hóa ra đạo của chính mình chạm tới chứng đạo bên bờ. thời gian long học viện đệ tử chúng cũng là sừng sốt một chút tùy theo. bùng nổ ra sơn hô hải tiếu địa hò hét trợ huy thành. long tiếu ninh dĩ nhiên vô hạn tiếp cận đế cảnh. ổn. ngàn vạn phổ thông thời gian long không hiểu những này. nhìn thấy long tiếu ninh chiếm cứ thượng phòng cũng là theo hưng phấn la lên lên. diễn hóa ra đạo của chính mình sao? Có chút ý nghĩa. Long Thanh Trần tự lẩm bẩm, Không phải không thừa nhận, Long Tiếu Ninh hẳn là trước mắt hắn mới thôi gặp phải đồng đại mạnh nhất đối thủ. Hiện tại, áp lực đi tới hắn bên này, nếu như hắn chiến bại, như vậy, không những không cách nào thu phục thời gian Long Tộc, còn có thể mất đi Tổng Thánh Tử vị trí. chương 775, quyết đấu kết quả. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Long Thanh Trần đưa tay, lao vết máu ở khoe miệng, trực tiếp hướng về Long Thời Tiếu Bạch Phong đi. Mỗi một bước đều phản phất đạp ở đại địa rung động trên, uy thế liên tục chống chết, bước thứ 9 thời điểm, uy thế đạt đến đỉnh cao, Long rực chợt hiện tầng thứ 3, 9 điểm. Giống. Dựa vào này cỗ trung thế, tay phải thuận thế đánh ra Bá Thiên Vạn Long Trưởng, 10 vạn long lực điên cuồng gào thét, hư không dập tắt, long ngâm rung trời. Cùng lúc đó, tay trái triển khai Cửu Cực Đạo Quyền, nổ ra núi cao ánh quyền. Từ xưa tới nay, không có cái nào tu luyện giả có thể như hắn như vậy đồng thời sử dụng hai loại bất đồng võ kỹ bởi vì trong cơ thể cần đồng thời vận chuyển hai bộ bất đồng chủ tu công pháp, đồng thời muốn bảo đảm hai bộ chủ tu công pháp sẽ không phát sinh xung đột, bởi vì hắn đem võ mạch cùng long mạch hoàn mỹ dung hợp mới có thể làm đến điểm này. Đồng thời sử dụng hai loại bất đồng võ kỹ, uy lực tự nhiên sẽ tăng lên gấp bội, Đây chính là hắn sức chiến đấu vô cùng huyền bí vị trí. Cười Ninh, Long Thanh Trần sức chiến đấu quá mạnh mẽ, không thể cùng hắn liều mạng, lấy đúng dịp thủ thắng. Cổ Kim Long Đế cao mày bắt đầu chỉ điểm, có chút lo lắng. Tuy rằng con trai của hắn cởi ninh diễn hóa ra đạo của chính mình, vô hạn tiếp cận đế cảnh, thế nhưng, có thể thấy, cười ninh diễn hóa ra tới đạo, còn không quá ổn định, không thích hợp liều mạ. Phụ thân lo xa rồi, tu vi của hắn chỉ là chuẩn đế, mà ta, diễn hóa ra đạo của chính mình, siêu việt chuẩn đế, vô hạn tiếp cận đế cảnh, theo ta liều mạ, thua thiệt sẽ chỉ là hắn. Long tiếu ninh cười to, tự tin trăm phần trăm. Vụ. Hắn không lùi mà tiến tới, lần thứ hai đi phía trước bước ra một bước. Thời gian vừa giống như sóng gợn như thế, tạo nên liên ý ý, ấy. một đóa thời gian bọt nước bao phủ mà ra. ầm ầm ầm. Mười vạn long lực, lớn như núi ánh quyền cùng thời gian bọt nước mạnh mẽ đụng vào nhau, bùng nổ ra hào quang áo ánh, năng lượng kinh khủng tám mặt đẩy ra, lôi đài chu vi kết giới kịch liệt rung động. Mười vạn long lực cùng lớn như núi ánh quyền, tuy rằng uy lực bằng bạc, nhưng vẫn là không ngăn được thời gian bọt nước, được thời gian bọt nước đánh xuyên qua, xuyên thấu mà qua. ầm. Thời gian bọt nước lần thứ hai đem Long Thanh Trần đánh bay ra ngoài. Long Thanh Trần đánh vào kết giới trên, đan hôi hạ xuống, ho ra một ngụm lớn long huyết. Ha ha ha! Nhìn thấy Long Thanh Trần chật vật như vậy dáng dấp, Long Tiếu Ninh càng là cười lớn. Vừa nãy ngươi không phải rất cản rỡ sao? Cười Ninh sư huynh mạnh mẽ giao hơn hắn. Cười Ninh sư huynh không hổ là chúng ta thời gian Long tộc tuổi trẻ đại đại sư huynh sẽ không thể một đời Long Thanh Trần cũng chế trụ. Vừa nãy Long Thanh Trần ung dung đánh bại Bạch sư huynh. Vừa sợ lui thiên thiên sư tỷ thực lực không thể bảo là không mạnh, đáng tiếc, đụng với mạnh hơn, cởi ninh sư minh, vẫn phải là thua. Thời gian Long học viện đệ tử chúng như là hít thuốc lắc như thế, mặt đỏ lên, đưa cổ dài, khí lên lực kiệt địa hò hét trợ uy Ngàn vạn phổ thông thời gian Long càng là vang lên sơn hô hải tiếu tiếng hoan hô. hắn diện hóa gia đạo của chính mình, vô hạn tiếp cận đế cảnh, ẩn tàng thật là tốt sâu. Long bạch biểu hiện chán nản nhìn kỹ lây chiêm cư thượng phong Long tiếu ninh, hiện lên thật sâu cay đắng khó trách hắn sẽ bị ca tụng là tuổi trẻ đại đại sư huynh, ta xác thực không bằng hắn. Long thiên thiên cũng là suy nghĩ xuất thần, đồng dạng chuẩn đế cảnh, nàng vẫn cho là cùng tuổi trẻ đại đại sư huynh Long Tiếu Ninh trên lệch rất nhỏ, không nghĩ tới trên lệch lớn như vậy. Phải biết chuẩn đế cùng diễn hóa ra chính mình chi đạo chuẩn đế, hoàn toàn là hai loại khái niệm bất đồng. Đạo, vô hình vô tương, căn cứ từ xưa tới nay vô số đại năng tổng kết ra kinh nghiệm, có thể chia làm bốn tầng thứ. Cấp thấp nhất nói, cũng chính là đạo tác, võ mạch. Long mạch ở trong thuộc tính, trải qua cảm ngộ sau khi, là có thể nắm giữ đạo tác, tương đối dễ dàng nắm giữ, xếp hạng đếm ngược đệ nhất. Lên phía trên một tầng, cũng chính là pháp tắc lĩnh ngộ sau khi, có thể sử dụng thiên địa pháp tắc một phần nhỏ huy lực, chú ý, chỉ là rất nhỏ bộ phận huy lực, đương nhiên, tu vi càng cao, có thể sử dụng càng nhiều. Lên trên nữa, chính là mình nói, bởi vì là chính mình diễn hóa ra tới đạo, có thể phát huy ra toàn bộ huy lực, sức chiến đấu kinh thế, chứng đạo sau khi là có thể thành đế. Lên trên nữa, nhưng là trường sinh chi đạo. Lên phía trên, khả năng còn có càng cao hơn nói, cũng không phải nàng loại tầng thứ này có thể biết được. Như Long Tiếu Ninh sử dụng, chính là mình diện hóa ra tới đạo, vì lẽ đó, uy lực mới kinh khủng như thế. Ẩm. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, phản phất không biết mình đã bị thương như thế, trong lòng bàn tay Long lực hóa thành một trôi to lớn chiến kiếm, kéo lấy, lại một lần hướng về Long Tiếu Ninh lao đi, kiếm thế đạt đến tột cùng thời điểm thuần thế chém đánh ra khổng lồ ánh kiếm. Ta đã diện hóa đi ra đạo của chính mình, mặc ngươi sức chiến đấu vô cùng, cũng sẽ bị ta áp chế, không biết tự lượng sức mình. Long thiếu ninh ánh mắt lạnh lẽo. Vu, vu, vu, hắn liên tục bước ra ba bước, ba đóa thời gian bọt nước xuất hiện. Xoa xoa. đệ nhất đóa thời gian bọt nước đem ánh kiếm đập vỡ tan. ầm, ầm. đệ nhị đóa, đệ tam đóa thời gian bọt nước lại một lần đem long thanh trần đánh bay. Long Thanh Trần cả người che kín vết rách, quần áo nhuôn máu, cũng không coi thương thế, tiếp tục khởi sướng tiến công, quyết trí tiến lên. Bắt kiếm thức, ngự kiếm thức, dấu kiếm thức, mù kiếm thức, công thế như chiều nước, vĩnh viễn không thôi. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Long Tiếu Ninh không ngừng mà sử dụng đạo của chính mình, từng đóa từng đóa thời gian bọt nước ở trên lôi đài tỏa ra, một lần lại một lần mà đem Long Thanh Trần đánh bay, Long Thanh Trần nhưng như đánh không chết con dán như thế, không ngừng mà tiến công. Tiến công. 100 khai. 200 khai. 300 khai. 900 khai. 1.000 khai. 2.000 khai. Rất nhanh, liều mạng hơn 3.000 khai. Ngoại trừ chiêu thứ nhất Long Tiếu Ninh chịu thiệt ở ngoài, mà sau hơn 3.000 khai thua thiệt đều là Long Thanh Trần. Lúc này Long Thanh Trần, tóc thai bù sủ, cả người hiện đầy long huyết, phản phất một người toàn máu. Trở lại. vẻ mặt hắn nhưng vẫn như cũ linh đạm, ánh mắt vẫn bình thản. Ẩm. Ẩm. Ẩm lại cùng Long Tiếu Ninh liều mạng mấy trăm khai phù gộp lại sắp tới 4.000 khai thời điểm vẫn lù lù như núi Long Tiếu Ninh bỗng nhiên trong miệng ho ra máu sắc mặt tái nhợt thân hình lão đảo muốn ngã giống Long Thanh Trần lại là phát khởi tiến công tay trái Ba Thiên Vạn Long trưởng 10 vạn Long lực điên cuồng gào thét tay phải Cựu Cực Đạo Quyền lớn như núi Ánh Quyền đánh xuyên qua không gian vu Long Tiếu Ninh sử dụng đạo của chính mình một đóa thời gian bọt nước khó khăn hình thành cũng rất sắp tắt rồi Trong miệng hắn phun ra thật dài cột máu. Ngay sau đó, hắn toàn bộ thân thể như một cái dâm dạng, được Long Thanh Trần đánh bay ra ngoài, mạnh mẽ đánh vào bên lôi đài dọc theo kết giới trên, lướt xuống mà xuống, cả người bộ xương nát tan, như là một bãi bùng não Thời gian Long học viện tuổi trẻ đại các thiên tài cùng ngàn vạn phổ thông thời gian Long, như là bị tóm lấy cổ như thế, tiếng gieo họ im bặt đi, ngơ ngác nhìn tình cảnh này. Tùy theo, bọn họ xôn sao. Tại sao lại như vậy, vẫn chiếm thượng ph Làm sao đống nhiên bị thương, thảm bại. Xảy ra chuyện gì? Long Thanh Trần đi tới, nhấc chân đạp ở Long Tiếu Ninh trên mặt, hờ hững mắt nhìn xuống, như thế nào, được đạo của chính mình phản phệ, cảm giác này không dễ chịu chứ. Không chết cũng tàn phế. Long Tiếu Ninh sắc mặt trắng bệnh không có chút hồng hào, cả người đã không động đậy được nữa, chỉ có thể con mắt đỏ chót địa ngẩng đầu nhìn Long Thanh Trần, há mồm phun ra một búng máu, âm thanh khàn giọng địa giết đảo, ta không phục. Không phục có thể thế nào? Thua, chính là thua. Căn cứ đánh cược thỏa thuận, từ nay về sau, thời gian Long tộc nghe theo Hoang Cổ Long vực hiệu lệnh. Long thanh trần âm thanh bình thản, tiêu binh tất bại, phụ thân ngươi Cổ Kim Long đế, đạt đến Long đế đỉnh phong tu vi, hiểu được không thể so ngươi nhiều sao? Ngươi diễn hóa ra tới đạo, vẫn chưa ổn định, nhưng càng muốn theo ta liều mạng, không bị phản phệ mới phải quái sự, miệng của gan thỏ. Vèo. Cổ Kim Long đế vội vã vọt vào lôi đài, mạnh mẽ chừng một chút Long thanh trần Long thanh Trần lại đang Long Tiếu Ninh trên mặt đạp hai chân, mới rời đi ta được hắn áp chế sắp tới bốn ngàn ta dầm hắn hai chân làm sao vậy? Cổ Kim Long Đế không nói gì, điều tra Long Tiếu Ninh thương thế, từng điều tra sau, sắc mặt âm chầm lại, được đạo của chính mình phản phệ, Long Hồn bị hao tổn, chứng đạo sẽ rất khó. Vừa nãy, Long Thanh Trần nói Long Tiếu Ninh không chết cũng tàn phế, chính là cái đạo lý này, Long Hồn bị hao tổn, căn cơ bị hao tổn, tương lai, Long Tiếu Ninh chứng đạo độ khó so với bình thường trí tôn thiên tài khó khăn hai lần trở lên. đương nhiên. Khó khăn hai lần đích tình hồn giới, nếu như Long Tiếu Ninh còn chứng đạo thành công, như vậy, Long Tiếu Ninh cũng sẽ so với bình thường Long Đế càng mạnh hơn. Xem như là có sai lầm cũng có đến đi. Trận thứ 3, Long Thanh Trần thắng được. Tính chỉ Long Đế cởi nhạt lấy cao giọng tuyên bố kết quả, bởi Long Thanh Trần 3 trận thắng liên tiếp, căn cứ đánh cược thỏa thuận. Từ nay về sau, thời gian Long Tộc nghe theo hoang cổ Long Vực hiệu lệ. Tuy rằng thắng, Long Thanh Trần nhưng không cao hứng nổi, có chút tu vi đạt đến chuẩn đế trí tôn thiên tài Khả năng đã diễn hóa ra đạo của chính mình, mà hắn, còn chưa bắt đầu diện hóa đạo của chính mình, quyết đấu lên, chỉ có thể khinh suất, quá bị thua thiệt, điều này làm cho trong lòng hắn sao hưởng liêu cảnh báo, xem ra, hắn cũng phải mau chóng diện hóa ra bản thân nói, mới sẽ không bị những kia đứng đầu trí tôn thiên tài bỏ lại đằng sau. Loạn lưu Long Đế cùng thiên thủ Long Đế sắc mặt âm trầm nhìn nhau một chút, có tin tức tốt, cũng có tin tức xấu. Tin tức xấu, chính là thời gian Long Tộc từ nay về sau đến nghe theo hoang cổ Long Vực hiệu lệnh. Còn có, Long Tiếu Ninh đã diễn hóa ra đạo của chính mình, khoảng cách chứng đạo không xa, để ép con trai của bọn họ còn gái một đầu. Tin tức tốt, chính là Hoang Cổ Long vực không có Long Đế, thời gian Long tộc tuy rằng muốn nghe từ Hoang Cổ Long vực hiệu lệnh, vẫn còn ở tại bọn hắn khống chế ở trong. Còn có, Long Tiếu Ninh Long hồn bị hao tổn, căn cứ bị hao tổn, chứng đạo rất khó, con trai của bọn họ con gái còn có vượt lại cơ hội. Tổng thể tới nói, bọn họ còn có thể tiếp thu cục diện này, chỉ là Long Thanh trần sức chiến đấu có chút quá cường thế, liền diện hóa xuất đạo Long Tiếu Ninh đều có thể được hắn cho mạnh mẽ đánh bại, Tổng Thánh tử vị trí, từ nay về sau, e sợ không có người nào có thể lay động. Nếu lay động không được, vậy thì không thể đắc tội. Nghĩ rõ ràng những này, loạn lưu Long Đế bỗng nhiên đối với Long Thiên Thiên vầy vây tay, ung tùm, tùm, tới đây một chút. Long Thiên Thiên đi tới. Loạn lưu Long Đế cười nói, nếu đánh cực thua, liền muốn nhận thức, từ nay về sau, ngươi phải cùng Tổng Thánh tử nhiều thân cận một ít mới phải. Long thiên thiên ngẩn ra, vâng. Thiên thủ Long Đế cũng là đá một cước Long Bạch, có nghe thấy không? Nguyện thua cuộc, đừng trần sư đệ trần sư đệ địa gọi, tôn ti không phân, sau đó, đến tôn sưng Tổng Thánh Tử, hiểu chưa? Một cước này, vừa vặn thay đến bị thương vị trí, Long Bạch ra một tiếng mồ hôi lạnh, nước mắt lưng trong đạo, hài nhi nhớ kỹ. Loạn lưu Long Đế cùng thiên thủ Long Đế thái độ chuyển biến, Long Thanh Trần cũng là sợ run thần chốc lát, trầm tư một chút, tùy theo, hiểu được, hiển nhiên Loạn lưu long đế cùng thiên thủ long đế lo lắng hoang cổ long vực chiếm bọn họ đối với thời gian long tộc quyền không chế, hay hoặc là lo lắng hắn tương lai nắm quyền sau khi làm khó dễ long thiên thiên cùng long bạch. chương 775, chỉ còn hoàng kim long tộc. Thiên tốc tinh hệ không gian long tộc, bởi ta bình minh nhị long đế cùng na tam long đế phản loạn, uy vọng khá cao, hoàn toàn không là vấn đề. Thiên sát tinh hệ thanh long tộc, ta chiếm được lực của long đế cùng bá thạch long đế chống đỡ, còn nói phục rồi phi hành long đế, giam giữ bắt nịch long Đế. Chỉ còn một bách chiến long đế, bị ép quy thuận, đại cục đã định. Thiên khuyết tinh hệ thời gian long tộc bên này, tăng số long đế, giảm tốc độ long đế cùng tĩnh chỉ long đế ba vị này long đế ủng hộ ta. Ta lại dùng đánh cược thỏa thuận thăng cổ kim long đế, loạn lưu long đế cùng thiên thủ long đế. Bọn họ chỉ có thể dựa theo thỏa thuận làm việc, cũng không lật nổi lãng. Nếu là dám đùa hoa chiều, ta đem thỏa thuận giao cho thời gian tổ long, bọn họ toàn bộ cho hết trứng Hiện tại, cũng chỉ còn xuất lại thiên long tinh hệ hoàng kim long tộc Long Thanh Trần ở thời gian Long Tộc ở thời gian 10 ngày, đem thời gian Long Tộc chỉnh hợp một lần, chính là bước lên thời gian Long Tộc tinh tế truyền tống đại trận, dự định đi tới thiên Long Tinh Hệ. Vụ Một đám lao bối trận Pháp Sư nhanh chóng đánh ra mật ấn, mở ra tinh tế truyền tống đại trận, sáng lên 6 sao trận mang, có sáng sông thẳng tới chân trời, không gian kịch liệt vần mẹo. Làm ánh sáng tàn đi, Long Thanh Trần đã biến mất không còn tâm hơi, được truyền tống đi rồi, lao bối trận Pháp Sư chúng nhìn nhau một chút, đều là thở phào nhẹ nhõm như là đưa đi ôn thần như thế. Tại đây 10 ngày ở trong, Long Thanh Trần dứt khoát hẳn hỏi, sửa trị thời gian Long tộc, phàm là tham độc tu luyện tư nguyên, tham ô tu luyện tư nguyên, ước hiệp đồng tộc thời gian Long, toàn bộ được hắn đưa lên chém Long đài, thiết huyết thủ đoạn, để thời gian Long tộc nơm nớp lo sợ, liền Long đế tất cả thuộc về thuận, bọn họ còn có thể thế nào? Chỉ có thể cầu khẩn không nên bị tên ôn thần này nhìn chằm chằm. Phụ trách duy tu bảo dưỡng tinh tế truyền thống đại trận những này lao bối trận pháp sư ở trong, có ba cái trận pháp sư bởi vì tham độc bảo dưỡng tinh tế truyền thống đại trận mấy triệu tiên linh thạch cũng bị Long Thanh Trần cho xoa xoa những này lao bôi trận pháp sư đương nhiên căng thẳng dù sao duy tu bảo dưỡng tinh tế truyền thống đại trận đây là công việc béo bở không có người nào dưới tay sạch sẽ ít nhiều gì đều tham độc một điểm Long Thanh Trần làm như vậy nhưng thật ra là giết gà dọa khỉ nhắc nhở bọn họ không muốn quá phận quá đáng ở ba cái trận pháp sư ở trong. Một người trong đó trận pháp sư con gái là loạn lưu Long Đế Quý Phi, xem như là hoàng thần quốc thích, thân phận đủ cao, được Long Thanh Trần đưa lên chém Long Đài thời điểm, khóc như trong tháng bên trong loa, không ngừng mà cầu xin loạn lưu Long Đế cầu xin, loạn lưu Long Đế nhưng một tiếng không thể cổ họng, đánh cược thỏa thuận thua, nơi nào còn dám cùng Long Thanh Trần đối nghịch, trải qua việc này, đưa đến rất tốt kinh sợ tác dụng. Vụ Long Thanh Trần từ trong hư không đi ra, đã ở trên trời Long Tinh Hệ một viên cao đẳng tinh cầu tinh tế truyền tống đại trận bên trong điểm đối với điểm truyền tống, không sai lệnh. Hoàng Kim Long tộc tinh tế truyền tống đại trận. Tự nhiên cũng có một đám duy tu bảo dưỡng trận pháp sư, ngoại trừ những này trận pháp sư ở ngoài, Long Thanh Trần nhưng nhìn thấy rất nhiều Long đế đứng tinh tế truyền tống đại trận bên bờ, trên mặt mang theo ý cười mà nhìn hắn, phảng phất hoang nên như thế. Hoàng Kim Long tộc những này Long đế, còn rất chiến nói. Long Thanh Trần hơi sợ run thần một hồi, tùy theo, ngấm lại cũng là bình thường trở lại, hắn dùng thủ đoạn lôi đỉnh thu phục Thanh Long tộc cùng thời gian Long tộc. Hoàng Kim Long Tộc bên này, khẳng định cũng nhận được tin tức. Hiện tại, thế cuộc đã khác nhiều, không gian Long Tộc, thanh Long Tộc, thời gian Long Tộc đã đồng ý phục Tùng Hoàng Cổ Long Vực hiệu lệnh, thế lực khổng lồ, chỉ bằng vào một Hoàng Kim Long Tộc, đã không có cách nào chống lại. Nói cách khác, hắn có tới hay không Hoàng Kim Long Tộc kỳ thực đều giống nhau, Hoàng Kim Long Tộc cũng phải quy thuận Hoàng Cổ Long Vực, không có lựa chọn nào khác. Vị này chính là phụ thân ta, Nguyện Kim Long Đế. Ở Long Tộc hết thảy đế tử đế nữ ở trong. Trước hết chống đỡ Long Thanh Trần, cùng Long Thanh Trần quan hệ tốt nhất Long Kim Nghệ, cười giới thiệu, chỉ về một vị thân hình vĩ đại người đàn ông trung niên Long Thanh Trần thi lễ một cái, Tổng Thánh Tử cùng Long Đế cung cấp, hắn hành lễ không phải là bởi vì cấp trên cấp dưới quan hệ, mà là, văn bối bái kiến tiền bối lễ tiết. Nhụy Kim Long Đế cười nhạt nói, Tổng Thánh Tử không cần đa lễ, nghe Tiểu Nghệ nói, nàng cùng ngươi là bạn tốt, nếu không phải ghét bỏ, gọi ta một tiếng bá phụ liền có thể. Long Thanh Trần bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là kêu một tiếng, để hắn chiếm chút tiện nghi. Đón lấy, Long Kim nghệ lại cho Long Thanh Trần giới thiệu mặt khác mấy vị Long Đế. Long Kim bộ phụ thân của, Kim Dương Long Đế, căn cứ ngũ hành tương khắc, lửa khắc Kim, dựa theo tới nói, Hoàng Kim Long chứng đạo thời điểm, nên rời xa lửa khu vực, nhưng là, vị này Long Đế nhưng một mực chạy đến hàng tinh ở trung tâm nhất đi chứng đạo, đồng thời, chứng đạo thành công, có Kim Dương Long Đế phong hảo. Long Kim chữ phụ thân của, hai con người Long Đế, trời sinh hai con người, có thể khám phá hư vọng, sau khi chứng đạo, căn cư thiên phú, cũng là có hai con người Long Đế phong hảo. Long Kim tư phụ thân của, phúc phận Long Đế, tương đối phổ thông, tựa hồ không có gì đặc điểm, liếc mắt nhìn, chẳng mấy chốc sẽ quên mất loại kia, Long Thanh Trần Trái lại nhìn nhiều mấy lần, trực giác nói cho hắn biết, càng là phổ thông, khả năng ẩn tàng càng sâu, dù sao, có thể chứng đạo thành đế, người nào sẽ là hạng người bình thường. Long Kim Nguyệt Lan mẫu thân, ứng Long Đế, theo Long Kim Nghệ giới thiệu nói có ứng long cùng hoàng kim long huyết mạch, trời sinh, có long dược, che kín bầu trời, hai cánh chấn động, có thể nghịch loạn thời không. Long kim nguyệt lan bất mãn mà chừng một chút long kim nghệ, giới thiệu cặn kẽ như vậy, hiển nhiên, muốn cho long thanh trần rõ ràng mẫu thân nàng nội tình. Long kim bắc minh phụ thân của, hộ tộc long đế, vừa nghe cái này phong hào, long thanh trần liền biết đây là rất cao phong hào, đối với long tộc có công lớn, mới có loại này phong hào. Theo long kim nghệ giới thiệu nói, thái cổ thời kỳ, có đại địch xâm lấn, khi đó Long Kim Bắc Minh phụ thân của mới vừa chứng đạo không lâu, liều Mạng đánh lui lại địch, có bảo vệ Hoàng Kim Long tộc đại công, mới đạt được cái này Phong hào, đồng thời, hộ tộc Long đế cũng là Hoàng Kim Long tộc bây giờ tộc trưởng. Ngoại trừ này 6 vị Long đế ở ngoài, còn có một đến nay không có dòng dõi Long đế, Phong Hạo Vô Tâm Long đế. Theo Long Kim Nghệ giới thiệu nói, vị này Long đế tính cách đạm bạc, không màng thế sự, duy nhất ham muốn chính là rượu. Ở Long Kim Nghệ giới thiệu thời điểm, hắn đã lén lút hướng về trong miệng đổ một ngụm rượu lớn. Đường đường Long Đế, lén lén lút lút địa uống rượu, có chút buồn cười, đưa tới không ít tiếng cười, mà gây nên Long Thanh Trần chú ý nhưng là vị này Long Đế rộng thoáng đại đầu trọc, có chút ý nghĩa. Bảy vị Long Đế, Long Kim Nghệ mỗi giới thiệu một Long Đế, Long Thanh Trần là được thi lễ, một mực cung kính, đây là hắn nhất quán tắc phòng, tiên lễ hậu binh. Thời gian tổ Long nhận lệnh ta vì là sứ giả, bái phòng tam đại loại Long Tộc. Hiện nay, không gian Long Tộc, thanh Long Tộc. Thời gian long tộc đã đồng ý tuần hoàn viễn cổ thời kỳ quy củ, nghe theo hoang cổ long vực hiệu lệnh, hoàn thành long tộc thống nhất đại nghiệp, không biết hoàng kim long tộc bên này là tính toán ứng gì. Giới thiệu xong, long thanh trần đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Ta tự nhiên chống đỡ. Ta tan thành. Ta cũng không ý kiến. Long kim nghệ phụ thân của, long kim bộ phụ thân của, long kim trừ phụ thân của, long kim tư phụ thân của, bốn vị long đế cởi trước tiên tỏ thái độ. Con trai của bọn họ con gái đã sớm lựa chọn chống đỡ Long Thanh Trần, bọn họ đương nhiên cho Long Thanh Trần làm trái lại. Long Thanh Trần khẽ bước cảm, lại thi lễ một cái, đa tạ bốn vị bá phụ chống đỡ. Như vậy, chỉ còn giữ lại vô tâm Long Đế, Long Kim Nguyệt Lan mâu thân ứng Long Đế cùng Long Kim Bắc Minh phụ thân của hộ tộc Long Đế. Long Thanh Trần đầu tiên nhìn về phía không có dòng roi vô tâm Long Đế, cũng không nói nói, cứ như vậy lặng lặng mà nhìn. Vô tâm Long Đế được hắn nhìn có chút lung túng, sờ sờ đại đầu trọc, hỏi. Ta đồng ý sau khi, còn có thể tiếp tục uống rượu sao? Long Thanh Trần thấy buồn cười, đây là đương nhiên, đây là người tự do. Vô tâm Long Đế gật đầu, vậy ta chống đỡ đi. Long Thanh Trần có chút không nói gì, Hoàng Kim Long Tộc nghe ai hiệu lệnh, vị này vô tâm Long Đế tựa hồ cũng không để ý, còn giống như không rượu của hắn trọng yếu. Ứng Long Đế cùng hộ tộc Long Đế, hai vị tiền bối ý tứ của đây. Long Thanh Trần cuối cùng nhìn về phía ứng Long Đế cùng hộ tộc Long Đế. Ứng Long Đế cùng hộ tộc Long Đế nhìn nhau một chút. Hộ tộc Long đế lạnh nhạt nói, nếu tổ Long đã xuất hiện, Long tộc thống nhất đại nghiệp tự nhiên là chiều hướng phát triển, chúng tôi không dám phản đối, chỉ là, ngươi cho thời gian Long tộc mấy vị đế tử đế nữ công bằng tranh cướp tổng thánh tử vị trí cơ hội, yêu cầu của ta chính là, ngươi cũng phải cho ta nhi Bắc minh một công bằng cơ hội. Long kim Bắc minh khiêu khích mà nhìn Long thanh trần, có dám hay không? Ứng Long đế lạnh nhạt nói, không sai, con gái của ta Nguyệt Lan, cũng cần một công bằng cơ hội cạnh tranh. Có thể. Long Thanh Trần một tiếng đáp ứng. Đương nhiên, hắn chỉ hy vọng Long Kim Bắc Minh cùng Long Kim Nguyệt Lan còn không có diện hóa ra bản thân nói, bằng không, lại được rơi vào khổ chiến. chương 776, thua chính là thua. Vèo, vèo, vèo, liền, đồng thời bay lên trời, đi tới một võ giữa trường. Lần này, không phải đánh cược, cũng sẽ không cần xin mời khán giả phiền toái như vậy. Cái này võ trận, làm sao một tu luyện Long đều không có. Nhìn trống rộng võ trận, Long Thanh Trần có chút hiếu kỳ. Long Kim Nghệ phụ thân của Nhụy Kim Long Đế cười nói, "Cái này võ trận, chủ yếu là chúng ta Long Đế trong lúc đó thỉnh thoảng sẽ luận bàn một hồi, cái khác đồng tộc bình thường sẽ không tới nơi này." Long Thanh Trần khẽ gật đầu, đạp chân xuống mặt đất, bay lên một lôi đài, nhìn về phía Long Kim Bắc Minh cùng Long Kim Nguyệt Lan, lạnh nhạt nói, "Công bằng, cơ hội cạnh tranh, cho các người, đánh thắng ta, là có thể thay thế được ta trở thành Tổng Thánh tử, ai đi tới?" Nhụy Kim Long Đế, Kim Dương Long Đế, hai con ngươi Long Đế Phúc phận Long đế, nhìn nhau một chút, trong ánh mắt đều là lẽ qua một tia tia sáng, làm lòng tộc tổng thánh tử, tương lai, chấp chưởng Long vực, thống ngự hoang cổ Long vực cùng tứ đại tinh hệ rộng rãi như vậy lãnh địa, không có quyết đoán khẳng định không được, Long Thanh Trần dám quản lý thánh tử vị trí thả ra, để Long Kim Nguyệt Lan cùng Long Kim Bắc Minh như vậy đỉnh cấp trí tôn thiên tài, đây chính là quyết đoán, cũng là dựng nên. Lên đồng đại vô địch chi tâm. Ta đi tới. Long Kim Bắc Minh vừa định bay lên lôi đài, Long Kim Nguyệt Lan quát một tiếng, nhưng là giành chức một bước bay lên lôi đài. Điều này làm cho Long Kim Bắc Minh hơi buồn bực, chỉ hy vọng Long Thanh Trần ra sức điểm, đừng làm cho Long Kim Nguyệt Lan thắng, vàng không, Tổng Thánh Tử vị trí sẽ không hắn chuyện gì. Long Kim Nguyệt Lan thắng Long Thanh Trần sau khi, hắn khiêu chiến Long Kim Nguyệt Lan. Lấy Long Kim Nguyệt Lan hẹp hỏi như vậy tính cách, khẳng định không cho hắn khiêu chiến cơ hội. Để cho công bằng, ta đến chống đỡ đi. Nhuệ Kim Long Đế đứng dậy, ho nhẹ hai tiếng, cao giọng tuyên bố, trận đầu quyết đấu quyết Long Kim Nguyệt Lan quyết đấu Long Thanh Trần, bắt đầu. Ẩm. Không có hai lời, Long Kim Nguyệt Lan chuẩn đế tu vi bạo phát, cả người tỏa ra vàng rực rỡ ánh sáng, trực tiếp hướng về Long Thanh Trần lao đi, tới gần sau khi, chân thon dài dương lên, phản phất một cái roi sát, mạnh mẽ quật, đánh nát hư không, ẩn chứa bàng bạc bà quy lực. Vừa mới bắt đầu, nàng liền dự định cận chiến chém giết. Long Thanh Trần ánh mắt ngưng lại, dơ lên hai tay, giao nhau địa gác ở đỉnh đầu. Cong. Long Kim Nguyệt Lan chân bù vào hai cánh tay của hắn trên, kia lửa xẹt tán loạn, bùng nổ ra hào quang áo ánh. Long Thanh Trần Thuận Thế nắm lấy chân nàng, như là quạt say gió như thế vung mạnh lên. Ẩm, kén mấy trăm vòng, để sức mạnh đạt đến tột cùng thời điểm, mạnh mẽ nền ở trên võ đài. Nhuệ Kim Long Đế, Kim Dương Long Đế, hai con ngươi Long Đế, Phúc Phận Long Đế đều là khỏe miệng co dở, có chút không đành lòng nhìn thẳng. Long Kim Nghệ, Long Kim Bộ, Long Kim Trử, Long Kim Tư càng là trợn mắt ngon mồ Không biết Nguyệt Lan sư tỷ nghĩ như thế nào, dĩ nhiên lựa chọn cùng Long Thanh Trần cận chiến, đây không phải tìm được sao. Ở hết thể Long tộc tuổi trẻ đại ở trong, Long Thanh Trần thể phách số 1, đây cũng không phải là bí mật gì, không có ai sẽ lựa chọn cùng hắn cận chiến. Một mực Long Kim Nguyệt Lan nhưng lựa chọn cận chiến, điều này làm cho bọn họ thực sự không nghĩ ra. Long Kim Nguyệt Lan mẫu thân ứng Long Đế, nhưng là thần tình lạnh nhạt, nhìn thấy nữ nhi thảm trạng, tựa hồ một điểm không lo lắng. Úng ngục một tiếng, vô tâm Long Đế ngửa đầu đổ một ngụm rượu lớn, nói hàm hồ không rõ, quan thời gian trước ngẫu nhiên nhìn thấy Nguyệt Lan nha đầu tại tu luyện Hoàng Kim Tổ Long truyền thừa xuống Quấn Long Thiên Cung, đã sớm chuẩn bị đi. Ứng Long Đế nhíu mày, liếc xéo hắn một cái, quan quân cờ không nói, chân quân tử, quan chiến cũng giống như vậy. Vô Tâm Long Đế cười mỉa, không nói thêm gì nữa, lại là ực một hớp rượu. Long Thanh Trần nhĩ lực rất tốt, nghe được Vô Tâm Long Đế, trong lòng hồi hộp một tiếng. Hoàng Kim Tổ Long Quấn Long Thiên Cung, có thể nói cận chiến vô thượng tuyệt kỹ. Đem cuốn tự quyết diện hóa đến cực hạ, một khi bị cuốn lấy, căn bản không khả năng tránh thoát. Hắn đang muốn buông tay, đem Long kim Nguyệt Lan buông ra. Long kim Nguyệt Lan thân thể nhưng như là gốc cây như thế, đã đem tay phải hắn toàn bộ cánh tay kéo chặt lấy, đồng thời, hướng về thân thể của hắn lan tràn. Buông tay. Long thanh trần hơi thay đổi sắc mặt, tay trái vung mạnh lên, đập mạnh lòng kim Nguyệt Lan. Cong. Cong. Cong. Như là đánh ở kim thiết trên, tiêu lửa sẽ tán loạn, nhưng mà nhưng cực kỳ cứng cỏi, không cách nào thường tổn được Long Kim Nguyệt Lan. Trong chốc lát, Long Kim Nguyệt Lan đã như gốc cây đã đem Long Thanh Trần toàn bộ thân thể triển trụ liễu, càng siết càng chặt, để Long Thanh Trần cả người bộ xương cả băng đạn vang vọng, có một loại thật sâu nghẹt thở cảm giác. "Nhận thua đi." Long Kim Nguyệt Lan đầu khi hắn trên bả vai, ghé vào lỗ tai hắn cười gần. Long Thanh Trần biểu hiện chấn động, chuẩn đế tu vi bạo phát đến mức tận cùng, cả người che kín long tiên lực, muốn đem nàng trực tiếp đánh gãy. Nhưng mà Long Kim Nguyệt Lan gốc cây giống nhau thân thể nhưng cực kỳ cứng cỏi, chẳng những không có bị chấn đoạn, trái lại chói càng chặt. Xoát xoát. Long Thanh Trần thân thể bắt đầu xuất hiện vết rách, Dị ra Long Tiên. Chịu thua, bằng không, chết. Long Kim Nguyệt Lan cười gần không nớt. Long Thanh Trần thần tình lạnh nhạt, không chết được. Lấy hắn tu vi bây giờ, chỉ là một ít vết rách tính là gì, coi như Long Khu đổ nát, như thường có thể gây dựng lại. Long Kim Bắc Minh cao mày, hơi sốt sáng. Lo lắng Long Thanh Trần được Long Kim Nguyệt Lan nhanh nhanh đánh bại. Tựa hồi nhìn thấu Long Thanh Trần ý nghĩ, Long Kim Nguyệt Lan ánh mắt lạnh lẽo, vậy ta trước hết đưa người Long Khu run rảy nát, sau đó, thả chân hỏa, trực tiếp đốt cháy, không cho người gây dựng lại thân thể cơ hội. Xoạt xoạt. Theo nàng toàn lực bạo phát, Long Thanh Trần trên thân thể, vết rách càng ngày càng nhiều, phản phất đổ xứ, sắp đổ nát. Trải qua thuế biến sau khi, Long Thanh Trần thân thể cỡ nào cứng hãn, hầu như khinh thường hết thể đồng đại, nhưng mà. Vẫn như cũ khiêng không được Hoàng Kim Tổ Long chuyển xuống run rẩy Long Thiên Công, có thể thấy được, môn võ ký đáng sợ. Long Thanh Trần đem chính mình tu luyện võ kỹ toàn bộ qua một lần, tựa hồ không có loại nào có thể phá tan cái này quấn Long Thiên Công. Lẽ nào thật sự muốn chịu thua? Tổng Thánh tử vị trí cứ như vậy chắp tay nhường cho. Là người ngu xuẩn mất khôn, vậy cũng chớ trách ta vô tình, chết đi. Long Kim Nguyệt Lan gốc cây giống nhau thân thể, bùng nổ ra vạn trượng ánh sáng, đem quấn lực tăng lên tới cực hạn. Dự định triệt để đem Long Thanh Trần thân thể cắn nát. Tại đây thời khắc nguy hiểm, Long Thanh Trần càng thêm bình tĩnh, nhìn nàng gần trong gang tấc vầng chán. Đống nhiên, có chú ý, quay đầu tụ hợp tới. Long Kim Nguyệt Lan lệ mâu trợ to, gốc cây giống nhau thân thể, rung động lên. Thừa dịp cuốn lực lỏng lẻo trong ngay mắt, Long Thanh Trần trực tiếp xuyên ra ngoài, thoát khỏi cuốn quanh. Người chơi xấu. Long Kim Nguyệt Lan mặt cười đỏ chót, căm tức hắn. Giống. Long Thanh Trần tay trái bá thiên vạn Long Tr Mười vạn long lực điên cuồng gào thét mà ra, tay phải cựu cực đạo quyền, đánh ra lớn như núi ánh quyền, không cho nàng lần thứ hai cơ hội gần người. Long kim nguyệt lan vội vã triển khai võ kỹ, tiến hành chống đối. ầm Ẩm ầm. Sau đó, nàng nhưng căn bản không ngăn được, trực tiếp được đánh bay ra ngoài, đánh vào bên lôi đài dọc theo kết giới trên, lướt xuống mà xuống, nằm trên mặt đất, trong miệng ho ra máu, nửa ngày bỏ không dậy nổi. Hết thể ánh mắt đều là ngơ ngác nhìn tình cảnh này, mắt thấy long kim nguyệt lan nhanh thắng. Lại bị Long Thanh Trần đơn giản như vậy liền phá Quấn Long Thiên Công, chuyển bại thành thắng. Nàng ngã xuống, mười tức không lên, có thể tuyên bố kết quả. Long Thanh Trần nhìn về phía Nhuệ Kim Long Đế. Nhuệ Kim Long Đế phục hồi tinh thần lại, cười tuyên bố kết quả, Long Thanh Trần, thắng. Long Kim Nguyệt Lan khó khăn đứng lên, lệ mâu căm tức hắn, ngươi chơi xấu, ta không phục. Ứng Long Đế than nhẹ, Nguyệt Lan, thua chính là thua, đừng tìm cớ gì, chúng ta không phải không thua nổi, ngươi đến nhớ kỹ ngày hôm nay cái này giáo hấn Ngươi không phải thua ở về mặt thực lực, mà là thua ở tâm tình trên, vì danh hiển hách run rẩy Long Thiên Công, được loại này cho vật liền phá hết, để ta nói ngươi cái gì tốt. Chương 777, trở lại. Tổng Thánh Tử, có cần hay không nghỉ ngơi một chút? Nhuệ Kim Long Đế Đạo, vì bảo đảm quyết đấu công bằng, ngươi có thể giải lao một canh giờ thời gian, khôi phục Long Lực, hoặc là trị liệu thương thế. Long Thanh Trần cười nói, không cần, điểm ấy thương thế, tự động liền khôi phục, Long Lực cũng không tiêu hao bao nhiêu cũng đã khôi phục. Nhụy Kim Long Đế gật đầu, cao giọng tuyên bố lên: trận thứ hai quyết đấu, Long Thanh Trần quyết đấu Long Kim Bắc Minh. Vẹo, tiếng nói còn không có hạ xuống, Long Kim Bắc Minh đã nhảy lên lôi đài. Hiện nhiên, có chút không thể chờ đợi. Long Kim Bắc Minh chiến ý vang dội địa rừng ở Long Thanh Trần, cũng còn tốt ngươi không để ta thất vọng, không có thua ở làn sư muội trong tay, xem như là trời cũng giúp ta, để ta phải tổng thánh tử vị trí, đây là thiên mệnh sở quy. Long Thanh Trần thậm chí có điểm không lời nào để nói. Hắn phát hiện mỗi cái đế tử đế nữ đều là đối với chính mình tràn ngập vô cùng tự tin. Ngắm lại cũng là bình thường trở lại, thân là long đế con trai trưởng nữ, long mạch trời sinh liền so với bình thường long cao hơn rất nhiều. Hơn nữa, tu luyện tư nguyên, thân phận địa vị cũng là cao hơn nhiều một loại long, trước liền nằm ở hậu đái hoàn cảnh ở trong, tự nhiên sẽ đản sinh ra cảm giác ưu việt này. Nói trắng ra là, những này đế tử đế nữ mắt cao hơn đầu, tự cho là so với ngoài hắn ra long cao hơn một cái đầu. Cho dù hắn là so với đế tử đế nữ thân phận càng cao hơn tổng thánh tử, như thế sẽ không bị để ở trong mắt. Không chỉ long tộc đế tử đế nữ có như vậy tật xấu, các đại siêu cấp thế lực trí tôn thiên tài chúng cũng có như vậy bệnh chung. Đó là bởi vì hắn chơi xấu, bằng không, thắng được chính là ta. Long Kim Nguyệt Lan tức giận chưa tiêu, cùng tổng thánh tử vị trí gặp thoáng qua, khả năng này sẽ trở thành nàng một đời tiếc nối. Long Thanh Trần nhìn nàng một cái, ngươi cho rằng, thật sự có thể đánh bại ta. Đương nhiên có thể. Long Kim Nguyệt Lan căm tức hắn, ta sử dụng hoàng kim tổ long tuyệt kỹ, quấn long thiên công, không chơi xấu đích tình huống dưới, ngươi căn bản không giải được, ta đưa ngươi thân thể quấn nát, thả chân hỏa, đốt cháy đi, không cho ngươi gây dựng lại thân thể cơ hội, ngươi phải thua không thể nghi ngờ. Long Thanh Trần thần tình lệnh nhạt đạo, ta chơi xấu, chỉ là vì dùng càng đơn giản phương pháp mở ra quấn long thiên công, không có nghĩa là ta không có những biện pháp khác mở ra quấn long thiên công. Ngươi có biện pháp gì? Long Kim Nguyệt Lan cười gằn. Long Thanh Trần Giang hai cánh tay, đến, thử một lần nữa. Vẹo. Long Kim Nguyệt Lan nhất thời sông lên lôi đài. Không được. Long Kim Bắc Minh hơi thay đổi sắc mặt, đưa nàng ngăn cản, Nguyệt Lan sư muội cơ hội khiêu chiến chỉ có một lần, vừa nãy ngươi đã thua. Long Thanh Trần Đạo, nàng xác thực đã thua, mất đi tranh cướp tổng thánh tử cơ hội, ta cùng nàng lần này tranh tài, chỉ là vì chứng minh ta không cần chơi xấu cũng có thể thắng, không ảnh hưởng kết quả. Vậy cũng tốt. Long Kim Bắc Minh lúc này mới chậm rãi tránh ra. Long Kim Nguyệt Lan nhất thời triển khai quấn Long Thiên Công, đem Long Thanh Trần cả người vững vàng cuốn lấy, lạnh lùng nói, ta xem ngươi làm sao mở ra, còn mạnh miệng. Mấy vị Long Đế đều là ánh mắt dị dạng, này quấn Long Thiên Công xác thực mạnh mẽ, có thể nói cận chiến tuyệt kỹ, chỉ là quấn quanh hình thái không quá lịch sự, ngẫm lại xem, cùng kẻ địch chém giết thời điểm, đều là quấn quanh ở địch nhân trên người, cảm giác không tốt lắm, vì lẽ đó, môn tuyệt kỹ này ở Hoàng Kim Long Tộc ở trong đêm gắt xó. Tu luyện rất ít. Khả năng chuyên môn vì đối phó Long Thanh Trần, khắc chế Long Thanh Trần, Long Kim Nguyệt Lan mới tu luyện môn tuyệt kỹ này. Chử sư đệ, ngươi không sao chứ? Phát hiện Long Kim chử sắc mặt không tốt lắm, Long Kim Nghệ ân cần nói. Long Kim chử khẽ lắc đầu, âm thanh có chút hạ đạo, không có chuyện gì, khả năng gần nhất tu luyện ra một điểm sai lầm, tu dưỡng một quãng thời gian là không sao. Long Kim Nghệ nghi hoặc mà nhìn hắn, mới vừa rồi còn thấy ngươi tinh thần hăng hái, từ Nguyệt Lan sư tỷ cùng Trần sư đệ quyết đấu bắt đầu Sắc mặt của ngươi sẽ không quá tốt rồi, Nguyệt Lan sư tỷ cùng Trần sư đệ quyết đấu sau khi kết thúc, sắc mặt của ngươi khôi phục bình thường, hiện tại, Nguyệt Lan sư tỷ cùng Trần sư đệ lại bắt đầu quyết đấu, sắc mặt của ngươi lại không quá được rồi. Nói tới chỗ này, ánh mắt của nàng xoay một cái, ngươi sẽ không phải là yêu thích Nguyệt Lan sư tỷ đi, vì lẽ đó, nhìn thấy Nguyệt Lan sư tỷ sử dụng Quấn Long Thiên Công cùng Trần sư đệ quyết đấu, ngươi liền trong lòng không tốt lắm được. Tâm tư được nhìn thấu, Long Kim Trử sắc mặt đỏ lên cuốn quít xua tay không có không có ta làm sao sẽ yêu thích Nguyệt Lan sư tỷ hắn ánh mắt chán nản nói Nguyệt Lan sư tỷ giống như là chúng ta Hoàng Kim Long tộc tuổi trẻ đại một viên Minh Châu hào quang diệu đời phong hoa tuyệt đại không chỉ chúng ta Hoàng Kim Long tộc vô số thiên tài ngưỡng mộ nàng cái khác siêu cấp đại thế lực cũng có rất nhiều trí tôn thiên tài ngưỡng mộ nàng khổ sở theo đuổi mà không có thể chiếm được nàng làm sao có khả năng coi trọng ta đây điểm ấy tự mình biết mình ta còn là có Long Kim nghệ than nhẹ Ngươi rõ ràng là tốt rồi, Nguyệt Lan sư tỷ quá chói mắt, chịu đến vô số năm khinh đại thiên tài ngưỡng mộ, đây là chuyện rất bình thường. Có điều xa xa mà xem vài lần là tốt rồi, tuyệt đối không nên mê mẩn tâm trí, mà bỏ quên trước mắt, thiên mệnh thuộc về. Đa nghi nghệ sư tỷ nhắc nhở, ta rõ ràng Long Kim chịu đến không có đa tạ, cảm kích nhìn nàng một cái. Long Kim Tư cùng Long Kim Bộ nhìn nhau một chút, nhịn cười không được. Long Kim Tư nhìn một chút Long Kim Nghệ, nghệ sư tỷ. Lời ngươi nói trừ sư đệ thiên mệnh thuộc về chỉ là ai? Ngươi tuổi hồ đang ám chỉ cái gì? Hơn nữa, ngươi đối với trừ sư đệ quan sát còn rất cẩn thận, liền trừ sư đệ mỗi thời môi khắc sát mặt, ngươi đều quan sát được. Long Kim bộ cười to, ha ha ha, nghệ sư tỷ, trừ sư đệ thiên mệnh thuộc về, không phải là ngươi đi. Long Kim nghệ hơi đỏ mặt, lường bọn họ một cái, do dự chốc lát, nàng lớn tiếng nói, không sai, trừ sư đệ thiên mệnh thuộc về chính là ta, ta tìm huyên nhi sư muội toàn quá một quẻ. Long Kim Trử ngây dại, ngớ ngác nhìn nàng. Cùng nhau, cùng nhau. Long Kim Tư cùng Long Kim Bộ đúng là không cảm giác bất ngờ, trái lại cười ồ nào lên. Trên thực tế, từ Long Kim Nghệ bình thường đối với Long Kim Trử bất đồng biểu hiện liền nhìn ra, chỉ có Long Kim Trử người trong cuộc mơ hồ, không thấy được. Long Kim Nghệ nghiêm túc nhìn Long Kim Trử, bọn họ nói không sai, chính là ta yêu thích người, ngươi ý tưởng gì? Cho câu lời chắc chắn. Chuyện này, Long Kim Trử sắc mặt đỏ lên thành chư can sắc không biết nên ứng đối ra sao. Ngược lại là Long Kim nghệ chủ động dắt tay hắn. Long Kim trừ thân thể run rẩy một chút, nhưng không có buông ra, run rẩy nắm chặt tay nàng, cười khúc khích lên. Thời khắc này, hắn minh bạch một cái đạo lý, chính mình yêu thích, xa không thể vời. Như vậy, chạm đích lựa chọn yêu thích chính mình, kỳ thực cũng không sai. Mấy vị Long Đế nhìn nhau một chút, tùy theo, khẽ lắc đầu, cũng không có nói thêm cái gì, tuổi trẻ thay thế chuyện, bọn họ bình thường bất kể. Long Kim Nguyệt Lan cười gần không đớt. Ngươi không phải rất có thể sao, ngươi đúng là mở ra. Xem trọng. Long thanh trần ánh mắt bình thản, thân thể chấn động, nhất thời đổ nát, trở thành mưa máu. Long kim Nguyệt Lan ngẩn ra, không nghĩ tới, hắn sẽ dùng phương pháp này mở ra, tùy theo, nàng lệ trong con ngươi né qua một kia hàn quang, phất tay rắc ra một mảnh chân hỏa. Không thể. Dừng tay. Mấy vị Long đế bỗng nhiên biến sắc, lớn tiếng quát mắng, muốn ngăn cản cũng đã không kịp. Nguyệt Lan, ngươi hổ đổ. Ứng Long đế càng là sắc mặt sắc mặt, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi, phảng phất nhìn thấy gì chuyện đáng sợ. Long Thanh Trần là hoang cổ long vực tộc lao chúng để cử ra tới tổng thánh tử, hoang cổ long vực từ viễn cổ thời kỳ đến nay coi trọng nhất một người tuổi còn trẻ tiểu bối, có cửu nghịch long đế ký ức, mở vạn cổ tiền lệ đem võ mạch cùng long mạch dung hợp, càng là diễn hóa ra sơ đại tổ long mới có vẻ ngược, gánh chịu hoang cổ long vực quá nhiều hy vọng. Thanh Long tộc, thời gian long tộc cùng hoàng kim long tộc đệ tử đế nữ bằng bản lĩnh cùng Long Thanh Trần tranh cấp tổng thánh tử vị trí, không phải là không thể, thế nhưng, tuyệt đối không thể để cho Long Thanh Trần có chuyện, một khi Long Thanh Trần có chuyện, như vậy, chẳng khác nào chọc vào tổ hong vò vẽ, khẳng định đến đền mạng. Biết được Long Thanh Trần ngã xuống tin tức, hoang cổ Long vực tộc Lao chúng liều lĩnh triệu hoán cốt Long Đại Quân, binh lâm đổ Long Thế Gia, khiến cho đổ Long Thế Gia giao ra hung thủ, là có thể có thể thấy tộc Lao chúng đối với Long Thanh Trần quý giá dường nào. Đừng nói Nguyệt Lan chỉ là nàng đế nữ Coi như là nàng giết Long Thanh Trần, hoang cổ Long vực tộc lao chúng khẳng định cũng sẽ làm cho nàng đền mạng. Vì lẽ đó, nhìn thấy Nguyệt Lan đem chân hỏa hất tới Long Thanh Trần xương máu trên, nàng liên biết, lần này xong, thật sự xong. Nàng đã bắt đầu suy nghĩ, làm sao mang theo Nguyệt Lan chạy chối chết. chương 778 Phúc Chân hỏa dính thượng huyết vụ trong nháy mắt, liền như là gió cuốn mây tan, đem huyết vụ cháy sạch sẽ, cho buổi mai một. Long kim Nguyệt Lan giật mình địa nâng lên tay nhìn thấy chính mình trắng nón trong lòng bàn tay chưa tắt chân hòa miêu nàng cũng không nghĩ tới chính mình hội bỗng nhiên hạ tử thủ này có lẽ là chiến đấu bản năng đi Tuy theo nàng nhớ tới giết chết long thanh trần đích đáng sợ hậu quả mặt cười trở nên trắng bệch đứng lên lệ mâu lý hiện lên hoảng sợ cùng bất lực theo bản năng địa nhìn về phía mâu thân của hắn ứng long đế nương hắn đã chết ta nên làm cái gì bây giờ ứng long đế sắc mặt âm tình bất định do dự một chút cắn răng một cái nhanh chóng vọt vào lôi đài lôi kéo nàng Âm văng long. Mở không gian thông đạo, hiển nhiên, tính toán đảo tẩu. Đứng lại. Hộ tộc Long Đế tia chấp bàn sông lên lôi đài, ngăn cản ứng Long Đế cùng lòng kim Nguyệt Lan. Ông. hắn phóng thích ánh vàng rực rỡ hoàng kim Long Lực, đem không gian thông đạo phong kín, không để cho ứng Long Đế cùng lòng kim Nguyệt Lan cơ hội đảo tẩu. Hắn cười lạnh nói, Long Thanh Trần bị giết, hoang cổ Long vực tộc lao nhóm, thậm chí tổ Long, tất nhiên tức giận, nếu là các ngươi chạy thoát, ai tới bình ổn lửa giận. Siu. Siu. Siêu. Duệ Kim Long Đế, Kim Dương Long Đế, Song Đồng Long Đế, Phúc Trạch Long Đế cũng là sông lên lôi đài, đem ứng Long Đế cùng lòng Kim Nguyệt Lan vây quanh đứng lên. Theo chúng ta đi một chuyến đi, hướng thời gian tổ Long thỉnh tội, có lẽ, có thể theo khinh xử lý, bảo trụ một mạng. Nếu là cho các ngươi chạy thoát, chúng ta khẳng định sẽ bị hỏi trách, đừng làm cho chúng ta nan làm. Bọn họ xin lỗi địa nhìn thấy ứng Long Đế, ánh mắt lại phi thường kiên quyết, không tính toán làm cho ứng Long Đế cùng lòng Kim Nguyệt Lan chạy thoát duy nhất không hề động chỉ có không lòng dạ nào long đế lắc đầu thở dài mánh quán một mồm to rượu ai cái này gọi là chuyện gì não tới rồi này phân thượng hoang cổ long vực tộc lao nhóm đối long thanh trần như thế coi trọng sao lại từ bỏ ý đồ nếu là chúng ta hướng thời gian tổ long tình tội phòng chừng cũng là tránh khỏi vừa chết ứng long đế thê lương mà cười các vị sư huynh sư đệ thật sự không thể nhìn ở ngày xưa giao tình trên mặt phong chúng ta một con đường sống sao không hậu tộc long đế lạnh nhạt nói ngượng ngùng Tư sự thể đại, chúng ta không làm chủ được, quái chỉ có thể trách người nữ nhân, tâm ngoan thủ lạc. Duệ kim long đế, kim dương long đế, song đồng long đế, phúc trạch long đế còn lại là trầm mặc không nói, hiện nhiên, cũng là cự tuyệt ứng long đế yêu cầu. Long kim nguyệt lan lệ mâu đỏ bừng, nương, ngươi đừng quản ta, ta làm chuyện, hậu quả, ta chính mình gánh vác. Ứng long đế chua xót nói, nương như thế nào có thể mặc kệ ngươi, mặc kệ ngươi xông cái gì họa, ngươi trung quy là mẹ ôi đứa nhỏ. Long Kim Nguyệt Lan tránh khai tay nàng, lui ra phía sau vài bước, cũng chỉ như kiếm, điểm ở chính mình ngực, phun ra một ngụm trong lòng huyết, lấy ta long huyết thể. Từ nay về sau, ta và ngươi, đoạn tuyệt mẹ con quan hệ. Nếu vi này thệ, ta long huyết khô kiệt. Nguyệt Lan, ngươi làm cái gì? Ứng Long Đế thét chói tai, một long tay điểm ra, che lại của nàng thanh âm, chặn lời thể. Tranh đoạt tổng thánh tử chi vị, tranh tới rồi này phân thượng, cùng ma đạo có cái gì khác nhau? Sớm biết như thế, làm gì lúc trước, hiện tại. Hối hận cũng đã chết ở. Nhìn thấy ứng Long Đế cùng Long Kim Nguyệt Lan mẹ con bị buộc tới rồi này thê lương tình cảnh. Long Kim Nghệ, Long Kim Bộ, Long Kim Trử, Long Kim Tư cũng là không khỏi ánh mắt phím hồng. Tuy rằng cùng Long Kim Nguyệt Lan quan hệ không tốt lắm, lại dù sao cũng là đang lớn lên sư tỷ Không quá hy vọng thấy Long Kim Nguyệt Lan rơi vào như thế kết cục. Chính là Long Thanh Trần lại là bọn họ bằng hữu, bằng hữu nguy rồi độc thủ. Nếu là không truy cứu lương tâm không qua được, làm cho bọn họ thế khó. xử khu khu. Đồng nhiên, xa lạ lại quen thuộc ho nhẹ thanh truyền đến, làm cho ở đây đều là sướng sốt một chút, theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy, Long Thanh Trần dù bận vẫn đung dung địa đứng ở lôi đài ven, có điểm bất đắc dĩ địa nhìn thấy bọn họ. Long Kim Nguyệt Lan lệ mâu ngơ ngác địa nhìn thấy hắn, ngươi. Long Thanh Trần vẻ mặt lạnh nhạt ngươi cái gì ngươi, ngươi cũng quá coi thường ta đi, chính là chân hỏa, đem của ta huyết vụ cháy điệu, ta sẽ không biện pháp đoàn tụ thân hình sao không. lựa dưng ít không thấy, Xuân Phong Thổi lại sinh. Một chi pháp tắc, có sinh sôi không thôi tính chất đặc biệt, như thế nào có thể dễ dàng như vậy bị giết. Hơn nữa, hàn tân trước chuẩn đế tu vi lúc sau, bắt chủng pháp tắc cũng bắt đầu su vu đại thừa, càng khó bị giết. Đương nhiên, một chi pháp tắc cũng không phải hoàn toàn bất tử bất diệt, vẫn là có biện pháp. Muốn tiêu diệt điệu nắm giữ một chi pháp tắc tu luyện giả, chỉ có đem tu luyện giả đích thân hình, hồn phách, một chi pháp tắc đồng thời tiêu diệt mới được, chú ý, thiết yếu đồng thời. Nếu không... Ba dạng giữa chỉ cần có giống nhau lưu lại, là có thể khôi phục lại. Long Kim Nguyệt Lan chân hỏa, chính là đưa hắn đích thân hình, long hồn đồng thời tiêu diệt, nhưng không có tiêu diệt một chi pháp tác, hắn tự nhiên có thể đoàn tụ thân hình cùng long hồn. Không cãi. Các người yêu như thế nào tranh liền như thế nào tranh, ta không cãi. Long Kim Nguyệt Lan mặt cười đỏ bừng, thật sự không mặt mũi ở tại chỗ này. Không chết là tốt rồi. Ứng Long Đế thở dài nhẹ nhõt một hơi, lúc này mới phát hiện, đã muốn kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Nàng thật sâu điệu nhìn thoáng qua Long Thanh Trần, rất nhanh hướng Long Kim Nguyệt Lan theo đuổi, lo lắng làm ra cái gì việc ngốc. Này, ai? Duệ Kim Long Đế, Kim Dương Long Đế, Song Đồng Long Đế, Phúc Trạch Long Đế nhìn nhau liếc mắt một cái, cái này xấu hổ, còn tưởng rằng Long Thanh Trần đã chết, lúc này mới gây chiến, cái này gọi là chuyện gì? Hộ tộc Long Đế cũng là nét mặt giả mua nóng lên, hắn cũng nghĩ đến Long Thanh Trần đã chết, hắn nhân bắc minh là có thể trực tiếp được đến Tổng Thánh Tử Chi Vị, cho nên... Hắn mới khẩn cấp tính toán đem ứng long đế cùng lòng kim nguyệt lan bát, đưa đến thời gian tổ long nơi nào đây thành công, do đó thắng được hoàng cổ long vực tộc lao nhóm thật là tốt cảm, làm cho hắn nhân Bắc minh tổng thánh tử chi vị tọa đắc càng ổn, thật sự là bạch cao hứng một hồi. Duệ kim long đế ho khan một tiếng, cao giọng tuyên bố nói, nếu tổng thánh tử không có việc gì, vậy tiếp tục quyết đấu đi, bất quá, có một chút cần nói minh, này không phải sinh tử quyết đấu, điểm đến mới thôi, đều là long tộc, vô luận ai ngã xuống, đều là tổn thất cũng không hảo công đạo, có thể thắng là được, đừng hạ tử thủ. Hộ tộc Long Đế cũng là cố ý đối Long Kim Bắc Minh nói một tiếng. Hắn cũng lo lắng vạn nhất đem Long Thanh Trần giết chết, phiền toái liền lớn. Là, con hiểu được. Long Kim Bắc Minh ngầm hiểu, tràn ngập chiến ý địa nhìn thấy Long Thanh Trần, đến đây đi. Vừa rồi, ngươi cũng thấy đấy, ta không dễ dàng chết như vậy. Long Thanh Trần thản nhiên nói, ngươi cứ việc sử xuất toàn lực, đừng bó tay bó chân phát huy không ra thực lực. Long Kim Bắc Minh cười lạnh như người mong muốn với anh hắn dẫn đầu ra tay chuẩn đế tu vi bùng nổ hướng long thanh trần thẳng lược mà đến trên nắm tay lượn lờ ánh vàng rực rỡ hoàng kim long lực hàng mà không phát làm cho huy lực càng thêm ngưng tụ đánh xuyên qua hư không nháy mắt tới long thanh trần trước mặt giống long thanh trần mâu quang một ngưng đồng dạng chuẩn đế tu vi bùng nổ trong cơ thể chín lịch long bí quyết cùng cổ ma thực kinh đồng thời vận chuyển truyền ra sâu xa rồng ngầm tiếng động giống như viễn cổ thời kỳ khóa vực thời không truyền đến cũng là trực tiếp tạo ra một quyền. Lưỡng chủng chủ tu công pháp đều là bá đạo đặc tính, hơn nữa khí lực cường hãn, võ mạch cùng long mạch hoàn mỹ dung hợp, tối thích hợp đánh vừa. Đối mặt đồng dạng chuẩn đế tu vi gì trí tôn thiên tài, hắn đều không có né tránh đạo lý. Chương 779. Đương Hai nắm tay, cứ như vậy không hề sinh đẹp địa đánh vào cùng nhau, đốn lửa phụt ra, tựa như liệt dương băng thoái, bộc phát ra chói mắt qua mang, truyền ra chói tai âm rung, cả đế cấp lôi đài đều là chấn động không thôi. Vài vị long đế đều bị này trói mắt quang mang cùng trói thai thanh âm làm cho có điểm khó chịu, đều như mày, theo bản năng địa đàng nổi lên hộ thể hào quang. Long kim nghệ, long kim bộ, long kim trử cùng long kim tư này bốn đế tử đế nữ lại táp lươi không thôi, trong ánh mắt có chút hoảng sợ vẻ, bọn họ tu vi đạt tới kiểu dai long tôn cảnh, khoảng cách chuẩn đế, chỉ kém từng bước, trên lệch kỳ thật cũng không phải rất lớn, bất quá, này một quyền uy lực lại làm cho bọn họ cả người long tơ trở khởi, trong lòng có một loại nguy hiểm cảm giác. Nếu đổi bọn họ ở trên lôi đài, có thể sẽ bị một quyền trực tiếp đánh chết. Đang! Đang! Đang! Long Kim Bắc Minh bị chấn ngã xuống hơn 20 bước, mỗi một bước đều ở đế cấp trên lôi đài lưu lại thật sâu dấu chân, huyết khí cuồn cuộn, nhịn không được nghĩ muốn ho ra máu, lại bị hắn mạnh mẽ nuốt đi xuống. Long Thanh Trần Đồng Dạng bị đẩy lui, 7 bước, nhìn thoáng qua trên nắm tay một kia vết rách, thoáng có điểm kinh ngạc, phải biết rằng hắn khí lực trải qua lột xác. Xa sa không phải bình thường long tộc có thể sánh bằng. Ở 99 loại long tộc giữa, chúng ta Hoàng Kim Long tộc khí lực nhất cường hãn, đồng thời, Hoàng Kim Long lực lợi hại vô cùng, tối thích hợp đánh mửa, ta với ngươi đánh mửa, lại chỉ có thể cân sức ngang tài, có điểm ý tứ. Long Kim Bắc Minh gắt gao theo dõi hắn, đem khiên đầu nắm càng nhanh, lại đến. Cân sức ngang tài sao không? Long Kim Nghệ, Long Kim Bộ, Long Kim Trử cùng Long Kim Tư ánh mắt khác thường, bọn họ như thế nào cảm giác Long Thanh Trần chiếm một chút thượng phong? Bắc Minh Sư Huynh thật đúng là hội hướng chính mình trên mặt thiết vàng. Vâng Và anh! Long Kim Bắc Minh lại là một quyền đánh ra, ẩn chứa bảng bạc vi lực. Vừa rồi đánh bừa một quyền, Long Thanh Trần đã muốn chiếm thượng phòng, tự nhiên là càng thêm không có né tránh đạo lý, nắm tay trực tiếp nên đi. Đương! Hai nắm tay va chạm, lại là đốm lửa phụt ra, tựa như hai đầu thái cổ manh thu gấp đỉnh, cả đế cấp lôi đài đều là diêu chiến đứng lên, lại có chút buông lỏng. Ông! Ông! Ông! Vài vị long đế vội vàng đánh ra mật ấn, ra cố lôi đải, phòng ngừa bên trong năng lượng quyết tán, tạo thành tổn thất thật lớn. Này lần thứ hai chống chọi, cùng lần đầu tiên chống chọi giống nhau, long kim bắc minh như trước bị đẩy lui hơn 20 bước, trong miệng đã muốn nhịn không được ho ra máu. Long thanh trần chính là bị đẩy lui vài bước, trên nắm tay hơn một kia vết rách, nhâm nhiên chiếm cứ thượng phòng. Tiếp tục, long thanh trần nhìn thoáng qua long kim bắc minh run nhẹ nhẹ cánh tay, đạm cười một tiếng, chủ động phóng ra, hoanh ra một quyền. Long Kim Bắc Minh đành phải kiên trì tiếp tục cùng hắn đối hợp lại. Đương. Đương. Đương. Một mảnh phiến đốm lửa ở trên lôi đài nở rộ, mỗi một lần va chạm đều giống kim thiết giao kích, long lực chấn động, khủng bố năng lượng bốn phía, lôi đài chung quanh kết giới tạo nên một vòng lại một vòng gợn sóng. Đánh bừa mấy trăm lần lúc sau, long Kim Bắc Minh trong miệng ho ra máu không ngừng, thân hình che kín vết rách, giống như sắp thoát phá đổ xứ. Mà, long thanh trần chính là trên nắm tay che kín vết rách chỉnh điều cánh tay cùng thân hình vẫn là hoàn hảo không tổn hao gì. Ông trên nắm tay tản ra thanh quang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại thanh long lực khôi phục tốc độ mau ưu thế lúc này liền thể hiện đi ra đương nhiên, cho dù không có khôi phục mau này ưu thế, hắn cũng có thể đánh bại lòng kim bác minh, bởi vì hắn mặt khác phương diện ưu thế quá lột xác khí lực, bá đạo chủ tu công pháp dung hợp võ mạch cùng long mạch đây đều là đánh bừa ưu thế hộ tộc long đế bỗng nhiên nói, bác minh. Ngươi đã muốn tiêu hao không sai biệt lắm, không cần tái đánh bữa đi xuống, tốc chiến tốc thắng, đưa hắn đánh bại đi." Long Thanh Trần khẽ như mày, nhìn về phía Long Kim Bắc Minh, người diện hóa ra chính mình nói, "Không tội. Long Kim Bắc Minh cười ha hả, "Ở sao trời cổ lộ 55 năm, ta và ngươi giao thủ cũng không phải một lần hai lần, ta đối với ngươi thực lực sớm đã phi thường hiểu biết, biết ngươi tối am hiểu phương thức chiến đấu chính là đánh bữa, ta lại cố tình với ngươi đánh bữa, chẳng lẽ ta khờ sao không? Ta đương nhiên không độc." Bởi vì, ta nghe nói, thời gian Long tộc Long Khi cởi chữ diện hóa ra chính mình nói, còn bị ngươi ngạnh sinh sinh điệu đánh bại, cho nên, ta để lại một tay, trước cùng ngươi đánh bữa mấy trăm chiều, tiêu hao thực lực của ngươi, cuối cùng, sử dụng chính mình diễn hóa đi ra nói, vừa mới đem ngươi đánh tan. Long Thanh trần vẻ mặt lạnh nhạt, nói xong sao không? Nói xong, liền sử dụng của ngươi nói, nhìn xem có thể hay không vừa mới đem ta đánh tan. Long Kim Bắc Minh tươi cười chậm rãi đọc lại, gắt gao theo dõi hắn. Hắn vì cái gì như vậy chấn định? Hắn phản ứng, không nên là như thế này. Hắn hẳn là thực kinh hoàng mới đúng. Ra vẻ chấn định. Long Kim Bắc Minh cười lạnh đứng lên, theo ta đánh bữa mấy trăm chiều, tiêu hao lớn như vậy, ta không tin ngươi còn có thể tiếp được của ta nói. Long Thanh Trần khẽ lắc đầu, ngươi xem nhẹ một sự kiện, ngươi theo ta đánh bữa mấy trăm chiêu đối của ta tiêu hao cơ hồ vi linh, hoàn toàn có thể xem nhẹ bất kể. Không có khả năng. Long Kim Bắc Minh giận dữ, đánh bữa mấy trăm chiêu Hắn chiến lực đã muốn tiêu hao 8 phần đã ngoài, hắn không tin Long Thanh Trần chiến lực không có tiêu hao, điều này làm cho hắn khó có thể nhận. Long Thanh Trần ánh mắt bình thản, trên thực tế chính là như vậy, hãy bất sàm ngôn đi, đem người diện hóa đi ra nói thi triển ra đến, chỉ biết ta còn thặng nhiều ít chiến lực. Ông, Long Kim Bắc Minh trong cơn giận dữ, đem chính mình diễn hóa đi ra nói thi triển ra đến, chỉ thấy, hắn cả người nở rộ ra hoàng kim hào quang, cả thân hình hóa thành màu hoàng kim, tựa như hoàng kim đổ bê tông mà thành. Hơn nữa, này cổ màu hoàng kim hào quang hướng bốn phương tám hướng lan tràn mở ra, khiến cho cả lôi đài biến thành màu hoàng kim. Ta còn nghĩ đến ngươi diễn hóa ra cái gì rất giỏi nói, nguyên lai chính là có điểm cùng loại vu hoàng kim lĩnh vực nói. Long thanh trần vẻ mặt hờ hững, như thế xem ra, ngươi so với Long khi cởi chữ còn kém một ít, tối thiểu, Long khi cởi chữ còn có thể áp chế ta gần bốn ngàn Nghe được lời này, Long kim Bắc minh tức giận cả người run dậy, giận dữ hét, Long khi cởi chữ tính cái gì vậy? cũng xứng cùng ta so với. ẩm vang long. Hắn đột nhiên phất tay, màu hoàng kim hảo quang hóa thành một tòa tòa núi lớn, hướng Long Thanh Trần trấn áp mà đến. Chút tai mọn. Long Thanh Trần thân hình nhoáng lên một cái, thi triển Long dược thiểm, nháy mắt theo một tòa tòa hoàng kim núi lớn khẽ hở giữa vọt ra. Rầm. Long Kim Bắc Minh lại phất tay, lại hóa ra một cái điều hoàng kim xiển xích, như là vô số hoàng kim mãng xà, hướng Long Thanh Trần quấn quanh mà đến. Long Thanh Trần đem Long dược tiềm thi triển đến mức tận cùng. Hóa thành hàng vạn hàng nghìn tàn ảnh, giống như sân vắng tàn bộ, Hoàng Kim siềng xích ngay cả hắn góc áo đều không gặp được. Ta diện hóa ra chính mình nói, mà ngươi còn không có, ta tuyệt không thất bại cho ngươi. Ở của ta Hoàng Kim lĩnh vực trong vòng, ta chính là vô địch bàn tồn tại. Long Kim Bắc Minh càng không ngừng giết đảo. Vâng! Vâng! Vâng! vâng. Hắn diện hóa ra đủ loại công kích thủ đoạn, điên cuồng công kích Long Thanh Trần. Long Thanh Trần cũng không có cùng Long Kim Bắc Minh đánh bữa chính là càng không ngừng thi triển long dược thiểm tiến hành tranh nẽ, bởi vì, hắn biết, tại đây hoàng kim lĩnh vực trong vòng, long kim bắc minh quả thật rất khó bị đánh bại, hắn chỉ cần chờ đợi là đến nơi. Chờ đợi long kim bắc minh hoàng kim lĩnh vực hỏng mất, liền cùng đối phó long khi cười chữ giống nhau. Dù sao, long kim bắc minh còn không có chứng nói, như vậy, diễn hóa đi ra nói sẽ không ổn định, không thể thời gian dài duy trì, tất nhiên hội hỏng mất. Vâng. Vâng. Vâng. vâng! vâng! vâng! Quả nhiên! Cùng hắn đoan trước giống nhau, một ngàn chiêu không đến, Long Kim Bắc Minh Hoàng Kim lĩnh vực giống như là gió thổi ngọn nến giống nhau, loại ra đứng lên, đã muốn có điểm không quá ổn định. Một ngàn năm trăm chiêu lúc sau, Long Kim Bắc Minh trong ánh mắt che kín tơ máu, trong miệng không ngừng ho ra máu, đã muốn mau hỏng mất, phát ra giả thú bình thường tê tiếng hô, ngươi chỉ biết né tránh sao không. Chương 780 Như vậy vụng về phép khích tướng, Long Thanh Trần tự nhiên sẽ không mắc như. Ở Long Kim Bắc Minh Hoàng Kim lĩnh vực trong vòng Cùng Long Kim Bắc Minh đánh bữa, kia mới là thật nốc Giờ này khắc này, nếu đem Long Kim Bắc Minh so sánh tràn ngập cậy mạnh Như, hắn còn lại là nhanh nhẹn lang, chỉ cần chờ đợi Man Như khí lực chậm rãi hao hết, như vậy bắt giết con người thời điểm đi ra. Bắc Minh, nhận thua đi. Hộ tộc Long Đế thở dài một tiếng, hắn thật sâu địa nhìn chăm chú vào Long Thanh Trần, Long Thanh Trần có chín nghịch Long Đế toàn bộ trí nhớ, kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú, căn bản không có khả năng mắc Như. Ta không có bại Long Kim Bắc Minh điên cuồng mà giết đảo, hắn chỉ biết né tránh, dựa vào cái gì làm cho ta nhận vua. Siêu. Hộ tộc Long Đế trực tiếp đánh sâu vào lôi đài, xuất hiện ở Long Kim Bắc Minh phía sau, một trưởng thiết ở Long Kim Bắc Minh cổ thượng, đem Long Kim Bắc Minh đánh hôn mê bất tỉnh. Long Thanh Trần có điểm thất vọng, chỉ cần đợi lát nữa một chút thời gian, Long Kim Bắc Minh diện hóa đi ra nói sẽ hỏng mất, sau đó, cùng Long Khi cởi chữ giống nhau lọt vào phản vệ, bán phế, hắn là có thể thoải mái mà thắng, đáng tiếc. Hộ tộc Long Đế cũng nhìn ra điểm này, vì phòng ngửa Long Kim Bắc Minh bị phản vệ, trực tiếp đánh hôn mê Long Kim Bắc Minh. Long Kim nghệ phụ thân duệ Kim Long Đế, cười tuyên bố rồi kết quả, trận thứ hai, Long Thanh Trần thắng lợi. Hộ tộc Long Đế đối Long Thanh Trần hư lạnh một tiếng, nếu quy định một cái canh giờ trong vòng, phân ra thắng bại, như vậy, thâu không phải ta nhân, ngươi này hoàn toàn là dựa vào thân pháp mau, tha thua con ta, không coi là cái gì. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, người đứa con Long Kim Bắc Minh diện hóa ra chính mình nói, Nếu quy định một cái canh giờ trong vòng phân ra thắng bại, ta quả thật không thể đánh bại hắn, nhưng là, hắn cũng vô pháp đánh bại ta, nhiều nhất chính là ngang tay thôi. Nếu quy định một cái canh giờ đã ngoài phân ra thắng bại, tựa như như bây giờ, ta có thể ngao đến hắn nói hỏng mất điệu, tái thu thập hắn, cho nên, tổng hợp lại đến xem, vẫn là ta càng tốt hơn. Hộ tộc Long Đế Á Khẩu không trả lời được, nói trắng ra là, mặc kệ là ai diện hóa đi ra nói, không có trải qua chứng nói, chung quy không xong định, không thể thời gian dài tác chiến thực dễ dàng bị tha suy sụp. Long Thanh Trần nói, thua, phải nhận thức, từ nay về sau, Hoàng Kim Long Tộc cũng phải nghe theo Hoàng cổ Long Ngược hiệu lệnh. Hơn nữa, quản hảo ngươi đứa con, đừng nữa mơ đước Tổng Thánh Tử chi vị, nếu không, đừng trách ta dưới tay vô tình. Hộ tộc Long Đế than nhẹ, ta tự nhiên sẽ tin thủ hứa hẹn. Long Thanh Trần không hề nói thêm cái gì. Trước mắt bao người, cũng không lo lắng hộ tộc Long Đế quyện nợ. Trải qua trong khoảng thời gian này một hồi trang ác chiến, Đánh ăn xong thời gian Long Tộc cùng Hoàng Kim Long Tộc niên kỷ khinh đại, về phần, trong lòng có phục hay không, vậy không biết, cũng không trọng yếu, dù sao, xem như hoàn thành thời gian tổ Long Giao cho hắn nhiệm vụ, thu phục Thanh Long Tộc, thời gian Long Tộc cùng Hoàng Kim Long Tộc. Ta sẽ ở Hoàng Kim Long Tộc dừng lại 10 thiên thời gian, sửa trị một chút Hoàng Kim Long Tộc không khí, rồi sau đó, sẽ trở về phục mệnh. Long Thanh Trần đối vài vị Long Đế nói một tiếng. Duệ Kim Long Đế, Kim Dương Long Đế, Song Đồng Long Đế. Phúc trạch Long Đế nhìn nhau liếc mắt một cái, đều là cười gật đầu, tỏ vẻ không ý kiến. Về phần, không lòng dạ nào Long Đế, con đối chính mình trong hồ lô mặt rượu có hứng thú, vốn sẽ không quản hoàng kim Long tộc chuyện vụ, càng thêm không ý kiến. Hộ tộc Long Đế cùng ứng Long Đế ý kiến, đã muốn không trọng yếu, bại người không có lên tiếng quyền. Ẩm vang Long. Đông nhiên, sáng sủa vòm trời tối sầm xuống dưới, mây đen quay cuồng, điện thiểm lôi đỉnh. Hiện tượng thiên văn trở nên nhanh như vậy, tất có dị thường. Người nào dám ngày qua Long tinh hệ làm cản? Việc lạ, vài thập niên tiền, thời gian Tổ Long đã muốn mở ra Thiên Long tinh hệ tinh thần đại trận, hóa thành hạt vực, chỉ cần tinh tế truyền tống đại trận không tiếp thụ bên ngoài đích truyền tống, ai còn tiến đến? Sao lại thế này? Vài vị Long đế đều là sắc mặt khẽ biến, đều tế ra đế khí, cảnh giác địa nhìn lên trời cao. Ca sát. Dị biến lại khởi, chỉ thấy trời cao thượng không gian bỗng nhiên vỡ ra, một tòa từ xưa thanh đồng cổ điện chậm rãi trôi nổi mà ra, tú tích loang lổ. Lại tản mát ra vô thượng uy áp Đây là. Nhìn thấy này thanh đồng cổ điện, vài vị long đế đều là thân hình chấn động, hốc mắt kịch liệt co rút lại, khó có thể tin. Long thanh trần cũng là gắt gao rừng ở thanh đồng cổ điện, chỉ thấy, tú tích loang lổ đại môn thượng, có ba chữ to, long hồn điện. Theo viễn cổ thời kỳ biến mất, yên lặng một chút cũng không có mấy năm, long hồn điện rốt cuộc xuất hiện sao không. Hắn thì thào tự nói đứng lên, cẩn thận ngâm lại, cũng liền bình thường trở lại từ cuối cùng một thế hệ tổ long tiêu thanh không để lại dấu vết lúc sau long tộc bên trong xung đổ tứ phân ngũ liệt tranh đấu gay gắt long hồn điện vì bất luận vì tranh quyền đoạt lợi công cụ cũng đi theo tiêu thất mà nay tám đại tổ long trên đời tin tức truyền khắp vũ trụ tất cả long tộc sắp thống nhất long hồn điện xuất hiện cũng chính là không khó lý giải long hồn điện trầm rãi giảm xuống dừng ở đội nhạc võ giữa không trung lý huyền phủ loàn xoan đương tú tích loang lổ đại môn theo bên trong bị đẩy ra Tất cả ánh mắt đều là hướng bên trong xem, đáng tiếc, bên trong bao phủ hốn độn sương ngủ, cái gì cũng thấy không rõ. Chỉ thấy, hai đội mặc khinh bị giáp thiếu niên cô gái theo hốn độn trong sương ngủ đi ra, một đội thiếu niên, một đội cô gái, phân loại tả hữu, đứng ở đại môn hai bên. Tuy theo, một cái trung niên nam tử phụ giúp một cái từ xưa xe lăn theo hốn độn trong sương ngủ đi ra. Từ xưa xe lăn thượng, ngồi một cái tóc trắng xóa lao giả, đã muốn phi thường giản mùa, đầu bạc thưa thớt, răng nanh đều nhanh điệu hết. Không ngừng ho khăn. Nhưng không có ai bỏ qua này láo giả, bởi vì, này láo giả trên người phát ra hơi thở có điểm khủng bố. Hơn nữa, hai tròng mắt khép mở trong lúc đó, mơ hồ khắc tưởng tượng chấp động. Bái kiến long tử quật tiền bối. Nhìn thấy này láo giả, vài vị long đế vội vàng cung kính địa hành lễ, đại khí cũng không dám xuyễn. Ngay cả vẫn mắt say lờ đờ sương mù không lòng dạ nào long đế cũng là vội vàng nâng cốc hồ lô thu vào liêu không gian trong giới chỉ, cung kính địa cung thân, đầu cũng không dám nâng. Long Thanh Trần hồi tưởng chín nghịch Long Đế chi nhớ, cũng muốn đi lên, Long Tử Quật đúng là Long Hồn Điện Điện Chủ, Tu Vi tuy rằng so ra kém tổ Long, lại sớm đã siêu việt đế cảnh, xa xa không phải Long Đế có thể sánh bằng, nghĩ vậy chút, hắn cũng là được rồi thi lễ. Long Kim Nghệ, Long Kim Bộ, Long Kim Trử, Long Kim Tư cùng Long Kim Bắc Minh này đó đế tử đế nữ, có điểm mờ mịt, không rõ ràng lắm lao giả thân phận, nhìn thấy Long Đế nhóm đều như vậy cung kính, bọn họ nuốt một ngụm nước miếng, cũng là đi theo hành lễ. Điệp điệp điệp lão giả ôn hòa địa nở nụ cười chính là tiếng cười có điểm chói tai làm cho tất cả mọi người là cả người hứa ra lương khí có một loại âm trầm sâm cảm giác hắn đích ánh mắt theo vài vị long đế trên người đào qua có điểm cảm khái nói vô số năm không thấy các ngươi này mấy tiểu tử kia một đám đều tu thành long đế coi như không tồi. tựa hồ nhớ tới cái gì hắn hỏi ta nhớ rõ hoàng kim long tộc giữa với các ngươi cùng đại trí tôn thiên tài còn có một cái long kim thiên nhiên Không, có tới nơi này sao không? Duệ kim long đế vẻ mặt tạm đạm nói, năm đó, thiên nhiên sư huynh là chúng ta này, một thế hệ thứ nhất chi tôn thiên tài, người thứ nhất tu luyện tới rồi đế cảnh. Đáng tiếc, ở chứng nói thời điểm, thất bại, ngã xuống mà chết. Đáng tiếc. Lao giả thở dài. Tuy theo, hắn mâu quang lợi hại đứng lên, ở vài vị long đế trên người quét tới quét lui, chứng nói có phiêu lưu, ngã xuống là bình thường chuyện, bình thường ngã xuống cũng liền thôi, nếu làm cho ta nhận thấy được các ngươi ai hại hắn Liễu lo điệp. Nói xong nói xong, hắn nghe răng cười đứng lên. Ta chờ không dám. Ta chờ sao lại giết hại đồng môn sư minh. Vai vị long đế cười khổ, vội vàng phủ nhận, này tiền bối muốn làm tình báo muốn làm lâu lắm, lòng nghi ngờ quá nặng. chương 781, ba cái tin tức cùng khảo nghiệm. Cùng vai vị long đế ôn chuyện xong rồi, lão giả ngược lại nhìn về phía long thanh trần, lặng lặng địa nhìn thấy hắn, cũng không nói chuyện. Có một loại cả người bị nhìn thấu cảm giác, không quá thoải mái. Long Thanh Trần không khỏi hỏi, tiền bối, có gì chỉ giáo? Lao giả đạm cười nói, ngươi chính là đương nhiệm Tổng Thánh Tử, Long Thanh Trần. Không tội, ta chính là. Long Thanh Trần thản nhiên nói, tuy rằng Long Hồn Điện che giấu đi lên, bất quá, vẫn còn chú ý Long Tộc nhất cử nhất động đi, nếu tiền bối biết đến nhất thanh nhị sở, cần gì phải hỏi nhiều. Lao giả tươi cười ôn hòa đứng lên, ngươi thực thông minh, đúng vậy, Long Hồn Điện tuy rằng lãnh đời không ra, nhưng vẫn dám thị các đại siêu cấp thế lực cùng Long Tộc bên trong. Đối long tộc giao tình huống, ta biết đến nhất thanh nhị sở, ngươi làm không tồi, xem như thu nạp liệu không gian long tộc, thanh long tộc, thời gian long tộc cùng hoàng kim long tộc, bước đầu hoàn thành thống nhất. Đa tạ tiền bối khen ngợi. Long thanh trần vẻ mặt lệnh nhạt nói, nếu long tộc đã muốn hoàn thành thống nhất, các đại địa chủ, có phải hay không cũng muốn nghe theo hoàng cổ long vực hiệu lệnh. Vài vị long đế đều là thay long thanh trần méo một phen hãn, đối với vị này tiền bối thủ đoạn, bọn họ đó là phi thường rõ ràng, chọc giận vị này tiền bối chuyện gì đều làm được, chỉ có tưởng tượng không đến. Lão giả cũng không có tức giận, ngược lại, hiện lên nghiền ngẫm tươi cười, Long hồn điện sở dĩ phía sau xuất hiện, chính là bởi vì Long tộc bước đầu hoàn thành thống nhất, Long hồn điện tự nhiên cũng muốn nghe theo hoàng cổ long vực hiệu lệnh, này không có gì vấn đề. Long Thanh Trần nói, vậy Thỉnh điện chủ nói cho ta biết, mặt khác mấy đại điện hiện tại ở đâu, Thỉnh chúng nó cũng hiện thân đi ra. Lão giả lắc đầu, Thanh Long tộc, thời gian Long tộc cùng Hoàng Kim Long tộc đều cho ngươi khảo nghiệm, mới thần phục vu ngươi của ta khảo nghiệm, ngươi còn không có thông qua. cái gì khảo nghiệm? Long Thanh Trần nhử mày, trực giác nói cho hắn, lão gia hỏa này khảo nghiệm, có thể không tốt lắm bạn. lão giả cười đích thực sáng lạ, lộ ra cuối cùng một viên răng cửa, theo rộng thùng thình đích tay háo túi lý lấy ra, hẽ ra nhiều nếp nhăn tờ giấy, đưa cho Long Thanh Trần, đây là của ta khảo nghiệm. mở ra tờ giấy, nhìn một chút, Long Thanh Trần sắc mặt khó coi, điều đó không có khả năng. lão giả tươi cười tiêu thất, lạnh lùng nói không có gì không có khả năng làm không được vậy không xứng làm cho Long Hồn Điện Thần Vụ Long Thanh Trần sắc mặt âm tình bất định lo lắng muốn hay không vận dụng thời gian Long dưới tổ Long lân cùng tan biến chi mâu đem lão gia hỏa này cấp làm Tựa Hồi nhìn ra hắn ý tưởng lão giả cười lạnh của ta tu vi tuy rằng không kịp tổ Long nhưng cũng đạt tới trường sinh cảnh ngươi này trí bảo đối ta vô dụng Long Thanh Trần không lời nào để nói lão giả thản nhiên nói này khảo nghiệm nhiệm vụ quả thật khó khăn làm bồi thường ta có thể nói cho đối với ngươi lại dùng ba tin tức. cái gì tin tức? Long Thanh Trần theo bản năng hỏi, hắn phát hiện từ lao gia hỏa này xuất hiện, liền đi bước một đưa hắn méo vào trong tay. loại này không thể chính mình nắm trong tay cảm giác thật không tốt. lao giả nói, người thứ nhất tin tức, hơn 30 năm trước, ngươi ở Thiên Diệu Tinh sáng lập cái kia cái gì tứ phương minh, đã muốn đi ra Thiên Diệu Tinh, nhanh chóng quyết trường chiếm một cái tiểu tinh hệ, lại gặp cường địch vây công, chết thảm trọng, tình huống không ổn. Long Thanh Trần sắc mặt khẽ biến. Ở đâu? Lao giả đem vị trí nói cho hắn, đối hắn xua tay nói, không cần phải đi chợ giúp, ta đã muốn giúp ngươi bãi bình. Vậy đa tạ. Long Thanh Trần cảm kích địa nhìn hắn một cái, được rồi thi lễ. Lao giả cười nói, người thứ hai tin tức, chính là ngươi cái kia si tỉnh phụ thân, đi phệ thiên võ mạch cái kia gia tộc náo sự, bị bắt ở. Nhìn thấy Long Thanh Trần sắc mặt khó coi, Lão giả tựa hổ càng cao hứng, cười nói, cũng không dùng đi cứu, thú hổ, lấy ngươi hiện tại thực lực cung cứu không được. Cái kia gia tộc Tựa Hồ không nghĩ giết người phụ thân, chính là nhốt lên. Long Thanh Trần Thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, miệng hắn sừng run rẩy. Lão gia hỏa này mang đến đích tin tức, sẽ không có một cái là tốt. Người thứ ba tin tức thôi. Lão giả nhìn thoáng qua ở đây vài vị Long Đế cùng Đế Tử Đế Nữ, đối Long Thanh Trần vây vây tay. Người thứ ba tin tức, xem như của ngươi pha vẫn là đừng cho nhiều lắm Long biết, miễn cho ảnh hưởng ngươi Tổng Thánh Tử uy tín. Lại đây. Long Thanh Trần đành phải đi qua đi. Lão giả gần gũi truyền âm, thanh âm khàn khàn, như là kim thiết ma sát đi ra thanh âm. Đồ Long thế ra cái kia đạm thai thiên nhân, còn nhớ rõ sao không? Long Thanh Trần sợ run một chút, nghi hoặc địa nhìn hắn một cái, truyền âm nói, đương nhiên nhớ rõ, này người thứ ba tin tức, chẳng lẽ cùng đạm thai thiên nhân có quan hệ? Lão giả âm trầm xâm địa nở nụ cười, truyền âm nói, đúng vậy, người thứ ba tin tức chính là về nàng. Năm trước ba tháng sơ tám thời điểm, vô tình giữa. Long hồn điện cơ sở ngầm ở một cái tinh cầu phát hiện nàng, nàng trong lòng, người ôm một cái mới ra sinh không bao lâu đích nữ anh, xuất phát từ tò mò, long hồn điện cơ sở ngầm âm thầm theo quá khứ, thừa dịp nàng chưa chuẩn bị thời điểm, dò xét một chút cái kia nữ anh, phát hiện, cái kia nữ anh, có đổ lòng thế gia võ mạch, phệ thiên võ mạch, cùng với thanh long mạch, tấm tắt sách, thật sự là nghịch thiên thiên phú, cái dạng gì phụ thân, mới có thể có như vậy thiên phú đích nữ nhân đâu. Giống tình thiên phích lịch Long thanh trần thân hình chấn động, cảm giác song nhị ong ong rung động. Nhìn thấy sắc mặt có chút phấn khích hắn, lao giả lại là nghiền ngấm địa nở nụ cười, vô vô bờ vai của hắn, kỳ thật, này cũng tốt lắm lý giải, đồ long thế gia huyết mạch, có điểm bất động, dựng dục đứng lên, chỉ cần năm nguyệt, mà, long tộc huyết mạch, dựng dục đứng lên, thời gian có điều, so sánh dài, hai người trung hòa một chút, không lâu sau không ngắn, tính tính toán thời gian, người bị nhốt đồ long tinh hệ đã qua đi vài thập niên, cùng cái kia nữ anh sinh ra thời gian. Vừa lúc cắn cướp Long Thanh Trần vẻ mặt phức tạp, trong lòng lại ngũ vị trần tạp, ý của ngươi là nói, nàng trừ bỏ đem cấm trong bảo khố cổ tinh tinh hoạch cho ta dung hợp ở ngoài, còn đối ta làm mặt khác chuyện tình. Lao giả bĩu môi, bằng không đâu. Cái kia nữ anh như thế nào tới? Long Thanh Trần cắn răng, giận dữ hết, nàng rốt cuộc muốn làm cái gì? Long Tử quật cùng Long Thanh Trần đích truyền âm, thực bí ẩn, ngoại giới nghe không thấy, nhưng là, nhìn thấy Long Thanh Trần phản ứng lớn như vậy. Vài vị long đế cùng đế tử đế nữ đều là tò mò địa nhìn thấy hắn, không biết đã xảy ra cái gì. Cái này không biết lâu. Lao giả tạp tạp che kín nếp nhăn miệng, tâm tắc, nàng tốt như vậy tâm, cho ngươi kéo dài huyết mạch, chỉ có lượng chủng có thể. Một loại là nàng thật sự thích ngươi, không có gì yêu cầu, mặt khác một loại, thì phải là có điều như đồ. Sớm hay muộn có một ngày, nàng sẽ tìm ngươi, đến lúc đó, đưa ra điều kiện gì, ngươi cự tuyệt sao không. ca sát. Long thanh trần không khỏi nắm chặt nắm tay Nếu đạm thai thiến nhân thật sự lấy cái kia nữ anh áp chế hắn, kia hắn thật đúng là không có gì biện pháp, điều kiện gì đều đắc đáp ứng. Ha ha ha, ba tin tức, đã muốn nói cho ngươi, đi hoàn thành ta giao cho nhiệm vụ của ngươi đi. Nhìn thấy Long Thanh Trần kinh ngạc, lao giả cười to, tựa hồ thực vừa lòng này kinh sợ hiệu quả, đối với phía sau phất phất tay. Trung niên nam tử nhất thời phụ giúp xe lăn, phản hồi thanh đồng cổ điện đại môn trong vòng, biến mất ở hỗn độn trong sương ngủ. Tiếp theo, hai đội thiếu niên cô gái Cũng là thu đội trở về đại môn lý. Loảng xoáng đương. Cuối cùng, tú tích loang lổ đại môn đóng cửa, thanh đồng cổ điện trốn vào hư không, biến mất không thấy. Chỉ để lại hai mặt nhìn nhau vài vị long đế cùng đế tử đế nữa nhóm, còn có mặt mũi màu một trận thanh một trận bạch long thanh trần. Long kim nghệ phụ thân duệ kim long đế, đã đi tới, thở dài địa an đuổi nói, này tiền bối, chính là như vậy, đối trái với long tộc quy định long, cực kỳ tàn nhẫn, đối không có trái với quy định long, chủ yếu lấy uy hiếp là việc chính ngươi không cần quá để ý. Ta, còn chưa đi xa đâu. Trong hư không, chuyến gia âm trầm sâm cười lạnh thanh. Duệ kim long đế thốt nhiên biến sắc, vốn quýt giải thích, tiền bối, ta cũng không có nói của ngươi nói bậy. chương 782, Long hồn điện khảo nghiệm nhiệm vụ. Lại nhìn thoáng qua long hồn điện điện chủ long tử quật cấp tờ giấy, long thanh trần xác định không có nhìn lầm, chỉ thấy, tờ giấy thượng viết, vạn vật thiên tông cấm địa, cũng chính là bốn vị thái thượng trưởng lao bế quan tu luyện địa phương. Có một gốc cây chín màu hướng dương hoa, đem chung một đóa hắc hoa hái xuống, cầm lại Long tộc, cho dù hoàn thành Long hồn điện khảo nghiệm nhiệm vụ. Ca sát, hắn đem tờ giấy nắm trong tay, chậm rãi dùng sức, tờ giấy nhất thời hóa thành một mịn. Hắn sắc mặt phi thường khó coi, có một loại muốn đi Long tử quật phần mộ tổ tiên tế bái xúc động, thuận tiện ân cần tham hỏi một chút. Cùng Long tộc giống nhau, Vạn Vật thiên Tông cũng là theo viễn cổ thời kỳ truyền thừa xuống dưới siêu cấp đại thế lực, cao tới 99 tinh. So với Long Tộc cao hơn nữa ra một tinh, đương nhiên, Long Tộc Tám Đại Tổ Long xuất hiện lúc sau, đã muốn không phải 98 tinh, hẳn là là vô hạn tiếp cận mạng tinh. Vạn vật thiên tông Thái Thượng Trưởng Lão, khẳng định cùng Tổ Long một tầng thứ, đạt tới trường sinh cảnh đã ngoài, theo bốn vị Thái Thượng Trưởng Lão bế quan tu luyện địa phương trộm đi một đóa hoa, khó khăn có thể nghĩ, quả thực là làm cho hắn đi chịu chết. Long Hồn Điện chủ cấp khảo nghiệm nhiệm vụ là cái gì? Thấy hắn sắc mặt kém như vậy, Long Kim Nghệ có chút tò mò. Thật cẩn thận địa thấu lại đây. Long Thanh Trần bất đắc dĩ, thâu một đóa hoa. Long Kim Nghệ nghi hoặc, thâu một đóa hoa mà thôi, này không phải rất đơn giản nhiệm vụ sao không? Long Thanh Trần tức giận nói, nếu theo 99 tinh siêu cấp đại thế lực 4 vị Thái Thượng trưởng lao trong tay trộm đi một đóa hoa đâu? Long Kim Nghệ ngây dại, này! Này Long Hồn Điện Chủ, sợ không phải đầu góc có bệnh đi. Này không phải cho ngươi đi chịu chết sao không? Trần Sư Đệ này Thánh Tử Đương Đắc, quá khó khăn. Long Kim Bộ. Long Kim Trử, Long Kim Tư đều là táp lười không thôi, đồng tình điệu nhìn thấy Long Thanh Trần. Duệ Kim Long Đế sắc mặt khẽ biến, làm một cái hư thanh động tác, hướng bọn họ nháy mắt ra dấu, chỉ chỉ Long Hồn Điện rời đi kia phiến hư không, hiện nhiên, lo lắng cái kêu kẻ điên còn chưa đi xa. Long Kim Bộ, Long Kim Trử, Long Kim Tư vội vàng đình chỉ, không dám tái nghị luận cái kêu láo kẻ điên. Nếu ngươi không dám đi, cho ta phó thánh tử vị, ta đi đâu. Ở Long Hồn Điện xuất hiện thời điểm. Long Kim Bắc Minh liền tỉnh, chính là không tiếp thụ được bị Long Thanh Trần đánh bại sự thật, vẫn buồn không ra tiếng, hiện tại nhìn thấy cơ hội tới, bật người đưa ra điều kiện. Phó Thánh tử vị. Long Thanh Trần có điểm ngẫm, khi nào thì chạy ra một cái phó thánh tử vị. Nhìn ra hắn ý tưởng, Long Kim Bắc Minh giải thích nói, vốn không có phó thánh tử vị, ngươi cùng Hoàng cổ Long vực tộc lao nhóm nói một tiếng, lập một cái phó thánh tử không phải được rồi. Long Thanh Trần lo lắng một chút, khẽ lắc đầu, quên đi, Long hồn điện cấp khảo nghiệm nhiệm vụ. Khẳng định cần ta tự mình đi hoàn thành, nếu không, Long Hồn Điện không có khả năng thần phục Vu ta. Hộ tộc Long Đế hỏi, có được bốn vị Thái Thượng trưởng Lao 99 tinh thế lực, hẳn là là vạn vật thiên tông đi. Long Thanh Trần nói, không tồi, đúng là vạn vật thiên tông. Hộ tộc Long Đế nói, vạn vật thiên tông, cùng Long Tộc có điểm quá kết, ngươi phải cẩn thận, ngàn vạn lần không cần bại lộ thân phận. Long Thanh Trần có điểm ngoài ý muốn nhìn hộ tộc Long Đế liếc mắt một cái, không nghĩ tới, hộ tộc Long Đế hội nhắc nhở hắn, ta hiểu được Duệ Kim Long Đế thở dài nói, chúng ta Hoàng Kim Long Tộc, không có ở vạn vật thiên tông xếp vào cơ sở ngầm, không giúp được ngươi, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Long Thanh Trần gật đầu, theo vạn vật thiên tông bốn vị trường sinh cảnh cường giả bế quan tu luyện địa phương trộm đi một đóa hoa, khẳng định không thể khinh suất, chỉ có thể dùng trí, ta phải hào hảo ngẫm lại. Kế tiếp 10 thiên thời gian, Long Thanh Trần ở lại Hoàng Kim Long Tộc, một bên tự hỏi long hồn điện nhiệm vụ chuyện, một bên sửa trị Hoàng Kim Long Tộc không khí. Tỷ như có hay không trưởng lão tham độc tu luyện tài nguyên có hay không nam long nhìn lén xinh đẹp mỹ nữ long tắm rửa có hay không ác bá long ức hiếp đồng tộc này đó hắn muốn xen vào quan tâm chủ yếu vì lập uy dù sao vừa mới thu phục hoàng kim long tộc hắn ở hoàng kim long tộc không có gì huy vọng không tốt nắm trong tay cần lập uy đáng tiếc chính là hộ tộc long đế duệ kim long đế kim dương long đế song đồng long đế phúc trạch long đế ứng long đế này 6 vị long đế đem hoàng kim long tộc thống trị gọn gàng ngăn nắp trái với quy định Hoàng Kim Long rất ít. Tại đây mười thiên giữa, hắn còn phát hiện hai điều tham độc tu luyện tài nguyên Long, một cái ước hiếp đồng tộc Long, tội danh không tính nghiêm trọng, dựa theo quy định, đánh một chút roi là được. Hắn vì lập uy, chỉ có thể đem này ba điều không hay ho Long tội danh hơi chút mở rộng một chút, đưa lên trảm Long thay, xem như phế vật lợi dụng, làm cho hắn đạt tới uy hiếp tác dụng. Có việc, ngày thứ mười buổi tối, cũng chính là hắn rời đi Thiên Long Tinh hệ tiền một đêm, Long Kim Nguyệt Lan đi tới hắn trụ thiên điện. Điều này làm cho hắn có điểm nghi hoặc, chẳng lẽ Long Kim Nguyệt Lan đến giải thích? Long Kim Nguyệt Lan lệ mâu chấp động nói, Không gian Long tộc, Thanh Long tộc, Thời gian Long tộc cùng Hoàng Kim Long tộc, này tứ đại loại Long tộc tuổi trẻ đại giữa đối với ngươi không phục thiên tài, đều bị ngươi thu thập một lần, của ngươi tổng thánh tử chi vị, đã muốn củng cố như núi, không, có ai có thể lay động. Ngươi tới nơi này, chính là vì nói này đó, chúc mừng một chút ta." Long Thanh Trần Nhữ mày, tổng cảm giác nàng có chuyện gì. Long Kim Nguyệt Lan nâng lên ngọc thủ Đem hương má biên một lũ rơi dụng đạm kim sắc tóc dài nhẹ nhàng văn đến như sau, lệ mâu rừng ở hắn, nếu Tổng Thánh Tử chi vị ta đã muốn không cơ hội cãi, ta nghĩ phải Tổng Thánh Tử phu nhân vị trí. Long Thanh Trần sợ run một chút, ánh mắt khác thường, ứng Long Đế cho ngươi đến. Long Kim Nguyệt Lan khẽ gật đầu, lại khẽ lắc đầu, ta sùng bái cứng, giả, ngươi đánh bại ta, chứng minh ngươi so với ta càng mạnh, lòng ta cam tình nguyện trở thành của ngươi hiền vợ. Đương nhiên, ta trước mắt ứng Long Đế cũng duy trì của ta quyết định Ngươi vẫn là trở về đi, Tổng Thánh Tử Phu nhân vị trí sớm đã có chủ. Long Thanh Trần vẻ mặt lạnh nhạt, huyên tả vị trí, không có ai có thể thay thế được. Huống hồ, này Long Kim Nguyệt Lan trừ bỏ xinh đẹp ở ngoài, hắn cũng không có nhiều lắm cảm giác, tuy rằng đây là một cường giả vi tôn thế giới, bất quá, hoàn toàn không nói cảm tình chỉ biết là sùng bái cường giả nữ tử, đặt ở bên người, tùy thời đều có bị phản bội nguy hiểm. Long Kim Nguyệt Lan nhữ mi, có điểm nào xấu hổ tức giận, ta thu hồi chính mình toàn bộ ngạo khí. Đem thái độ phóng như vậy thấp đến cầu ngươi, ngươi còn muốn thế nào? Không phải ta nghĩ thế nào, mà là ngươi muốn thế nào? Long Thanh Trần ánh mắt bình thản, của ngươi điều kiện, ta liền thế nào cũng phải đáp ứng sao không? Chẳng lẽ ngươi là vì Long Kim huyên nhân? Long Kim Nguyệt Lan cười lạnh đứng lên. Long Kim huyên nhân tuy rằng là thiên toán nữ đế chuyển thế, nhưng là, trung quy mất thế, nàng kiếp trước này bộ chúng, hoặc là bị giết, hoặc là phản bội nàng, nàng trừ bỏ hội một chút bói toán thuật ở ngoài đối với ngươi nắm trong tay Long tộc cũng không có quá lớn trợ giúp, mà ta sẽ không giống nhau, ta mẫu thân đứng Long đế, tu vi gần với hộ tộc Long đế, đạt tới bát giai Long đế, khoảng cách trường sinh cảnh đã muốn không xa, hơn nữa nàng còn có rất nhiều bộ chúng, còn có một chút, ngươi không biết, Long trảo điện điện chủ là ta ông nội, tu vi đạt tới trường sinh cảnh, không thể so tổ Long kém nhiều ít, ngươi dự đoán được Long trảo điện duy trì phải ông nội của ta đồng ý, theo các phương diện mà nói, ta đối với ngươi tác dụng tuyệt đối vượt qua Long Kim Huyên Nhân đối với ngươi tác dụng, ngươi tốt nhất hiểu rõ sở. Long Thanh Trần thân thủ chỉ hướng tiên cửa đại điện, Thản Nhiên nói, nói xong sao không? Nói xong, ngươi có thể lan. Ngươi. Long Kim Nguyệt Lan sắc mặt đỏ bừng, tức giận thân mình run rẩy đứng lên, ánh mắt lạnh lẻo địa cuối cùng nhìn Long Thanh Trần liếc mắt một cái, giận dữ xoay người hướng ngoài cửa bước vào. Long Thanh Trần hờ hững giữ cửa mang cho. ca sát. Long Kim Nguyệt Lan một trưởng chụp ở Đại môn Thượng. Huyền thiết đúc đại môn nhất thời tứ phân ngũ liệt, rơi dụng trên mặt đất. Long Thanh Trần khẽ lắc đầu, nhắm lại hai chóng mắt, tu luyện đứng lên. Gió lạnh theo ngoài cửa suy phất tiến vào, cảm giác có một chút điểm lạnh. Chương 783, hồi thiên tốc tinh hệ. Ngày mai, sáng sớm, Long Thanh Trần dự định trước về một chuyến thiên tốc tinh hệ, đem thu phục thanh long tộc, thời gian long tộc cùng hoàng kim long tộc tỉ mỉ quá trình hướng về thời gian tổ long làm một cái báo cáo, sau đó, lại đi hoàn thành long hồn điện thử thách nhiệm vụ. Biết được hắn muốn rời khỏi tin tức, 7 vị Long Đế toàn bộ phía trước đưa tiễn, còn có Long Kim Nghệ, Long Kim Bộ, Long Kim Trử, Long Kim Tư cùng Long Kim Bắc Minh này năm vị đế tử đế nữ cũng tới, chỉ có Long Kim Nguyệt Lan không. 7 vị Long Đế cùng 5 cái đế tử đế nữ vẫn đưa hắn đến sở tạc truyền tống đại trận bên bờ. Tuy rằng không có cơ hội tranh với ngươi đoạt tổng thánh tử vị trí, có điều, sau đó ta còn sẽ khiêu chiến ngươi. Long Kim Bắc Minh hừ lạnh một tiếng, hắn vốn là không nghĩ tới đến cho Long Thanh Trần tiễn đưa, nhưng là phụ thân hắn để hắn nhất định phải tới không thể quá trải qua tội Long Thanh Trần bằng không, tương lai Long Thanh Trần nắm quyền sau khi có thể sẽ cho hắn làm khó dễ, tỉ như phải hắn đi ám sát mãn tinh gia tộc tộc trưởng loại này chịu chết nhiệm vụ Long Thanh Trần thần tình lạnh nhạt, luôn sẵn sàng tiếp đón. Ứng Long Đế ấy náy nhìn Long Thanh Trần, tháng lan bị được ta chiều hư, từ nhỏ tự cao tự đại có lúc, nói chuyện dường như khó nghe ngươi đừng để ở trong lòng ta sẽ nhiều giáo hơn nàng không có chuyện gì Long Thanh Trần hơi xua tay, không muốn nhiều lời việc này, đi vào sở tạt chuyển tống đại trận, đứng ở chính giữa. Ứng Long Đế cũng không có nói thêm cái gì. Trên thực tế, sáu mặt khác vị Long Đế cùng năm vị đế tử đế nữ cũng không biết chuyện tối ngày hôm qua, cho rằng nàng nói kiểm là bởi vì Long Kim Nguyệt Lan cùng Long Thanh Trần quyết đấu thời điểm nói những kia khó nghe nói. Vụ. một đám lao đối trận pháp sư, đồng thời triển khai mật ấn, mở ra sở tạt chuyển tống đại trận, trong trận nhất thời sáng lên sáu sao trận mang, khổng lồ cột sáng phóng lên trời thẳng vào trời xanh, toàn bộ trời xanh nhất thời phong vân biến sắc, sớm vang chấp giật, không gian kịch liệt vạn vẻo, làm tia sáng chói mắt tàn đi, vạn mèo không gian khôi phục bình thường, Long Thanh Trần đã biến mất không còn tăm hơi. Vụ. Cùng lúc đó, Thiên tốc Tinh Hệ Cương Tinh trên Sở Tạt Truyền Tống Đại trận cũng là ánh sáng sáng lên một cái, tiếp nhận rồi Thiên Long Tinh Hệ Sở Tạt Truyền Tống Đại trận tọa độ kết nối, Long Thanh Trần nhất thời xuất hiện tại Thiên tốc Tinh Hệ Cương Tinh Sở Tạt Truyền Tống Đại trận bên trong, điểm đối với điểm, không sai lệch. Tổng Thánh tử trở về. Mấy ngày trước hãy thu đến Tổng Thánh tử truyền về tin tức, thu phục Thanh Long tộc, thời gian Long tộc cùng Hoàng Kim Long tộc, ngoại trừ những kia phân tán ở mỗi cái tinh cầu nhàn tản Long tộc ở ngoài, toàn bộ Long tộc bước đầu hoàn thành thống nhất đại nghiệp, đây chính là một cái công lớn. Một đám lao bối trận pháp sư ánh mắt sáng sủa, dồn dập hành lễ. Không nghi ngờ chút nào, theo Long Thanh Trần thu phục Thanh Long tộc, thời gian Long tộc cùng Hoàng Kim Long tộc tin tức ở toàn bộ Long tộc truyền ra, Long Thanh Trần hy vọng sẽ tăng thêm một bước. Long Thanh Trần hướng về bọn họ khẽ vươn cằm, xem như là chào hỏi, bay lên trời, hướng về thời gian tổ Long chỗ tu luyện bay đi. Trở về, thời gian tổ Long cũng không có đang tu luyện, mà là ngồi ở trong sân dưới cây cổ thụ uống trà. Đã thấy hắn, còn hỏi hắn là không phải trở về, đây không phải phí lời sao? Long Thanh Trần đương nhiên sẽ không như vậy nói, cười cợt, bay xuống ở trong sân, phi thường chân chó địa nhấc lên ấm trà, cho thời gian tổ Long đem trà đổ đầy, cho đại lao châm trà. Sau đó. Mới cầm lấy một chén không, cho mình rót một chén, ngồi ở thời gian tổ long đối diện, trở về. Thời gian tổ long bưng chén lên, uống một hớp, ngậm trong miệng, nhắm mắt lại, tựa hồ đang thưởng thức, nói một chút đi. Long thanh trần đem thu phục thanh long tộc, thời gian long tộc cùng hoàng kim long tộc quá trình cặn kẽ nói một lần. Sau khi nghe xong, thời gian tổ long chậm rãi mở con mắt ra, liếc mắt nhìn hắn, lạnh nhặt nói, tổng thể tới nói, ngươi làm không tệ, có điều. Nghe được nửa câu đầu, long thanh trần cười cợt. Nghe được có điều hai chữ này, nụ cười liền đọc lại, biết không phải là chuyện tốt đẹp gì. Thời gian Tổ Long nói, ta Pháp chỉ chỉ là nhận lệnh ngươi vì là sứ giả, cũng không có cho ngươi cái gì quyền lợi, ngươi nhưng lợi dụng Pháp chỉ mạnh mẽ đem mình quyền lợi quá cao, làm cho làm chuyện này độ khó thấp xuống rất nhiều, còn có, Tổng Thánh Tử cùng Long Đế là cùng cấp, ngươi trực tiếp giam giữ tám nịch Long Đế, có chút vượt quyền. Tổ Long giao hơn chính là, có điều, cũng tới một có điều, Long Thanh Trần cười nhạt, Thanh Long Tộc, thời gian Long tộc cùng Hoàng Kim Long tộc những kia Long đế đều là sống vô số năm lão hồ ly thực lực lại mạnh hơn ta ta không đem quyền lợi của mình hơi hơi nâng lên một điểm làm sao với bọn hàn đấu cho tới giam giữ Tám lịch Long đế chuyện đó là bởi vì Tám lịch Long đế ước hiếp đồng tộc làm mưa làm gió ta đã để thanh Long tộc mặt khác mấy vị Long đế siêu tập chứng cứ nên chẳng mấy chốc sẽ đưa tới vượt quyền chính là vượt quyền nơi nào tới nhiều như vậy cớ thời gian tổ Long lường hắn một cái quyền lợi của ngươi quá lớn Nếu như ngươi phạm sai lầm, như vậy, ai dám sửa lại ngươi? Long Thanh Trần nói, ngoại trừ lao ra ngại ở ngoài, không phải còn có bảy vị tổ long trên đời ạ Thời gian tổ long nói, chúng ta còn có chuyện rất trọng yếu muốn làm, không thể vẫn ở lại long tộc lãnh địa bên trong, không có cách nào lúc nào cũng dám sát ngươi. Long Thanh Trần trầm mặc, quyền lợi sợ nhất chính là không bị giám sát, hắn bây giờ hy vọng cùng quyền lợi xác thực quá lớn, đã đến có thể muốn làm gì thì làm mức độ, để hết thể long tộc đã cảm thấy bất an. Khả năng có ai hướng về thời gian tổ long đánh tiểu báo cáo. Thời gian tổ long cũng không nói nói, lặng lặng mà uống trà. Long thanh trần mở miệng nói, này, lao gia ngài ý tứ của là để ta ủy quyền. Thời gian tổ long nói, ngươi là tổng thánh tử, tương lai cần chấp trưởng toàn bộ long tộc, ủy quyền cũng không phải tất, chỉ là cần tìm tới ứng cử viên phù hợp quản giáo quyền lực của ngươi. Nghe được lời ấy, long thanh trần liền biết rồi, nếu lao gia ngài đã có ứng cử viên phù hợp, vậy thì trực tiếp hạ lệnh là được rồi. Thời gian tổ long khẽ thở dài, đây không phải lo lắng ngươi suy nghĩ nhiều sao, vì lẽ đó, sớm cho ngươi chào hỏi một tiếng. Long thanh trần khẽ gật đầu, cười nói, vẫn là lao ra ngài suy tính chu toàn. Thời gian tổ long trầm ngâm chốc lát, ý của ta là, từ các loại lớn long tộc trẻ tuổi đại kiệt xuất thiên tài ở trong, chọn một ít chuyên môn thánh tử cùng thánh nữ, đối với ngươi quyền lợi tiến hành quảng giáo, tương lai thời điểm, ngươi chấp trưởng hết thể long tộc, địa vị của bọn họ cũng sẽ theo dâng lên, vẫn là có thể giám sát ngươi. Được rồi. Long Thanh Trần không tốt phản đối. Nếu như hắn phản đối, như vậy, hết thể long tộc sẽ lầm tưởng hắn muốn nắm hết quyền hành. Thời gian tổ long chậm rãi nói đến. Hoang cổ long vực bên kia, chính là long tộc khởi nguyên tri địa, cũng là của đại bản doanh. Hoang cổ long vực tộc lao chúng tự nhiên sẽ giám sát người, ta sẽ không cho người xếp vào giám sát người. Liền tuyển huyên nhi vì là hoang cổ long vực thánh nữ, cũng chính là tổng thánh nữ. Không gian long tộc bên này, ta vốn là muốn tuyển không gian long tộc đại tộc trưởng con gái cũng chính là long vô ích lị vì là không gian long tộc thánh nữ nhưng là nàng đã thành đạo nữ của ngươi vì tránh hiềm nghi ta không thể làm gì khác hơn là tuyển nhị trưởng lao con gái cũng chính là long trống chân vì là thánh nữ mặt khác không gian long bên trong học viện môn thủ tịch đệ tử cũng chính là long vô ích tức vì là không gian long tộc thánh tử thanh long tộc bên kia bách chiến long đế con trai trưởng cũng chính là long thanh bách chính là thanh long tộc thánh tử bá thạch long đế con gái long thanh ngọc vì là thanh long tộc thánh nữ hoàng kim long tộc Hộ tộc Long Đế con trai trưởng, Long Kim Bắc Minh vì là Hoàng Kim Long Tộc Thánh Tử, ứng Long Đế Nữ, Long Kim Nguyệt Lan vì là Hoàng Kim Long Tộc Thánh Nữ. Người có ý kiến gì không? Sau khi nghe xong, Long Thanh trần trong lòng tính toán. Huyên tỷ, Long Chống Trơn, Long Thanh Ngọc khẳng định chống đỡ hắn. Mà, Long Vô ý Tước, Long Thanh Bách Tránh, Đang, Long Kim Bắc Minh, Long Kim Nguyệt Lan với hắn có chút không hợp nhau lắm. Nói cách khác, ba cái chống đỡ hắn, bốn cái phản đối hắn. Này còn làm sao chơi? Hắn cau mày nói, tại đây chút chuyên môn thánh tử cùng thánh nữ ở trong, phản đối ta nhiều lắm, nếu như gặp phải đại sự thời điểm, dựa theo bỏ phiếu đến quyết định, bọn họ vẫn phản đối ta, ta chuyện gì cũng làm không được, ta muốn cầu xin thay một. Thời gian Tổ Long nói, thay ai? Long Thanh Trần suy nghĩ một chút, đem ứng Long Đế con gái, Long Kim Nguyệt Lan thay đi, đổi thành nhụy Kim Long Đế con gái, Long Kim Nghệ. Thời gian Tổ Long cười nói, có thể, cứ như vậy định. Long Thanh Trần ngẩn ra, Không nghĩ tới, thời gian Tổ Long dễ dàng như vậy đáp ứng, nhìn thời gian Tổ Long đam Mưu Tốc trí nụ cười, hắn nhất thời minh bạch, có chút bất đắc dĩ. Hiển nhiên, thời gian Tổ Long cố ý nhiều lời một phản đối hắn, chính là để cho hắn có kẹ mà cả, gừng vẫn là lõi cay. Vụ. Liền, thời gian Tổ Long trực tiếp thời gian sử dụng long lực ngưng tụ thành pháp chỉ, giao cho canh giữ ở một bên không gian long tộc trưởng lão, đem pháp chỉ ban bố xuống. Trở lại Linh Tuyết Sơn Tiên Điện, liên tục tu luyện nửa tháng. Long Thanh Trần phát hiện mình Tu Vi lại có tăng tiến, đạt đến chính xác đế viên mãn chi cảnh, đã có thể thử nghiệm diễn hóa đạo của chính mình, không thể không cảm thán, bị ngạn không gian Long Mạch tác dụng xác thực rất tốt. Thậm chí so với Tu luyện đạo Pháp tự nhiên tác dụng còn càng tốt hơn một chút. chương 784, Hắc Bạch Ma Tượng. Huyên Tỷ, Lệ Sư Tỷ, ta đi rồi. Long Thanh Trần Tu Vi đạt đến chuẩn đế viên mãn chi cảnh, đang không có diễn hóa ra bản thân nói trước, Tu Vi đã đến đỉnh, không có cách nào tiếp tục nâng lên không thể làm gì khác hơn là đi trước hoàn thành Long Hồn Điện thử thách nhiệm vụ. Long Kim Tuyên Nhi cùng Long Không Lị đưa đến tiên điện cửa lớn, Long Thanh Trần nói, sẽ đưa tới đây, trở về đi thôi. Long Không Lị nhíu mày, có chút lo lắng, cẩn thận một ít. Biết. Long Thanh Trần phất tay, chạm đích, bay lên trời, hướng về sở Tạt Truyền tống đại trận phương hướng bay đi. Long Không Lị thu mâu nhìn kỹ lấy bóng lưng của hắn, xoa xoa mi tâm, than nhẹ, chẳng biết vì sao, ta cuối cùng có chút tâm thần không yên. Ngươi có thể là không nghỉ ngơi tốt, nhiều chú ý giải lao." Long Kim Huyên Nhi yên nhiên mà cười, "Yên tâm đi, ta đã cho buổi đệ bói toán qua, chuyến này hữu kinh vô hiểm." Long Không Lỵ có chút không nói gì, thấp giọng nói, "Ta nghe Trần Sư đệ nói về, Huyên Nhi tỷ tỷ cho túi gấm, tất cả đều là viết hữu kinh vô hiểm." Long Kim Huyên Nhi giận dữ lên, "Hay lắm, hắn đem ta cùng bí mật của hắn toàn bộ nói cho ngươi biết, có mới núi cũ à?" Long Không Lỵ sắc mặt trắng bệnh, có chút hoảng rồi, "Không có." Trần Sư Đệ chỉ nói những này, chưa nói cái khác. Long Kim Tuyên Nhi xì mà cười, giống như hoa mẫu đơn nở rộ, tiên điện chu vi trồng kỳ hoa thủy thảo đều phảng phất tạm đạm phai mở không ít, rát tay nàng, không cần xuất sáng, chỉ là treo ngươi chơi đây, nếu tiến vào một nhà môn, vậy thì không có gì bí mật cần gặp ngươi. Phát hiện Long Kim Huyên Nhi cũng không phải thật sự tức giận, Long không lý lúc này mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, nàng rất rõ ràng, ở Long Thanh Trần trong lòng, Long Kim Huyên Nhi địa vị không thể thay thế nếu là nàng cùng Long Kim Viên Nhi có cái gì mâu thuẫn như vậy, Long Thanh Trần nhất định sẽ không chút do dự đứng Long Kim Viên Nhi bên này. Nếu như mâu thuẫn không thể hóa giải, Long Thanh Trần thậm chí sẽ bỏ qua nàng, đi bạch Tự Tinh, đi tới Sở Tạc Truyền Tống Đại trận, Long Thanh Trần đi thẳng vào, đứng ở chính giữa. Vụ. một trận lao bối trận pháp sư vội vã đánh ra mà ấn, mở ra Sở Tạc Truyền Tống Đại trận. ầm ầm ầm, Sở Tạc Truyền Tống Đại trận sáng lên sáu sao trận mang, dựng lên khổng lồ của sáng thẳng vào trời xanh, không gian kịch liệt vạn mèo làm ánh sáng tản đi, đứng sở tạc chuyển tống đại trận bên trong Long Thanh Trần đã biến mất không còn tâm hơi. Long Thanh Trần lúc xuất hiện lần nữa đã ở một mảnh hồng hoang trong núi lớn. Hán Tử trong không gian giới chỉ lấy ra vạn tượng tinh hệ bản đồ sao, ngước đầu nhìn lên tinh không, quan trắc tinh tượng, xác định vị trí hiện tại, đúng là bạch tượng tinh, chưa từng xuất hiện quá to lớn sai lệch. ở cương tinh thời gian nửa tháng bên trong, ngoại trừ ở Linh Tuyết Sơn Tiên Điện bên trong tu luyện ở ngoài. Hắn cũng không nhàn rỗi, đi tới mấy chuyến không gian long tộc tàng thư các, tra duyệt một hồi vạn tượng thiên tông nội tình. Vạn tượng thiên tông lãnh địa, độc chiếm một đại tinh hệ. Bởi vạn tượng thiên tông chiếm cứ cái này đại tinh hệ thời gian rất dài, có thể truy tố đến viễn cổ thời kỳ, lâu dần, đã không ai nhớ tới cái này đại tinh hệ ban đầu tên gọi cái gì. Các đại siêu cấp thế lực trực tiếp xưng hô cái này tinh hệ vì là vạn tượng tinh hệ. Vạn tượng thiên tông thánh địa, ở cao đẳng tinh cầu Kim Giống Tinh. Hay cùng không gian long tộc cương tinh như thế, vạn tượng thiên tông phần lớn cường giả cùng tuổi trẻ đại thiên tài đều tập trung ở kim giống tinh. Vì không đưa tới vạn tượng thiên tông chú ý, long thanh trần không có trực tiếp truyền tống đến kim giống tinh, mà là chuyển tống đến sao kim tinh bên cạnh một viên trung đẳng tinh cầu, cũng chính là hiện tại cho ở bạch tượng tinh. Vụ, vụ, vụ. Long thanh trần liên tục triển khai ba loại bí thuật, thay đổi khuôn mặt, thân hình, âm thanh, tu vi và long tộc khí tức, biến thành bình thường thanh niên răng rớp khôn mặt phổ thông, thân hình phổ thông, âm thanh phổ thông, tu vi phổ thông, khí tức cũng là phổ thông. Lấy hắn hiện tại chuẩn đế viên mãn chi cảnh tu vi, triển khai ra bí thuật, bí mật tính rất mạnh, cho dù tiên đế cũng không cách nào nhìn đấu. Đương nhiên, nếu như gặp phải trường sinh cảnh cứng, giả, vậy khẳng định sẽ rất khó giấu giếm được đi tới. Cũng may, vạn tượng thiên tông trường sinh cảnh cường giả cũng không phải rất nhiều, không thể chạy loạn khắp nơi, phần lớn thời gian khẳng định ở vạn tượng thiên tông trong thánh địa. Vèo. Vèo. Hai bóng người từ xa vô ích bay tới. Long Thanh Trần đã hoàn thành thay đổi, cũng không cần thiết ẩn giấu đi. Từ bên cạnh hắn bay qua thời điểm, hai bóng người bỗng nhiên ngừng lại. Vị đạo hữu này, ngươi cũng là đến săn giết hắc bạch ma tượng sao. Một người trong đó trên người mặc quần dài, riêng viên thuốc đầu thiếu nữ cởi tủng tỉm nhìn hắn, cấp 9 tiên quân tu vi, ngươi cũng coi như là một vị tuổi trẻ đại thiên tài. Nếu không, gia nhập chúng ta, đồng thời tổ đội đi, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau một cái khác tuổi tác hơi lớn một điểm trẻ tuổi nữ tử đưa tay lôi một hồi thiếu nữ ống tay áo thu trong con ngươi có chút cảnh giác mặt nhi từng nói với ngươi bao nhiêu lần ra ngoài ở bên ngoài không muốn quá nhiệt tình lại càng không muốn cùng xa lạ tu luyện giả đi gần quá thiếu nữ nói đó nguyệt tỷ tỷ nghe nói này hai con hắc bạch ma tượng có thể lợi hại hai chúng ta khả năng rất khó săn giết đi hú hồ chiếm được tin tức này tu luyện giả rất nhiều chúng ta không nhất định giành được quá bọn họ thêm một cái giúp đỡ đều là chuyện tốt Cô gái trẻ trầm ngâm chốc lát, nhẹ nhàng gật đầu, nhìn về phía Long Thanh Trần nói, cũng tốt, các hạ có thể nguyện cùng chúng ta tổ đội. Long Thanh Trần có chút không hiểu ra sao, cái gì là hắc bạch ma tượng, tại sao phải đi săn giết, có ích lợi gì sao? Cô gái trẻ cùng thiếu nữ đều là ánh mắt dị dạng lên, thiếu nữ hỏi, ngươi không phải bạch tượng tinh buồn địa người sao? Ta là bạch tượng tinh buồn địa người, có điều, ta từ nhỏ theo sư tôn ở trong núi lớn tu luyện, rất ít ra ngoài, đối ngoại giới đích tình huống không quá hiểu rõ. Long Thanh Trần thần tình lạnh nhạt, tùy ý tìm một lý do. Cần ngụy trang thời điểm, hắn bình thường đều là dùng lý do này, cơ hồ không chê vào đâu được, không tìm được cái gì cái hở. Hóa ra là như vậy. Quả nhiên, thiếu nữ lộ ra một bức đống nhiên tỉnh ngộ phản ứng, giải thích, vạn tượng tiên tông, thuần dưỡng rất xa xôi thời kỳ cổ dị trùng hung giống, tính khí táo bạo, rất khó thuần phục, có lúc, có chút dị trùng hung giống tránh thoát khống chế, chạy tới bên ngoài, làm hại tứ phương, liền. Vạn tượng Thiên Tông liền ban bố một cái huyền thượng lệnh, ai săn giết dị trùng hung giống, là có thể lĩnh một bút phong phú tiền thưởng hoặc là trở thành vạn tượng Thiên Tông đệ tử. Long Thanh Trần cao mày, vạn tượng Thiên Tông cường giả như vân, chính mình sẽ không săn giết dị trùng hung giống sao? Cô gái trẻ khẽ cười nói, bị, được vạn tượng Thiên Tông thuần dưỡng dị trùng hung giống, nào có dễ dàng như vậy chạy đến? Kỳ thực, đây là vạn tượng Thiên Tông hấp dẫn nhân tài một loại phương thức, cố ý thả ra một ít dị trùng hung giống. Để tu luyện giả săn giết, có thể giết chết dị trùng hung giống tu luyện giả, khẳng định thực lực không sai, đi lĩnh thưởng thời điểm, vạn tượng thiên tông sẽ thuận thế lôi kéo đến tông môn bên trong. Long Thanh Trần sáng tỏ, vạn tượng thiên tông đúng là đánh thật hay bản tính. Cô gái trẻ không đồng ý cái nhìn của hắn, lời không thể nói như vậy, vạn tượng thiên tông nhưng là 99 tinh siêu cấp đại thế lực, vô số tu luyện giả muốn gia nhập vạn tượng thiên tông còn tìm không tới phương pháp đây, có thể có cơ hội gia nhập vạn tượng thiên tông, tự nhiên là chuyện tốt Long thanh trần trầm tư một chút, san giết dị trùng hung giống, thuận thế gia nhập vạn tượng thiền tông, trước tiên ẩn nút đi vào, lại tìm cơ hội đánh cắp đóa hoa kia, cũng coi như là một phương pháp, được, ta và các ngươi tổ đội. Vèo, vèo, vèo. Liền, ba người kết bạn, đồng thời hướng về hồng hoang núi lớn nơi sâu xa bay đi. Dọc theo đường đi, gặp một nhóm lại một nhóm tu lệ giả, đều là đồng nhất cái phương hướng, hiển nhiên. Những người tu luyện này cũng là phía trước săn giết hai con hắc bạch ma tượng, chương 785, tìm được rồi. Bay mấy ngàn dặm, chỉ thấy, từng tòa từng tòa núi lớn càng ngày càng cao, cây cối cũng là càng ngày càng sung xuê, thú giữ cũng là càng ngày càng mạnh. Hiển nhiên, nơi đây nên tiếp cận mảnh này hồng hoang vùng đất trung tâm rồi. Ngày hôm qua, chiến tiên dòng binh đoàn trốn về người trưởng lão kia nói, ở nơi này khu vực tao ngộ hắc bạch ma tượng, mọi người cẩn thận một ít, nên ở ngay gần rồi. Chiến tiên dòng binh đoàn thực sự quá thảm, hơn 200 thành viên, toàn bộ chết trận, chỉ có người trưởng lão kia may mắn đào tẩu, kiếm về một cái mạng. Trước đó nói cẩn thận, chờ một lúc tìm tới hắc bạch ma tượng, bằng bản lãnh của mình tiến hành săn giết, bất kể là ai giết hắc bạch ma tượng, những người khác đều không thể đối kỵ, miễn cho tạo thành tàn sát lẫn nhau. Đám người tu luyện thấp xuống phi hành độ cao, rắn vào tăng cây, tầng trời thấp phi hành. Bởi vì, không chung lẩn quẩn từng con từng con lớn như núi hung cầm. Nếu như bọn họ bay ở không chung, mục tiêu quá dễ thấy, rất dễ dàng bị hung cầm xem là đồ ăn vặt một cái nước. Long Thanh Trần, mỹ lệ cô gái trẻ cùng xinh đẹp thiếu nữ sen lẫn trong này một đoàn tu luyện giả ở trong, cũng không nói nói, yên lặng phi hành. Long Thanh Trần đại khái đến một hồi, nay một đoàn tu luyện giả có hơn 500 người, tu vi đều là đạt đến tiên quân cảnh trở lên, cũng coi như là một luồng không nhỏ sức mạnh, có điều, mọi người đều là vì săn giết hắc bạch ma tượng mà đến, lẫn nhau trong lúc đó cũng không quen biết. Phi hành thời điểm, vẫn duy trì khoảng cách nhất định, hiện nhiên, lẫn nhau phòng bị đối phương. Mỹ lệ cô gái trẻ, xinh đẹp thiếu nữ mặc dù nói được rồi cùng Long Thanh Trần tổ đội, nhưng cũng vẫn duy trì một điểm cự ly lẫn nhau trong lúc đó, cũng là có điểm phòng bị. Xem, nơi đó. Xinh đẹp thiếu nữ mắt sắc, phát hiện dị tượng. Mọi người hướng về nàng chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy, đó là một tòa hồ nước, toàn bộ hồ nước đều bị máu nhôm đỏ, hồ nước chu vi, tảng lớn, cổ thụ bẻ gây, trên đất loang loang lổ lộ. Ngược lại rất nhiều tàn khuyết không đầy đủ thi thể. Nơi này, phải là chiến tiên dòng binh đoàn cùng hắc bạch ma tượng chém giết nơi. Sẽ không có sai rồi, nhìn chút thi thể áo giáp, chính là chiến tiên dòng binh đoàn thống nhất hình thức áo giáp. Mọi người dồn dập bay xuống, rơi vào bên hồ, kiểm tra lên. Xem những này dấu chân, hắc bạch ma tượng nên hướng về bên này đi tới. Có một vị am hiểu cách truy tung tu luyện giả chỉ vào một phương hướng, đương nhiên, cũng không bài trừ hắc bạch ma tượng cố ý mê hoặc chúng ta. Cô ý mê hoặc chúng ta. Người nghĩ có thêm đi. Hắc bạch ma tượng là hung thú, cho dù có điểm linh trí, cũng không thể có thể có cao như vậy tâm cơ đi. Ha ha ha, xác thực cả nghĩ quá rồi. Trước đây, ta đã thấy người khác bắt giữ cùng săn giết dị trùng hùng giống, đều là không quá thông minh dáng vẻ. Mọi người cười vang lên. Vèo, vèo, vèo. Liền, mọi người đồng thời hướng về dấu chân phương hướng đuổi theo. Xinh đẹp thiếu nữ hơi biểu môi, thấp giọng nói, ta nghe nói. Ma tượng là tất cả dị trùng hung giống ở trong linh chi cao nhất một loại. Những người này bất cẩn như vậy, phòng trường phải bị thiệt thòi. Mỹ lệ trẻ tuổi nữ tử liếc mắt nhìn Long Thanh Trần, nói: Chúng ta theo bọn họ, tùy cơ ứng biến. Long Thanh Trần thần tình lạnh nhạn, hắn không đáng kể, lấy hắn tu vi bây giờ, trừ phi Trường Sinh Cảnh Cường giả ra tay với hắn, bằng không, cho dù đối mặt Đế Cảnh Cường giả, cũng có thể thông dong trở ra. Mọi người lần theo chứng tích, ở trong núi rừng chạy gấp mấy trăm dặm, gặp phải hung thú lãnh địa sẽ tránh khỏi. Mục tiêu rất rõ ràng, chính là vì săn giết Hắc Bạch Ma Tượng mà không phải săn giết cái khác hung thú. Am hiểu cách truy tung tu luyện giả nói, dấu chân tới đây, liền biến mất rồi. Hắc Bạch Ma Tượng xào huyệt, khả năng ngay ở chu vi, mọi người phân công nhau tìm một chút. Chú ý, tuyệt đối không nên sử dụng cảm ứng đến tìm tòi, miễn cho bức dây động dừng, bị Hắc Bạch Ma Tượng nhận ra được. Biết, điểm ấy thương thức, chúng ta nên cũng biết, nếu như sử dụng cảm ứng, xác thực có thể rất nhanh tìm tới Hắc Bạch Ma Tượng, thế nhưng đồng dạng đạo lý, hắc bạch ma tượng cũng sẽ cảm ứng được chúng ta. Tìm kiếm thời điểm, mọi người tận lực che giấu khí tức. Mọi người phân tán ra đến, tiến hành thảm trải nền thức siêu tầm. Long Thanh Trần, mỹ lệ cô gái trẻ cùng xinh đẹp thiếu nữ chọn một phương hướng, lên trước siêu tầm. Nơi này có một hang núi. Xinh đẹp thiếu nữ thấp giọng kinh ngạc thốt lên. Mỹ lệ cô gái trẻ đi tới, ở sơn động lối vào, phát hiện mấy cái dấu chân, sẽ không có sai rồi. Nơi này chính là hắc bạch ma tượng xảo huyệt. Xinh đẹp thiếu nữ xoay tay lấy ra chiến kiếm, vậy còn chờ gì, chúng ta đi vào săn giết hắc bạch ma tượng. Mỹ lệ cô gái trẻ biểu hiện ngưng trong nói, hắc bạch ma tượng sức chiến đấu rất mạnh, phỏng đoán cẩn thận, đặt đến 3, 4 cấp tiên tôn, bằng vào chúng ta ba cái thực lực, không thể giết chết, còn có thể đem tính mạng ném vào, vì lẽ đó, chúng ta còn phải thông báo những người khác. Mặt cười thiếu nữ nháy mắt một cái, nhiều người như vậy, đem hắc bạch ma tượng giết sau khi, toán ai. Mỹ lệ cô gái trẻ nói, Ai hoàn thành một đòn tối hậu, tự nhiên chính là ai? xinh đẹp thiếu nữ đối với Long Thanh Trần nói, có nghe hay không? Chờ một lúc, không muốn khinh suất, chờ bọn hắn đem Hắc Bạch Ma Tượng đánh thành trọng thương sau khi, ba người chúng ta cùng tiến lên, đối với Hắc Bạch Ma Tượng hoàn thành một đòn tối hậu. Long Thanh Trần ánh mắt bình thản nói, rõ ràng. Liền, xinh đẹp thiếu nữ đường cũ trở về, đi thông báo những người khác. Không lâu lắm, mang theo mọi người tới rồi. Đi thôi, vào xem xem. Am Hiểu phòng thủ người đi ở phía trước, mọi người dồn dập lấy ra binh khí, che giấu khí tức, hai chân nổi mặt đất cao mấy tấc, có thể không phát sinh tiếng bước chân, chậm rãi bay vào sân động. chờ tất cả mọi người tiến vào sân động, mỹ lệ cô gái trẻ cùng xinh đẹp thiếu nữ nhìn nhau một chút, mỹ lệ cô gái trẻ đối với long thanh trần nói, chúng ta cũng có thể đi vào. long thanh trần đưa tay, làm một cái thủ hiệu mời, mỹ lệ cô gái trẻ cùng xinh đẹp thiếu nữ lại nhìn nhau một chút, hơi nhũ mày lên, xinh đẹp thiếu nữ hừ hừ nói. Một mình ngươi đại nam nhân, không ngại ngùng để chúng ta đi ở mặt trước. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, phía trước nhiều người như vậy, rất an toàn, ta cuối cùng. Xinh đẹp thiếu nữ nói, vạn nhất ngươi đang ở đây mặt sau đánh lén chúng ta làm sao bây giờ. Long Thanh Trần suy nghĩ một chút, ngươi đi trước, ta đi theo phía sau ngươi, cho ngươi tỉ tỉ đi theo ta mặt sau, dám thị ta, như vậy không được sao. Xinh đẹp thiếu nữ chống miệng, thở phì phò dáng vẻ, cho ngươi đi vào trước, ngươi trước hết đi vào. Một đại nam nhân theo chúng ta tính toán nhiều như vậy, không chê e lệ sao?" Liếc mắt nhìn nàng dáng vẻ khả ái, Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, "Để ta đi vào trước, sau đó các ngươi đem sơn động đóng kín, nếu như ta không đoán sai, các ngươi đã sớm sớm ở nơi này trong sơn động bố trí sát trận chứ?" Nghe được lời ấy, mỹ lệ cô gái trẻ cùng xinh đẹp thiếu nữ đều là hơi thay đổi sắc mặt. "Vụ." Mỹ lệ cô gái trẻ đánh ra mặt ấn, "Phong kín sơn động." Thu Mâu lạnh lùng nhìn kỹ lấy Long Thanh Trần. Ngươi chừng nào thì khám phá thân phận của chúng ta?" Long Thanh Trần Vươn người một cái, trầm rãi nói, "Từ các ngươi gặp phải ta một khắc đó bắt đầu, ta liền cảm ứng được các ngươi không phải là nhân tộc khí tức, các ngươi che giấu hơi thở thủ đoạn, thực sự không ra sao, cũng chỉ có thể lừa gạt một lừa gạt này quần tu luyện giả." xinh đẹp thiếu nữ trầm rãi chuyển bước, vòng tới phía sau hắn, trầm rãi rút ra chiến kiếm, lệ mâu dừng ở bóng lưng của hắn, Khỏe miệng nghẹn lên một vệt cười gằn, "Chúng ta đúng là coi thường ngươi, không nghĩ tới Tại đây quần ngớ ngẩn ở trong còn có một người thông minh, đáng tiếc này quần ngớ ngẩn đã bị tỷ tỷ ta niêm phong ở trong sát trận, bên ngoài liền còn lại một mình ngươi có thể lật lên cái gì sóng lớn. Mỹ lệ trẻ tuổi nữ tử nhưng là lấy ra một con đỉnh nhỏ màu trắng, lượn lờ thâm hậu tiên lực, đồng dạng là sát ý lạnh lẽo. Chương 786 ẩn vào vạn tượng thiên tông kế hoạch mới vừa nói các ngươi ma tượng tộc linh trí rất cao, các ngươi liền bắt đầu phạm bị hồ đồ rồi. Các ngươi ngẫm lại xem. Nếu như ta không có niềm tin tuyệt đối thu thập các người, ta sẽ một người ở lại bên ngoài sao. Nếu như ta không có niềm tin tuyệt đối thu thập các người, ta khẳng định đã sớm vạch trần thân phận của các người, để này hơn 500 cái tu luyện giả đồng thời săn giết các người. Đối với hắc bạch ma tượng hóa hình mà đến này 2 tỷ muội, Long Thanh Trần không nhìn thẳng, này 2 tỷ muội tu vi, hắn đã sớm cảm ứng được, một đạt đến cấp 5 tiên tôn, một đạt đến cấp 3 tiên tôn, cũng xem là tốt, đáng tiếc, đối với hắn uy hiếp, cơ hội là số 0 nghe được lời ấy, mỹ lệ cô gái trẻ cùng xinh đẹp thiếu nữ đều là sắc mặt trắng bệnh, trắng non cái chán toát ra đầy mồ hôi hột, cả người lông tơ nổi lên, không dám làm một cử động nhỏ nào. mỹ lệ cô gái trẻ hít sâu một hơi, thật sâu nhìn cái này bình thường thiếu niên, ngươi cũng sử dụng ẩn giấu tu vi bí thuật, tu vi không ngừng cửu giai tiến quân. long thanh trần nói, trả lời, đáng tiếc, không có thưởng. ngươi nghĩ thế nào? xinh đẹp thiếu nữ như lâm đại địch nhìn kỹ lấy hắn thẳng tắp bóng lưng, giơ lên chiến kiếm. Chỉa thẳng vào hắn, cắn răng nói, Quá mức, chúng ta với ngươi liều cho cá chết lưới rách. Long Thanh Trần quay đầu lại, nhìn nàng một cái, Ngươi sai rồi, cá sẽ chết, lưới nhưng sẽ không rách, Chỉ bằng hai người các ngươi, còn chưa đáng kể, Ta chỉ là có điểm hiếu kỳ, các ngươi muốn làm cái gì, Vì lẽ đó, ta mới theo tới nhìn, đừng động ta, Làm chuyện của chính các ngươi đi. Mỹ lệ cô gái trẻ sợ run thần một hồi, Ngươi không giết chúng ta đi cùng vạn tượng thiên tông lĩnh thưởng. Long Thanh Trần lắc đầu, Gặp phải các ngươi thời điểm, ta đã nói, ta chỉ là đi ngang qua. Mỹ lệ cô gái trẻ cùng xinh đẹp thiếu nữ nhìn nhau một chút, ánh mắt chớp động, Mỹ lệ cô gái trẻ quay về Long Thanh Trần thi lễ một cái, đà tạ ơn tha chết. Xinh đẹp thiếu nữ nói, hy vọng ngươi tin thủ cam kết. Long Thanh Trần vây vây tay, theo, ôm ấp hai tay, đi tới một gốc cây dưới cây cổ thụ, dựa vào thân cây, nhiều hứng thú nhìn các nàng, biểu thị chính mình chỉ là xem cái náo nhiệt. Vụ Mỹ lệ cô gái trẻ hai tay dựng lên tiên lực, triển khai một ấn, đánh vào trong sơn động, mở ra sát trận. ầm ầm ầm. Nhất thời đất rung núi chuyển. Trong sơn động chuyển ra từng trận tiếng kêu thảm thiết. Một lát sau, tiếng kêu thảm thiết từ từ ngừng. Hiện nhiên, trong sơn động 500 cái tu luyện giả bị sát trận cho căn giết rồi. Vụ. Mỹ lệ cô gái trẻ lại đánh ra một đạo mật ấn, mở ra cửa động phong ấn. Long thanh trần khẽ cau mày có thể ngửi được một luồng dày đặc mùi máu tanh vị từ trong sơn động lan tràn ra. Xinh đẹp thiếu nữ đi vào sơn động, há miệng hút vào, đem từng mảng từng mảng xương máu cắn nuốt mất rồi. Nếu là có cái khác tu luyện giả ở đây, phỏng trừng sẽ không rét mà run, long thanh trần cũng coi như là thần kinh bắt chiến, lại có chín nịch long đế ký ức ăn mồi, cái gì sóng to gió lớn đều gặp, đúng là không có cảm giác gì. Ẩm, Ẩm, cắn nuốt những này tinh lực sau khi, xinh đẹp thiếu nữ tu vi nhất thời tăng lên cấp 2 đạt đến cấp 5 tiên tôn cảnh. Long Thanh Trần thoáng hơi kinh ngạc, không phải không thừa nhận, ma tượng tộc tăng cao tu vì phương thức quá nhanh, ngấm lại cũng là bình thường trở lại, dù sao được gọi là ma tượng, công pháp tu luyện nhất định là một loại nào đó ma công. Mỹ lệ cô gái trẻ tức giận huýt một cái xinh đẹp thiếu nữ, mỗi lần phân thực thời điểm, ngươi đều ăn 6 phần 10, đem 4 phần 10 để cho ta. Nhân gia chính là đang tuổi lớn mà, đương nhiên cần nhiều một chút tinh lực bổ sung. Xinh đẹp thiếu nữ hừ hừ nói, "Tu hổ, ngươi là tỷ tỷ?" thế nào cũng phải nhường ta một điểm. Mỹ lệ cô gái trẻ chỉ là tùy ý nói một chút, cũng không phải thật trách nàng, đưa nàng kéo dài, đi vào sân động, đem còn lại 4 phần 10 tinh lực cắn nuốt 3 phần 10, chạm đích, nhìn về phía Long Thanh Trần, làm một cái thủ hiệu mời, vừa nãy, đa tạ công tử ơn tha chết, tầng cuối cùng tinh lực, coi như là tỉ mời chúng ta mời khách, công tử xin mời hưởng dụng. Huyết nguyệt tộc đối với máu khát vọng đã bị Long Thanh trấn áp chế ở đáy lòng, lúc này, thậm chí có điểm dao động cảm giác. Hắn hơi xua tay, ta không ăn bộ này. Tuy theo, hắn ánh mắt lạnh lẽo, ngươi cũng không phải thật sự muốn mời khách, ngươi chỉ là muốn thăm dò chi tiết của ta, nhìn ta là không phải là nhân tộc. Bị khám phá tâm tư, Mỹ lệ cô gái trẻ thoáng có chút lung túng, khẽ cười nói, ta tuyệt không ý này. Ở nhân tộc ở trong, cũng có một chút tà ác tu luyện giả sẽ sẹt qua tinh lực. Mỹ lệ cô gái trẻ đem tầng cuối cùng tinh lực, cũng là cắn bước, tu vi tăng lên một cấp, đạt đến cấp 6 tiên tốn cảnh tỉ tỉ. Chúng ta đi thôi. Xinh đẹp thiếu nữ cảnh giác liếc mắt nhìn Long Thanh Trần, trực giác nói cho nàng biết, cái này bình thường thiếu niên tu luyện giả rất nguy hiểm, nên rời xa. Chấm đã. Long Thanh Trần gọi lại các nàng. Mỹ lệ cô gái trẻ như mày, công tử còn có chuyện gì sao? Xinh đẹp thiếu nữ có chút tức giận, vừa nãy, ngươi đã nói rồi, sẽ không làm khó chúng ta, lật lòng sao? Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, các ngươi tu luyện tà ác ma công, nuốt trừng tinh lực, dựa theo tới nói, ta nên thay trời hành đạo. Có điều, này quần tu luyện giả muốn giết các ngươi, bị các ngươi giết ngược lại, cũng coi như chết không oán. xinh đẹp thiếu nữ hừ lạnh một tiếng, chúng ta chưa từng có giết qua một người tốt, người khác muốn giết ta chúng, chúng ta mới có thể giết ngược lại, do đó cướp đoạt tinh lực, bằng không, chúng ta lạm sát kẻ vô tội, điên cuồng cướp đoạt tinh lực, chúng ta sẽ không dừng tu vi bây giờ rồi. Long Thanh Trần khẽ gật đầu, ta có một chuyện cần các ngươi hỗ trợ, các ngươi là từ vạn tượng thiên tông trốn ra được. Mỹ lệ cô gái trẻ thu mâu khẩn trương lên, Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Long Thanh Trần nói, ta cần ẩn nút tiến vào vạn tượng thiên tông. Nghe được lời ấy, Mỹ lệ cô gái trẻ cùng xinh đẹp thiếu nữ đều là ánh mắt sáng ngời, nhìn nhau một chút, ánh mắt chớp động. Nhìn thấy các nàng phản ứng không quá bình thường, Long Thanh Trần nói, có vấn đề gì không? Mỹ lệ cô gái trẻ nói, ú ú công tử khả năng không biết, ở viễn cổ thời kỳ, chúng ta vạn tượng tộc đã từng huy hoàng nhất thời, toàn bộ vạn tượng tinh hệ đều là chúng ta vạn tượng tộc lãnh địa, sau đó... Tam tuyệt kiếm tông tấn công đi vào, chiếm cứ vạn tượng tinh hệ, đồng thời đem chúng ta vạn tượng tộc toàn bộ nhốt lại, làm nô buộc. Hiện tại chúng ta trốn ra được, đang định nghĩ biện pháp cứu ra đồng tộc. Xinh đẹp thiếu nữ lệ mâu theo dõi hắn, tỷ tỷ ta ý tứ của là, chúng ta có thể cùng ngươi hợp tác, ngươi làm chuyện của ngươi, chúng ta cứu viện đồng tộc, đồng thời hành động. Long Thanh Trần trở nên trầm tư, một mình hắn ẩn vào vạn tượng thiên tông, muốn từ vạn tượng thiên tông bốn vị trưởng sinh cảnh trong tay cường giả trộm đi một đóa hoa. Khó như lên trời. Cùng này hai tỷ muội hợp tác cũng tốt, có thể lợi dụng một chút này hai tỷ muội, cứu ra một phần vạn tượng tộc, gây nên vạn tượng thiên tông các cường giả chú ý, tốt nhất đem bốn vị trường sinh cảnh cường giả dẫn ra. Đến thời điểm, hắn là có thể đục nước béo cò, nhân cơ hội trộm đi đóa hoa kia. Nghĩ tới đây, hắn nở nụ cười, được, ta và các ngươi hợp tác. Chương 787, tìm cách. Nhìn nét cười của hắn, mỹ lệ cô gái trẻ cùng xinh đẹp thiếu nữ đều là nhíu mày lên xinh đẹp thiếu nữ nói, ngươi đừng đùa bỡn hoa chiêu gì. hắn cười rất giả sao? lẽ nào bị nhìn ra rồi? Long Thanh Trần Thu hồi nụ cười, toát ra thật lòng dáng vẻ. nếu hợp tác, đó chính là bằng hữu, con người của ta, nặng nhất, coi trọng nhất nghĩa khí. yên tâm đi. Mỹ lệ cô gái trẻ lạnh nhạt nói, chỉ hy vọng như thế. Long Thanh Trần nói, các ngươi có biện pháp gì, có thể gần vào Vạn Tượng Thiên Tông Thánh Địa? Mỹ lệ cô gái trẻ từ trong không gian giới chỉ lấy ra một tờ bản đồ, trên đất bày ra ra có hai cái biện pháp biện pháp thứ nhất chính là trực tiếp ẩn nút tiến vào vạn tượng thiên tông thánh địa đây là vạn tượng thiên tông thánh địa bản đồ chúng ta đối với vạn tượng thiên tông thánh địa hết sức quen thuộc có thể tránh khỏi phần lớn thủ vệ có điều có một ít tẩn dấu ở chỗ tối thủ vệ chúng ta còn không có thăm dò ở đâu có thể sẽ bị phát hiện nguy hiểm rất lớn biện pháp thứ hai chúng ta có thể nói dối săn giết hắc bạch ma tượng đi vạn tượng thiên tông thánh địa lĩnh tưởng thường, thuận thế trở thành vạn tượng thiên tông đệ tử có vạn tượng thiên tông đệ tử thân phận Hành động cũng rất dễ dàng, đương nhiên, nếu như bị phát hiện, cũng sẽ bị vạn tượng thiên tông rất nhiều cường giả vây công, chết không có chỗ trôn, đồng dạng có nguy hiểm. Nói xong, nàng lặng lặng mà nhìn cái này bình thường thiếu niên, hiện nhiên, để thiếu niên này quyết định dùng cái nào phương pháp. Long Thanh Trần suy nghĩ một chút, chúng ta nói dối săn giết hắc bạch ma tượng, đi lĩnh thưởng, vạn tượng thiên tông sẽ tin sao. Mỹ lệ cô gái trẻ lấy ra hai viên tinh hạch, một đen một trắng, bên trong có hung giống bóng dáng. Trông rất sống động, nàng có chút thương cảm nói, đây là chúng ta cha mẹ ngã xuống sau lưu lại tinh hoạch, có thể đã lừa gạt vạn tượng thiên tông. Nhìn này hai viên tinh hoạch, xinh đẹp thiếu nữ con mắt đều đỏ, trong ánh mắt tràn ngập sự thù hận, chúng ta cha mẹ là bị vạn tượng thiên tông giàn vật mà chết, thù này, không đội trời chung. Long thanh trần trong lòng không khỏi có chút đồng tình vạn tượng tộc, rất nhanh, hắn âm thầm lấp đầu, đem những này lòng thông cảm vứt bỏ đi, thế giới này, chính là cá lớn nuốt cá bé, không cần đồng tình. Đã có biện pháp đã lừa gạt Vạn Tượng Thiên Tông, như vậy, hay dùng biện pháp thứ 2 ẩn nút tiến vào Vạn Tượng Thiên Tông thánh địa đi." Mỹ Lệ cô gái trẻ nói, "Còn có một vấn đề, chúng ta che giấu hơi thở bí thuật, nếu có thể bị ngươi xem xuyên, như vậy, Vạn Tượng Thiên Tông cường giả phòng trừng cũng có thể nhìn thấu." "Cái này dễ làm." Long Thanh Trần trong lòng bàn tay dựng lên cựu sắc tiên lực, triển khai mà ấn, đánh vào Mỹ Lệ cô gái trẻ cùng xinh đẹp trong cơ thể thiếu nữ, ta ẩn giấu bí thuật, vẫn tính tạm tạm, cho dù là tiên đế đứng trước mặt cũng không thể có thể nhìn thấu, trừ phi là trường sinh cảnh cường giả. Mỹ lệ cô gái trẻ nói, như vậy cũng tốt làm hơn nhiều, vạn tượng thiên tông bốn vị trường sinh cảnh cường giả quanh năm bế quan, rất ít đi ra, ít khả năng gặp phải chúng ta. Nhất định sẽ gặp phải. Long Thanh Trần đương nhiên sẽ không đem lời nói này đi ra, cười nói, đi thôi, chúng ta lĩnh thường đi. Vèo, vèo, vèo. Liền, ba người cùng nhau bay ra hồng hoang núi lớn, hướng về phụ cận một tòa đại thành bay đi. Sắc thực điệu nói, là một con rồng hai giống, đương nhiên, bây giờ là hình người, ba người cũng không có gì sai. Dọc theo đường đi, trao đổi tên. Mỹ lệ cô gái trẻ tên là hướng về thi vũ. Xinh đẹp thiếu nữ tên là hướng về bạch hạ. Long thanh trần nhưng là tùy ý dùng một dùng tên giả, vương tam hành. Đương nhiên, hắn biết, hai cô gái này dùng là khẳng định cũng là dùng tên giả, không thể đem tên thật nói cho hắn biết. Các ngươi không thay đổi một hồi dung mạo, thân hình và thanh âm sao. Hắn nhớ tới một vấn đề. Mỹ lệ cô gái trẻ nói, không có chuyện gì, bị giam cầm ở vạn tượng thiên tông thánh địa thời điểm. Chúng ta vẫn luôn là bản thể, chứ ngươi ra, còn không có người gặp chúng ta hóa hình dáng vẻ, không ai nhận được. Long Thanh Trần gật đầu, không nói thêm gì nữa. Đi tới cự ly gần nhất một tòa đại thành, đáp xuống cửa thành, xếp hàng vào thành. Hết cách rồi, tòa thành lớn này bầu trời có thủ hộ kết giới, cấm bay. Nghe nói, ngày hôm qua thời điểm. Chiến tiên dòng binh đoàn ở kính Hồ Sơn gặp hai con hắc bạch ma tượng, cái kia thảm à, cơ hồ toàn bộ viên chết trợn, chỉ có một trưởng lao trốn về rồi. Ha ha ha, người trưởng lão kia liên chiến tiên dòng binh đoàn trụ sở cũng không dám trở về, lo lắng bị hai con hắc bạch ma tượng tìm tới, vì lẽ đó, núp ở dai nhân duyên trong khách sạn. Kính Hồ Sơn này hai con hắc bạch ma tượng, bất cứ lúc nào cũng có thể chạy đến gieo vạ tứ phương, khoảng thời gian này, hay là đang trong thành an toàn, tối thiểu. Trong thành có vạn tượng thiên tông mấy cường giả tòa chấn Mọi người không cần quá mức kinh hoàng sáng sớm hôm nay, có mấy trăm tu luyện giả đi tới kính Hồ Sơn, phỏng chừng rất nhanh sẽ có thể đem này hai con hắc bạch ma tượng săn giết đi. Xếp hàng thời điểm, mọi người có chút thẻ nhạt, nói chuyện phím lên. Nghe thấy những câu nói này, xinh đẹp thiếu nữ khỏe miệng hiện lên một vệt cười gằn hắc bạch ma tượng, nào có tốt như vậy giết, chỉ sợ là một đi không trở lại. Long Thanh Trần sự chú ý cũng không ở đây. Gây nên hắn chú ý chính là giai nhân duyên khách sạn, vừa nghe chính là không đứng đắn khách sạn. Vị cô nương này, cái này ngươi không biết đâu, mỗi một quang thời gian, vạn tượng thiên tông sẽ thả mấy con hung giống đi ra, để người tài ba dị sĩ đi săn giết, do đó thu nạp nhân tài, mời trào tiến vào tông môn bên trong, vạn tượng thiên tông nếu dám thả ra, sẽ không sợ sai lầm. Đó là tự nhiên, vạn tượng thiên tông đó là cỡ nào đại thế lực, cao tới 99 tinh, hoành bá vũ trụ, còn chỉ không được hai con ma tượng. Vạn Tượng Thiên Tông chỉ có điều chơi làm mẹo bắt chuột siếc, thật sự muốn thu thập hai con ma tượng, tùy tiện phái cao thủ đi ra là được. Nghe nàng nói như vậy, mọi người không vui, cùng với nàng tranh luận lên. Xinh đẹp thiếu nữ hướng về Bạch Hà khả năng quá trẻ tuổi, khá là kích động, có chút tức giận nói: Một đám ngu ngốc, này hai con hắc bạch ma tượng không phải Vạn Tượng Thiên Tông thả ra, mà là chính mình trộm đi ra tới, cùng Vạn Tượng Thiên Tông dị vãng thả ra hung giống không giống? Này hai con hắc bạch ma tượng đến thiên điệu tạo hóa, linh trí hơn người tuyệt đối không phải dễ dàng đối phó như thế. ngươi mới ngu xuẩn, một cô nương ra ra, làm sao ngươi biết cặn kẽ như vậy? chẳng lẽ ngươi cùng hắc bạch ma tượng là một phe? ha ha ha, nàng có thể là hắc bạch ma tượng hóa thành hình người, nói cùng thật sự tựa như, thật giống nàng gặp được hắc bạch ma tượng tựa như. mọi người cười vang lên, mỹ lệ cô gái trẻ bỗng nhiên cả kinh, hướng về xinh đẹp thiếu nữ hơi liếc mắt ra hiệu, ra hiệu nàng đừng nói lung tung, miễn cho ngày càng dắt rối xinh đẹp thiếu nữ hừ lạnh không nói thêm gì nữa. Long Thanh Trần có chút buồn cười, đánh bậy đánh bạn, vẫn đúng là bị những người này chúng vô ý ở trong nói chúng rồi. Tiến vào Thành, xinh đẹp thiếu nữ quẻo vào một không người trong ngõ cụt, đối với Long Thanh Trần nói, người ở nơi này chờ một chút, chúng ta đi trước giai nhân duyên khách sạn, giết cái kia chiến tiên rong binh đoàn trưởng lão. Long Thanh Trần có chút không nói gì, đây là bao nhiêu thủ, giết chiến tiên rong binh đoàn toàn bộ thành viên còn không tình nguyện, còn muốn đem người ta cái cuối cùng trưởng lão giết đi. Tựa hồ nhìn thấu ý nghĩ của hắn, Mỹ lệ cô gái trẻ giải thích, mỗi một quang thời gian, vạn tượng thiên tông sẽ cố ý thả ra một ít chúng ta đồng tộc, chúng ta thật nhiều đồng tộc đều là bị chiến tiên dung binh đoàn giết, cầm thay đổi tưởng thưởng, chúng ta đã sớm lập xuống lời thể, tất diệt chiến tiên dung binh đoàn. Hóa ra là như vậy. Long Thanh Trần Giờ mới hiểu được, các người muốn giết người trưởng lão kia, ta không phản đối, thế nhưng, các người giết người trưởng lão kia, mọi người thì sẽ biết hắc bạch ma tượng tiến vào thành, sẽ kinh động vạn tượng thiên tông cứng giả Bước dây động dừng, đối với chúng ta hành động rất bất lợi, ta kiến nghị các ngươi cứu ra đồng tộc sau khi, lại khoảnh khắc cái trưởng lão cũng không trễ. Mỹ lệ cô gái trẻ cùng xinh đẹp thiếu nữ nghĩ đến chốc lát, không thể làm gì khác hơn là đồng ý. Liền, ba người đi tới trung tâm thành, nộp tiên linh thạch, sử dụng hành tinh cấp truyền tống đại trợ, đi tới kim giống tinh, cũng chính là vạn tượng thiên tông chủ yếu nhất một viên cao đẳng tinh cầu, càng là vạn tượng thiên tông thánh địa vị trí nơi. Vụ Hành tinh cấp truyền tống đại trận ánh sáng long lánh, một đám tu luyện giả bóng người bị vặn bèo không gian thôn vệ tiến vào. này quần tu luyện giả đều là đi kim giống tinh, chỗ cần đến như thế, tự nhiên có thể đồng thời truyền tống. Long thanh trần xen lẫn trong này quần tu luyện giả ở trong, không hề bắt mắt chút nào, chỉ là, mỹ lệ cô gái trẻ cùng xinh đẹp thiếu nữ dung mạo xuất chúng, dễ dàng lôi kéo người ta chú ý. Khi hắn ra hiệu bên dưới, các nàng không thể làm gì khác hơn là lấy ra khăn che mặt mang theo. Lẹn bào Tự nhiên biết điều một điểm tốt hơn. Chương 788, có quyết đoán. Lúc xuất hiện lần nữa, Long Thanh Trần, Hướng Thi Vũ, Hướng Bạch Hà đã ở kim giống tinh một tòa đại thành truyền tống đại trận bên trong, điểm đối với điểm truyền tống, chính xác không sai lệch. Trong thành không ai phi hành, hẳn là cấm bay, ba người không thể làm gì khác hơn là thuê một chiếc dị thú lôi kéo xe kín mui. Chỉ thấy, dị thú chỉ có to bằng lòng bàn tay, nhưng lực đại vô cùng, lôi kéo xe kín mui như là lôi kéo một cái dâm dạng. Đây là cái gì dị thú? Hướng Bạch Hà có chút kinh ngạc. Phu xe là một người đàn ông trung niên, nghe nàng hỏi như vậy, biểu hiện có chút ngạo nẽ lên. Xem ra cô nương rất ít ở bên ngoài đi lại, liền người trưởng thú cũng không nhận ra. Ta đây chỉ người trưởng thú, thuộc về người trưởng thú ở trong dị trùng. Toàn bộ vạn tượng thành hết thể xa mã nghề bên trong, ta đây chỉ người trưởng thú tuyệt đối là tốc độ nhanh nhất một, có thể ngày đi 10 vạn dặm. Cho chuyện một chút, Phu xe đã điều khiển xe kín ra khỏi thành hướng về vạn tượng thiên tông phương hướng đi vội vã. Đúng. trải qua một hẻo lánh đoạn đường thời điểm. phu xe bỗng nhiên đánh dây cương, quẹo vào một cái đường nhỏ. xinh đẹp thiếu nữ hướng bạch hà sừng sốt một chút. tùy theo. căm tức phu xe, xoay tay lấy ra chiến kiếm, gác ở phu xe trên cổ. ngươi làm gì? ngươi cho chúng ta không biết vạn tượng thiên tông thánh địa ở đâu sao? mỹ lệ cô gái trẻ hướng thi vũ cũng là ánh mắt lạnh lẽo hạ xuống. phu xe sắc mặt trắng bệch, vội vã giải thích. Hai vị cô nương không nên hiểu lầm, ta tuyệt đối không có ác ý gì, đi này đường nhỏ, có thể càng nhanh hơn đến vạn tượng tiên tông. Hướng Bạch Hà Hồng Y, thật sao? Hướng Thi Vũ cởi gằn, nếu là ngươi dám đùa hoa chiêu, túi làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Phu xe vẻ mặt đau khổ, nếu là hai vị cô nương không được, ta đây liền quay đầu, đi đại lộ. Hướng Bạch Hà thu rồi chiến kiếm, hừ một tiếng, không cần, liền đi này đường nhỏ đi, chúng ta không có thời gian, lượng ngươi cũng không dám đùa bỡn hoa chiêu gì. Người trưởng thú tốc độ rất nhanh, lôi kéo xe kín mùi, ra sức địa đi phía trước chạy trốn. Xe kín mùi mặt sau cuốn lên tảng lớn bụi bặm, rầm. Đường nhỏ càng chạy càng hẻo lánh, càng chạy càng hoang vu. Từ một tòa bên cạnh hồ một bên trải qua thời điểm, phu xe bỗng nhiên từ trên xe ngựa nhảy lên, văng vào trong hồ nước. Muốn chết. Hướng Bạch Hà một chiêu kiếm chém ra, ầm. Không lô ánh kiếm đem hồ nước chém thành hai khúc, chấn động lên đẩy trời sóng nước. Đáng tiếc, nhưng không có thương tổn được phu xe. Phu xe đã biến mất không thấy. Người này thủy độn thuật, đúng là tu luyện không sai. Liếc mắt nhìn còn đang xoay tròn hồ nước, Long Thanh Trần cười cận. Hắn cầm lấy dây cương, dự định khiến người ta trưởng thú quay đầu. Nhưng là, người trưởng thú nhưng với hắn phân cao thấp, không muốn quay đầu. Đúng. Long Thanh Trần khẽ lắc đầu, tiên lực theo dây cương lan tràn mà ra, đông nhiên kéo một cái. Người trưởng thú nhất thời bị xé tung bay lên, bị hắn mạnh mẽ quay đầu. Người trưởng thú hoảng sợ liếc mắt nhìn hắn. Sợ đến cả người lông tơ nổi lên, run run rẩy rẩy, không dám lại với hắn so tài. Đi! Long thanh trần Tử tốn nói một tiếng. Người trưởng thú không dám ngỗ nghịch, lên trước chạy gấp. Ta nhọc nhằn khổ sở đem bọn ngươi kéo đến nơi này, sẽ làm các ngươi không công chạy mất sao, ngây thơ. Đông nhiên, truyền đến một trận tiếng cười lạnh, chính là vừa mới cái kia phu xe thanh âm của. Ẩm! Ẩm! Ẩm! Mặt đất trong nháy mắt mọc ra từng cây từng cây thổ thứ đem toàn bộ xe kín nuôi hú bay vụ, Long Thanh Trần thả tiên lực, mạnh mẽ khống ngủ ở xe kín nuôi để xe kín nuôi trôi nổi ở giữa không trung. Ầm, ầm, ầm. Trên đất đống nhiên bước lên từng mảng từng mảng bụi bặm, lần lượt từng bóng người từ lòng đất phóng lên trời, đem xe kín nuôi vây lại. Tổng cộng có 8 người, ngoại trừ phu xe ở ngoài, còn có 7 cái trên người mặc hắc y người, tu vi ở một cấp chân tiên đến cấp 5 chân tiên trong lúc đó. Xi Xi, hướng Bạch Hà nhịn cười không được. Phu xe to mày, người cười cái gì? Chết đến nơi rồi còn cười được, nàng là không phải đầu vóc có bệnh. Xem hai cô gái này thân hình yểu điệu, nên xấu không tới chạy đi đâu, giết rất đáng tiếc, áp tải sơn chạy đi, theo các anh em nhạc ca nhạc ca. Vóc người tốt như vậy, coi như xấu một chút cũng không có quan hệ gì, tìm khối miếng vải đen, đem mặt một ngu rốt, sẽ không ảnh hưởng các anh em hứng thú. Mặt khác bảy cái người áo đen cũng là âm thanh lạnh lẽo. Hướng bạch hà nụ cười sán lạ, ta cười các người điểm ấy đạo hạnh đi học người khác đi ra đánh cướp, sợ là không biết chữ chết viết như thế nào. Tiểu muội chớ cùng bọn họ phí lời, trực tiếp giết đi. Hướng Thi Vũ hơi nhũ mày. Hướng Bạch Hà nói, tỷ tỷ, ngươi làm sao không ra tay giết bọn họ? Hướng Thi Vũ nói, đã lâu chưa từng giết thấp như vậy tu vì tu luyện giả, đừng ô uế tay của ta. Hướng Bạch Hà có chút không nói gì, tức giận nói, ta cũng lười giết thấp như vậy tu vì run rế. Long Thanh Trần có chút bất đắc dĩ, này hai tỷ muội quả thực là hiếm có. Hắn co ngón tay búng một cái, tiên lực hóa thành ánh kiếm, xeo một tiếng, ở phu xe cùng bảy cái người áo đen ở trong lấp lóe mấy lần, chính là chẳng muốn lại nhìn một chút, điều khiển xe kín nguy, trở về đại lộ, hướng về vạn tượng kiếm tông phương hướng chạy mà đi. Phu xe cùng bảy cái người áo đen vẫn vẫn duy trì đứng yên tư thế, một lát sau, xoạt xoạt xoạt thanh âm của vang lên, mỗi người trên thân thể xuất hiện vết rách, đông nhiên đổ nát ra. Lại qua trong chốc lát, một cái màu đen con tràn, một con màu xám lang đến nơi này. Khả năng đánh hơi được nuốt đi. đương nhiên, đây đều là việc nhỏ. Long Thanh Trần chẳng muốn lưu ý, điều khiển xe kín mùi. Đến Vạn Tượng Thiên Tông Thánh Địa cửa lớn. Chúng ta liên thủ săn giết Hắc Bạch Ma Tượng, đến Linh tiền thưởng, cùng với gia nhập Vạn Tượng Thiên Tông. Hướng Thi Vũ trước tiên nhảy xuống xe kín mùi, lấy ra hai viên Hắc Bạch Ma Tượng tinh hạch. Cửa đối diện khẩu thủ vệ nói rõ ý đồ đến. Này hai con Hắc Bạch Ma Tượng thực lực cũng không phải giống như vậy, nhanh như vậy liền săn giết. Xin mời ba vị chờ chốc lát. Ta đi vào thông báo một chút. Bọn thủ vệ hơi kinh ngạc mà nhìn nàng. Một người trong đó thủ vệ vội vã chạy vào thánh điện. Không lâu lắm, mang theo một ông lão phát ra. Ông lão đưa tay ra, hướng thị vũ đem hai viên tinh hoạch đặt ở trong tay hắn. Ông lão cẩn thận kiểm tra rồi chốc lát, cất đi, lấy ra một viên không gian giới chỉ, đưa cho nàng, cười nhạt nói, không sai. Đây chính là Hắc Bạch ma tượng tinh hoạch, ba vị thực sự là thật thực lực, có tư cách lĩnh thưởng, cũng có tư cách gia nhập chúng ta vạn tượng tiên tông. Hướng thị vũ không nỡ này hai viên trắng đen tinh hoạch, nhưng cũng hết cách rồi, nhận lấy không gian giới chỉ, đem bên trong tài nguyên tu luyện hóa ra một phần, phân cho Long Thanh Trần. Long Thanh Trần xem cũng không thấy, hãy thu tiến vào trong không gian giới chỉ, hắn có chút kỳ quái nhìn ông lão, người ngay cả chúng ta thân phận cũng không hỏi một chút không, liền chấp thuận chúng ta gia nhập vạn tượng tiên tông. Hải nạp bách xuyên, hữu dung nai đại, chúng ta vạn tượng tiên tông chiêu nạp nhân tài, không ở ý nhân tài thân phận, qua lại, bất luận cấp đốt giết hiếp kẻ cướp vẫn là vô ác bất tác ma đầu, tiến vào chúng ta Vạn Tượng thiên Tông, chính là chúng ta Vạn Tượng Thiên Tông đệ tử, đồng thời sẽ chịu đến chúng ta Vạn Tượng Thiên Tông che chở. Ông lão ngạo nghễ mà cười, hơn nữa, chúng ta Vạn Tượng Thiên Tông cũng không sợ các ngươi quấy rối, trừ phi các ngươi chẳng sống. Long Thanh Trần khẽ gật đầu, lạnh nhạt nói, Vạn Tượng Thiên Tông không hổ là 99 tinh siêu cấp đại thế lực, có quyết đoán. Ông lão hả hê ý tứ, ngươi khả năng không biết, chúng ta Vạn Tượng thiên Tông khai sáng ban đầu, chỉ là một thế lực nhỏ. Chính là thông qua phương thức này, liên tục chiêu nạp nhân tài, mới hoàn thành bây giờ phép nghiệp. Còn có không từ thủ đoạn nào địa chiếm đoạt những thế lực khác? Hướng thi vũ cùng hướng Bạch Hà nhìn nhau một chút, trong ánh mắt sự thù hận chợt lóe lên, trong lòng bổ sung câu này. Long Thanh Trần ẩn giấu bí thuật quả thật không tệ, ông lão không có một chút nào phát hiện, mang theo ba người, tiến vào vạn tượng thiên tông Thánh địa Chương 789, bản Chúng ta vạn tượng thiên tông trẻ tuổi đại thiên tài, ở vạn tượng học viện tu luyện mà Các ngươi những này săn giết hung giống gia nhập vào người, sẽ an bài ở kỳ sĩ sân. Kỳ sĩ trong viện, tụ tập mấy ngàn cái kỳ nhân dị sĩ, có một một số người có thể là vô ác bất tắc tà ma, tiến vào kỳ sĩ sân, sinh tử tự phụ, vạn tượng thiên tông tổng thể không phụ trách, chính các ngươi cẩn thận rồi, đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Còn có, vạn tượng học viện cùng kỳ sĩ sân, cự ly không xa, các ngươi tuyệt đối không nên chạy đến vạn tượng học viện đi, miễn cho cùng vạn tượng học viện các thiên tài phát sinh xung đột Ngoại trừ vạn tượng học viện ở ngoài, tại đây thánh địa ở trong, còn có rất nhiều trọng địa cùng cấm địa, các ngươi cũng không nên tùy ý đi lại, bằng không, tự gánh lấy hậu quả. Dọc theo đường đi, ông lão bàn giao lên. Hướng bạch hà bĩu môi, chức, ngươi nói, mặc kệ chúng ta thân phận gì cùng qua lại, cũng không sợ chúng ta quẻ rối, vạn tượng thiên tông cũng dám tiếp thu. Bây giờ nhìn lại, ngươi nói cũng là lớn nói, đem vạn tượng thiên tông dòng chính đệ tử đặt ở vạn tượng học viện, đem chúng ta những này lai lịch không rõ người đặt ở kỳ sĩ Sơn. Phân chia ra đến, còn không phải để phòng chúng ta. Ông lão lạnh nhạt nói, cần thiết phòng bị, tự nhiên là cần. Hướng Thi vũ đối với hướng bạch hà hơi liếc mắt ra hiệu, ra hiệu nàng bất nói, ít nói thiếu sai, nhiều lời nhiều sai, miễn cho lộ kẽ hở. Ông lão mang theo ba người đi trước đơn giản đăng ký một hồi, lĩnh kỷ sĩ sân thân phận yêu bài, chính là tiếp tục hướng về trong thánh địa đi đến. Đi rồi mấy chục dặm, đi tới một tòa dưới chân núi lớn. Chỉ thấy, trên ngọn núi lớn mây mù lượn quanh. Mơ hồ có thể nhìn thấy rất nhiều sân, nhân sinh hiểu điệu. Đây chính là kỳ sĩ sân, nơi ở, chính các ngươi tìm, dựa cả vào thực lực, ta sẽ không mang bọn ngươi đi tới, chính các ngươi vào đi thôi. Ông lão chỉ chỉ trên cửa chính diện ba chữ lớn, cân nhắc địa cười cận, chính là chạm đích rời đi. Đi thôi. Long Thanh Trần đối với hướng thi vũ cùng hướng bạch hà truyền âm nhập mật, trước tiên ở nơi này dán xếp lại, tham dò vạn tượng thiên tông đích tình huống, gặp lại cơ làm việc. Ba người đi vào cửa lớn. Hướng về trên núi bước đi. Mới tới ba người. Đã lâu không có tới người mới, lần này có việc vui rồi. Ba người này. Tuổi trẻ rất à, nhìn ra ta ngụm nước đều sắp chảy ra, đặc biệt hai người này tiểu nương bỉ, này rung mạo này tư thái, xào khô ăn, nên hương vị không sai. Mới vừa lên sơn không bao xa, liền nghe đến từng trận tiếng cười quái dị, lần lượt từng bóng người ở trong núi rừng ngảy vọn, vây quanh. Nữ có năng có, một ít nam bôi chết lấy son bột nước, một ít nữ giữ lại đầu trọc. Sẽ không mấy cái bình thường. Có lao có tiểu, lao tóc trắng xóa, nụ cười quỷ dị, lộ ra một viên vừa nhọn vừa dài răng cửa, tiểu nhân xem đi tới chỉ có 5, 6 tuổi, trong miệng ngầm bình sữa, an mặc hồng ca yếm, trên vai nhưng gánh ván cửa đại trường đao, trong vòng ba trượng, không người dám tới gần. Cũng có rất nhiều hình thù kỳ quái sinh linh, có một con cả người đỏ đậm hình người sinh linh, cả người mọc đầy màu đỏ xúc tu, còn có một chỉ sinh linh hình người cả người đều là lôi điện tạo thành. Thỉnh thoảng thì có một đạo hồ quang giật lan ra đến, rất nhiều rất nhiều liên Long Thanh Trần đều không nhận ra sinh vật cổ quái. Cùng đám người kia so ra, Long Thanh Trần ba người xem như là phi thường bình thường, như là hạc đứng trong bầy gà, hoàn toàn không hợp. Long Thanh Trần ba người nhìn nhau một chút, không để ý đến, trực tiếp hướng về trên núi bước đi. Ơ a, ba cái người trẻ tuổi tính khí còn rất lớn, mới tới cư như vậy rát, sau đó còn phải rồi hả? Cả người đỏ đậm. Mọc đầy màu đỏ xúc tu hình người sinh linh từ trên cành cây nhẹ xuống, chặn lại rồi ba người đường lên núi, hẳn là huyết nhân xâm vương hóa hình mà đến, có hiểu quy củ hay không? Hướng Bạch Hà hai tay chống nặng, không chút nào yếu thế, cái gì quy củ? Huyết nhân xâm vương rút một cái xúc tu, đặt ở trong miệng, chớ tước liếu lên, ăn trong miệng ứa ra hào quang, quy củ chính là, muốn lên núi, liền muốn một đường đánh tới đi. Chính mình ăn chính mình. Nó tại sao có thể chính mình ăn chính mình? Hướng Thi Vũ như mày, cảm giác có chút buồn nôn. Long Thanh Trần nhưng hai mắt tỏa sáng, hóa hình đến trình độ như thế này huyết nhân xâm vương, chí ít cũng phải ngàn vạn năm niên kỷ phân, so với trưởng sinh thuốc cũng là không kém bao nhiêu. Nghĩ tới đây, hắn lấy tay nắm lấy huyết nhân xâm vương. Ngươi làm gì? Huyết nhân xâm vương sững sốt một chút, tùy theo, giận dữ, ra sức dãy rủa, "Tiểu tử, ngươi muốn chết sao?" "Vụ." Long Thanh Trần song trưởng dựng lên hùng hậu tiên lực, hơi chấn động một cái, nhất thời đưa nó dãy rủa sức mạnh đánh tan đưa nó bản thành một đoạn, Nghiêm Phong lại tu vi, tiện tay ném vào trong không gian giới chỉ, lạnh nhạt nói, niên đại lâu như vậy huyết nhân xâm vương, chính mình ăn chính mình, thật lãng phí, còn không bằng để ta cầm luyện đan. Chuyện này, huyết nhân xâm vương tu vi, đạt đến cấp 5 tiên tôn cảnh, ở toàn bộ kỳ sĩ sân, chí ít có thể đứng vào 10 vị trí đầu, lại bị hắn tiện tay liền bàn, hắn đây là cái gì thực lực. Nay quân hình thủ kỳ quái sinh linh tất cả đều mắt lỗ trường lớn, ngơ ngác điệu nhìn kỹ lấy cái này bình thường thiếu niên. Vèo. Vèo. Vèo. Vèo. Trong trước mắt, bỏ chạy không còn bóng rồi. Hướng Bạch Hà đối với Long Thanh Trần Thụ một ngón tay cái, lợi hại. Hướng thị vũ cũng là thật sâu liếc mắt nhìn hắn, phát hiện thực lực của hắn lại như vượt sâu như thế, không nhìn thấy đáy, không khỏi âm thầm vui mừng, may là ở kính Hồ Sơn thời điểm không ra tay với hắn, vàng không, chết như thế nào cũng không biết. Chỉ còn dư lại một năm, sáu tuổi hai đồng, ngậm núm vũ cao su, trên vai gánh ván cửa đại trường đao. Gắt gao nhìn chầm chằm Long Thanh Trần, trong ánh mắt tràn ngập chiến ý nóng bỏng. Thật đáng yêu a. Hướng Bạch Hà trong đôi mắt liều lĩnh những vì sao, đi tới, muốn đem Hải Đồng ôm lấy đến. Tiểu muội, cẩn thận. Hướng Thi Vũ kinh ngạc thốt lên. Đáng yêu. Long Thanh Trần có chút không lời nào để nói. Xem này Hải Đồng giáng dấp, đều biết không phải hiền lành gì. Hướng hồ, đứa bé này có thể ở mấy ngàn cái người tài ba dị sĩ kỳ sĩ sân ở trong nhảy nhót tương bừng, khẳng định thực lực không sai Và anh, Hai đồng một trưởng vỗ ra, tiên lực rung động, nhất thời đem hướng Bạch Hà đánh bay đi ra ngoài. Hướng Bạch Hà trong miệng ho ra máu, ánh mắt u ván lên, rử dội như vậy, không có chút nào đáng yêu. Ngươi, đánh với ta. Hai đồng phát sinh thanh âm non nớt. Long thanh trần ánh mắt bình thản, người bạn nhỏ, người chắc chắn chứ. Ẩm. Hai đồng hai tay vung lên ván cửa đại trường đao, đông nhiên chém đánh, ẩn chứa bàng bạc vì thế. May là ngọn núi lớn này có thủ hộ đại trận gia trì, bằng không cần phải bị đánh thành hai nửa. Long Thanh Trần Thần Tình lạnh nhạt ngâng lên một cái tay. Cong. Trường Đao mạnh mẽ chém ở trong lòng bàn tay của hắn, kia lửa xẹt tán loạn. Dưới chân hắn đại địa mạng nhện giống như nứt ra. Nhưng mà thân thể của hắn nhưng ngay cả lắc đều không có quả trị dưới, bàn tay càng là hoàn hảo không chút tổn hại. Hai đồng mắt lỗ kịch liệt co rút lại, khó có thể tin mà nhìn tình cảnh này. Long Thanh Trần bàn tay nắm chặt lưới dao, hơi phát lực. Ẩm. Trường Đao nhất thời đổ nát, mảnh vỡ bắn bay. Từng cây từng cây to lớn cổ thụ như là mạch tử như thế, bị mảnh vỡ chặt đứt. Hai đồng bị đánh bay đi ra ngoài, trong miệng ho ra máu, hoảng sợ cuối cùng liếc mắt nhìn Long Thanh Trần, chạy đi bỏ chạy. Đi thôi. Long Thanh Trần chắp hai tay sau lưng, hướng về trên núi bước đi. Quả nhiên, mặc kệ ở nơi nào, như thế đều là thực lực vi tôn. To bằng nắm tay, mới phải đạo lý quyết định. Hướng Bạch Hà cùng hướng thi vũ vội vàng đuổi theo. Thả ta đi ra ngoài. Trong không gian giới chỉ. Chuyến gia huyết nhân xâm vương sợ hãi tiếng kêu. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, không thèm để ý. Thả ta đi ra ngoài. Van cầu ngươi. Ta sai rồi. Ca, ta tên anh của ngươi còn không được à. Ngươi trong không gian giới chỉ có một tự xưng mâu ra chiến mâu, nó tết ta, phá hoại tinh lực của ta, không nữa thả ta đi ra ngoài, ta liền phế bỏ, ngươi nghĩ bắt ta luyện đan đều vô dụng rồi. Long Thanh Trần suy nghĩ một chút, đem phá diệt chi mâu lấy ra, ném vào một không gian khác trong chiếc nhẫn. Chương 790. Long Thanh Trần, hướng Thi Vũ, hướng Bạch Hà dọc theo đường đi sơn, phát hiện mỗi cái tiểu viện đều có người ở. Liên khu nhà nhỏ này đi, khá là hẻo lãnh, tiến tính một điểm. Hướng Bạch Hà tùy ý chọn một tảng đá xây thành tiểu viện. Ở tại nơi này cái tiểu viện bốn cái sinh linh, kiên kỵ địa liếc mắt nhìn bề ngoài xấu xí thiếu niên, cuống quýt thu dọn đồ đạc rời đi, nhường ra tiểu viện. Hướng Bạch Hà hừ hừ hai tiếng, coi như các ngươi thứ thời. Long Thanh Trần tiện tay bố trí một trận pháp Ngăn cách người khác nhòm nó, cùng với cảm ứng điều tra, này đã trở thành thói quen của hắn, ngụ ở khách sạn, hoặc là, ở tại địa phương xa lạ, cũng sẽ làm như vậy. Hướng Bạch Hà hỏi, chúng ta lúc nào hành động? Của đồng tộc, giam giữ ở nơi nào? Long Thanh Trần hỏi ngược lại. Hướng Thi Vũ lấy ra vạn tượng thiên tông thánh địa bản đồ, ở trên bàn trải ra, lại lấy ra văn trường, trên địa đồ vẽ vòng, chúng ta đồng tộc, không có bị tập trung giam giữ, mà là, phân tán địa giam giữ ở hơn 60 cái khu vực. Long Thanh Trần cao mày, vậy thì khó làm, bất luận chúng ta trước tiên đối với khu vực nào động thủ, đều sẽ kinh động vạn tượng thiên tông các cường giả, dẫn đến vạn tượng thiên tông tăng mạnh phòng bị, chúng ta muốn đối với những khác khu vực động thủ, liền khó khăn. Hướng thi vũ cũng là những mày lên, xác thực như vậy, vạn tượng thiên tông đem chúng ta đồng tộc phân tán giam giữ, chính là vì phòng ngừa bị cứu viện đi ra ngoài. Hướng Bạch Hà nhìn cái này bình thường thiếu niên, vậy phải làm thế nào? Ngươi mưu ma trước quỷ nhiều, ngươi tới nghĩ biện pháp Cái gì gọi là mưu ma trước quỷ nhiều? Long Thanh Trần suy nghĩ một chút, trừ phi, chúng ta có rất nhiều người. Đồng thời hành động, đồng thời đem hơn 60 cái khu vực tượng tộc cứu ra, chỉ có như vậy, mới có thể làm cho vạn tượng thiên tông không ứng phó kịp. Hướng thị vũ cùng hắn nhìn nhau một chút, thu mâu trở nên sáng ngời, ta hiểu, đa tạ công tử chỉ điểm. Tỷ tỷ, người rõ ràng cái gì? Hướng bạch hà buồn bực, nàng còn không có nghe hiểu, tỷ tỷ nàng làm sao sẽ hiểu, chúng ta chỉ có 3 cái. Nơi nào tới rất nhiều người. Đa động động nào đi. Hướng thì vũ liếc nàng một cái. Tại đây kỳ sĩ sân ở trong, không thì có rất nhiều người sao. Nghe được lời ấy, hướng Bạch Hà cũng là lệ mâu sáng ời, nhìn kỹ lấy Long Thanh Trần, ý của ngươi là nói, liên hợp kỳ sĩ sân mấy ngàn cái kỳ sĩ, đồng thời cứu viện ta đồng tộc. Long Thanh Trần khẽ gật đầu, không sai, chính là tao ý này, từ trước mắt đến xem, chỉ có cái phương pháp này có thể được. Tựa hầu nghĩ tới điều gì? Hướng thi vũ lại là nhữ mày lên, nhưng là, như thế nào mới có thể làm cho kỳ sĩ sân mấy ngàn người nghe chúng ta? Cái này không vội vàng được, từ từ đi đi. Trước tiên cùng những này kỳ nhân dị sĩ rút ngắn quan hệ, sau đó, nếu để cho bọn họ hỗ trợ. Long Thanh Trần ngược lại không gấp, ngược lại, Long Hồn Điện cho hắn thử thách nhiệm vụ, không có quy định thời gian hạn chế. Hướng thi vũ cười khổ, rút ngắn quan hệ, nói nghe thì dễ, vừa nãy, ngươi trấn nhiết bọn họ, có điều. Kinh sợ không có nghĩa là có thể rút ngắn quan hệ. Ba cái không biết trời cao đất rộng ra hỏa, các người đã bị bao vây, mau cút đi ra, chúng ta nhị đường ra đến, đến rồi. Lan ra đây nhận lấy cái chết. Giữa lúc lúc này, ngoài cửa truyền đến kêu gào thanh ấm của. Còn có hành hành hành kích trận pháp thanh ấm của, toàn bộ tiểu viện hơi rung động. Nhị đường ra. Long thanh trần ánh mắt ngưng lại, này kỳ sĩ sân còn có thủ lĩnh. Minh bạch ý của hắn, hướng thi vũ cao hứng trở lại, chỉ cần đem kỳ sĩ sân thủ lĩnh thu phục Là có thể chỉ huy những này kỳ nhân dị sĩ Thực sự là buồn ngủ đã có người đưa gối Tới thật đúng lúc Đúng một tiếng Hướng Bạch Hà nặng nghề vỗ một cái chính mình trắng non cái chán Thiếu niên này nói chuyện Tỉ tỉ là có thể rất nhanh rõ ràng Phản ứng của nàng đều là so với tỉ tỉ chậm một chút Điều này làm cho nàng có chút hoài nghi Mình là không phải thật sự khá làng ốc Không để ý đến thần kinh hề hề muội muội Hướng Thi Vũ nhìn thiếu niên Nói những này kỳ nhân dị sĩ Thực lực của bản thân cũng rất mạnh Có thể lên làm những này kỳ nhân dị sĩ thủ lĩnh, thực lực khẳng định càng mạnh hơn, ngươi có nắm chắc không? Đi trước gặp gỡ một lần đi. Long thanh trần thần tình lạnh nhạt, chỉ cần những này kỳ nhân dị sĩ thủ lĩnh không có đạt đến đế cảnh, hắn ắt có niềm tin. Vụ! Hắn đánh ra một ấn, đóng cửa trận pháp, trước tiên đi ra ngoài. Chỉ thấy, hơn 3.000 cái kỳ nhân dị sĩ đem toàn bộ tiểu viện vây quanh, vây nước chảy không lọn. Có một con thụ yêu nằm trên mặt đất, hóa thành một tấm ghế dựa lớn quay đầu lại lộ ra lấy lòng nụ cười, nhị đừng ra, ngươi mời ngồi." Một người thanh niên bệ vệ địa ngồi ở trên ghế giữa lớn, cũng không khách khí. Chỉ thấy, người thanh niên này ngoại trừ một đôi con mắt ở ngoài, mi tâm còn có một con mắt nằm dọc sau lưng càng là mọc ra một đôi màu đen cánh, một thanh chiến kiếm màu đen cắm ở bên cạnh, nhìn qua vai phong lấm liệt, không biết chủng tộc gì. Chính là người bắt đi huyết nhân xâm vương, đả thương linh đồng, đoạt đi chín giác lộc người, hỏa vân mã người, nghe phong lớn thử, lãng bên trong cuộc thi bạch long tiểu viện. Thanh niên ánh mắt sắc bén địa rừng ở Long Thanh Trần. Long Thanh Trần ánh mắt bình thản, ta không biết ai là chín giác lộc người, hỏa vân mã người lộn xộn cái gì ngọn ý, có điều, ngươi nói chuyện, đại khái chính là ta lầm rồi. Bị ánh mắt của hắn quét qua, trốn ở trong đám người cái kia năm, 6 tuổi hài đồng cùng bị hắn cướp đi tiểu viện bốn cái sinh linh đều là rụt cổ một cái, trốn được người khác mặt sau, không dám cùng hắn đối diện. Thanh niên lạnh nhặt nói, tân tiến kỳ sĩ sân người, vừa mới bắt đầu thời điểm, đều rất càng h bị chỉnh đốn sau khi, sẽ chậm rãi thành thật hạ xuống, ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Thật sao? Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, ta một mực không tin cái này ta. Thanh niên cười gần, tiếp, đón ta một chiều, nếu như ngươi có thể đỡ lấy, ngươi đã thương linh đồng, cướp đi tiểu viện chuyện, ta sẽ không truy cứu, ngươi chỉ cần thả huyết nhân xâm vương là được, có dám. Long Thanh Trần khẽ lắc đầu, ta cảm thấy không tốt. Thanh niên khinh thường nói, không dám sao. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, tiếp, đón ngươi một chiều. Không coi vào đâu bản lĩnh, ta cảm thấy, ngươi nên tiếp, đón ta một chiều, nếu như ngươi có thể đỡ lấy, ba người chúng ta, mặc ngươi xử trí lại có gì phương. Nghe hắn nói như vậy, hơn ba ngàn kỳ nhân dị sĩ đều là ngươi dạy, tùy theo, xôn sao. Như thế cắn rỡ.